Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên hôn nhân ngọt ngào của tác giả, vụ ảnh Hữu Tung. Thể loại, hiện đại, cưới trước yêu sau, sủng, showbiz. Tên khác hắn như vậy sủng, điểm hôn, ngọt hôn. Độ dài, 70 chương. Văn án, đại thiếu gia tiêu mộ viễn của tập đoàn Đông Tinh kiêu căng lạnh lùng, thanh danh hiền hách nhiều năm liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng những người đàn ông độc thân quý hiếm mà phụ nữ muốn gả cho nhất. Khi tin tức anh đã kết hôn truyền ra các phen nữ lập tức khóc ròng. Sau đó mới biết tiêu phu nhân chỉ là một cô bé lọ lem không có chút danh tiếng nào, khắp nơi đều vui mừng, háo hức chờ bọn họ ly hôn. Đợi mãi, đợi mãi cuối cùng lại phát hiện cô bé lọ lem ấy không ngừng tạo ra các kỷ lục phòng bán vé, nhoáng một cái đã trở thành đạo diễn nổi tiếng. Ảnh chụp khi hai người cùng tham gia hoạt động truyền thông bị lộ ra ngoài tiêu mộ viễn lập tức bị đưa lên hot search. Thằng tiêu thiếu gia cuồng vở. Quần trùng ăn dưa, cô bé lọ lem thần thánh trong mắt mọi người rõ ràng là nữ thần vừa có tài vừa sắc hơn nữa còn được trồng sủng lên tận trời. Mời các bạn cùng nghe phần một của chuyện mới có tên hôn nhân ngọt ngào. Chương Một Tiêu Đại Thiếu Gia, tại một phim trường điện ảnh ở thành phố C, hiện giờ nhóm diễn viên đang đi qua đi lại như những con thoi, còn có rất nhiều đoàn phim đang bận rộn với khí thế ngút trời. Đây được xem là thời điểm tốt nhất để quay phim. Mùa đông quá lạnh còn mùa hè lại quá nóng, chỉ có mùa xuân là lúc vạn vật sinh sôi, nảy nở cảnh sắc tươi đẹp, khí hậu lại rất hợp lòng người, vì vậy mà hiệu suất làm việc của đoàn phim cũng tăng cao hơn. Giang nhiễm chuẩn bị dự án điện ảnh này đã hơn nửa năm, vừa qua năm mới liền nhanh chóng khai máy. Vì để giảm bớt gánh nặng tài chính cô dùng nữ diễn viên của phía nhà đầu tư. Nữ chính Diệp Thiến là tiểu hoa đán đang nổi, vừa có tuổi trẻ vừa có gương mặt xinh đẹp, phía sau còn có kim chủ chống lưng, một đường thăng tiến toàn màu hồng. Mong muốn trước mắt là được đảm nhiệm vai nữ chính trong tác phẩm này. Hai bên đều có nhu cầu nên liền hợp tác với nhau. Cát, biểu cảm đang nỗ lực bi thương của Diệp Thiến lập tức thả lỏng. Cô ta xoay người, nhìn về phía Giang nhiễm đang ngồi cạnh máy quay, lại làm sao nữa? Cảnh này đã quay rất nhiều lần rồi, vẫn còn chưa được sao. Giọng điệu rất bất mãn, biểu tình của Giang Nhiễm nhàn nhạt hỏi lại cô cảm thấy mình diễn tốt lắm sao? Diệp Thiến bốn mắt nhìn nhau, cô ta bỗng có chút chột dạ. Nhưng dù gì cô ta cũng là một tiểu hoa có tiếng nên vốn chỉ mang tâm lý diễn chơi mà thôi. Huống chi tham gia bộ phim này là để đánh bóng tên tuổi chứ không phải là để rèn luyện kỹ năng diễn xuất. Bây giờ lại bị đạo diễn lăn qua lộn lại như con rối, hiển nhiên trong lòng đang cố nén giận tôi cho rằng không có vấn đề gì dứt lời cô ta đi đến ghế nghỉ chân ngồi xuống Trợ lý vội vàng đưa nước ép trái cây đã chuẩn bị sẵn và điện thoại cho cô ta Diệp Thiến nhận lấy nước trái cây uống một ngụm nói với trợ lý Cô đi nói với đạo diễn nếu chưa nghĩ ra nên quay như thế nào thì đừng quay nữa Mọi người đều mệt rồi Ánh mắt trợ lý liếc qua chỗ đạo diễn bên kia Do dự nói chỉ có chắc là muốn nói như vậy với giang đạo không sợ cái gì chẳng qua chỉ là một đạo diễn nhỏ vừa tốt nghiệp thôi mà Diệp Thiến cười nhạt hay xu hướng của đầu năm nay là bất kể đạo diễn mới là mèo hay chó gì thì cũng đều lợi hại cả. Trợ lý vội vàng nhìn trái nhìn phải, thấp giọng khuyên nhù, giang đạo dù sao cũng xuất thân chính quy. Trước đó còn có tác phẩm đoạt giải, trong cái vòng giải trí này, cô ấy cũng sở hữu không ít tài nguyên nhân mạch. Bên kia, nhà sản xuất cũng đang trần an nữ đạo diễn trẻ tuổi này. Đóng phim đều phải trải qua quá trình như vậy, ban đầu còn chưa thích ứng với tính cách của nhân vật về sau sẽ khá lên thôi, cứ từ từ mài dũa là được. Anh ta rút một điếu thuốc đưa cho Giang Nhiễm. Giang Nhiễm xua tay cự tuyệt, anh cảm thấy mài rũa cô ta có tác dụng sao? Cảm xúc của cô ta vốn không đặt vào bộ phim. Cô lật xem kịch bản trong tay, nhà sản xuất còn định nói gì đó, thì cô đột nhiên đứng lên đi về phía Diệp Thiến. Trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía này. Những người đang nghỉ ngơi đặt điện thoại sang một bên, ngay cả những người đang bận cũng dừng việc trong tay lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm bước đi như gió của đạo diễn. Diệp Thiến đang soi gương trang điểm, tỉ mỉ ngắm nhìn mỗi một chi tiết trên mặt điều cô ta quan tâm nhất chính là khi xuất hiện trên màn ảnh liệu có đẹp hay không. Trợ lý ở một bên lén kéo góc áo của cô vài cách cô ta ngẩn đầu lên liền nhìn thấy Giang Nhiễm đang bước tới. Vị nữ đạo diễn này cho cô ta một ấn tượng rất mâu thuẫn. Bình thường là một người rất hiền hòa, nhưng đến phim trường liền đổi tính trở thành một bạo quân độc đoán chuyên quyền. Tuy rằng vị đạo diễn này còn nhỏ hơn cô ta vài tuổi nhưng lúc nào cô ta cũng bị khí chất trên người cô làm cho có chút e sở. Giống như hiện tại, vừa nhìn thấy Giang Nhiễm tới, Diệp Thiến không tự chủ được đứng lên. Giang Nhiễm đi đến trước mặt Diệp Thiến, ném kịch bản trong tay về phía cô ta, rốt cuộc cô có diễn được hay không? Diệp Thiến, Diệp Thiến phát ngốc tay chợt buông lỏng, gương hóa trang liền rơi xuống đất. Mỗi một người ở đây đều nghiêm túc làm việc cũng rất bận, không ai rảnh mà hầu hạ cô chơi đùa đâu. Ai nói tôi chơi đùa, Diệp Thiến khó thở phản bác là do cô không muốn quay mà. Đây là đạo diễn mới đang dạy bảo tiểu hoa mới nổi sao. Sắc mặt quần chúng ăn dưa lập tức trở nên hết sức đặc sắc. Giang nhiễm cô đang diễn hay là đang phô bày vẻ đẹp của mình. Hay là nên nói cô cho rằng với một cái biểu cảm cứng đơ cùng đôi mắt dại ra như vậy khi lên màn ảnh có thể đẹp được bao nhiêu. Biểu cảm của Diệp Thiến không tránh được xấu hổ. Đúng là mỗi một cảnh quay cô ta chỉ nghĩ với biểu tình này khi lên hình có đẹp hay không Hoàn toàn không ngờ chút tâm tư này cũng bị đạo diễn nhìn thấu Giang nhiễm quên bản thân cô đi Ở phim trường này cô chính là tần hiểu Nói xong không cho Diệp Thiến thời gian cãi lại liền kêu gọi nhân viên công tác trở lại vị trí của mình chuẩn bị quay lại Diệp Thiến cực kỳ tức giận còn muốn nói gì đó liền nghe thấy trợ lý lên tiếng, chị Thiến tiền cũng đã đầu tư vào rồi, bây giờ chị mà bỏ chính là nhường cơ hội cho người khác đó. Diệp Thiến hít sâu một hơi, nói không phải chỉ là diễn thôi sao. Lại một lần nữa đứng trước máy quay, lần này Diệp Thiến nhập tâm hơn so với lần trước. Cảnh này yêu cầu cô phải biểu đạt cảm xúc thương tâm, dù không cam lòng nhưng không thể bộc phát. Vừa bị đạo diễn gian dậy một phen nên cảm xúc này căn bản không cần diễn, chỉ cần bộc lộ một cách chân thật thôi. Phó đạo diễn giơ ngón tay cái với Giang Nhiễm. Hóa ra nổi giận là vì muốn dẫn dắt cảm xúc cho diễn viên. Buổi tối còn có cảnh quay đêm, nhưng Diệp Thiến không có cảnh diễn cô ta liền rời khỏi bằng tốc độ ánh sáng. Thời điểm dùng bữa tối tổ đạo diễn cùng vây lại một chỗ ăn cơm hộp. Đều là một nhóm người trẻ tuổi, lúc tụ tập lại khó tránh khỏi bát quái. Phó đạo diễn nói, Diệp Thiến đẹp thì đẹp thật nhưng không có thiên phú diễn xuất. Tôi thấy sau này cô ta vẫn nên chú tâm vào việc đào tạo thần tượng thì có vẻ đáng tin cậy hơn. Trợ lý đạo diễn nói, nghe nói kim chủ của Diệp Thiến là đại thiếu gia của tập đoàn Đông Tinh, tin này là thật hay giả vậy. Phó đạo diễn 89 phần 10 là thật, có người chụp được ảnh hai người họ vào khách sạn rồi. Trợ lý liên tục tấm tắc vài tiếng, lợi hại lợi hại còn có thể quyến rũ được thái tử gia của Đông Tinh. Xem ra tiền đồ của cô ta sau này sẽ như diều gặp gió rồi. Cô ấy đột nhiên quay đầu nhìn Giang Nhiễm, nhắc nhở, Đạo Nhi, về sau chị đừng hô to gọi nhỏ với cô ta nữa. Bằng không nếu cô ta khó chịu sẽ khiến Kim Chủ đóng băng phim của chị mất. Giang Nhiễm hồi phục tinh thần Kim Chủ của Diệp Thiến. Chính là đại thiếu gia của Đông Tinh đó. Tập đoàn Đông Tinh sản nghiệp to lớn, không ai không biết. Giang Nhiễm lại hỏi Tiêu Mộ Viễn. Đúng vậy, Đạo Nhi, chị biết anh ta à? Giang nhiễm cúi đầu tâm tình có chút phức tạp không biết Lúc giang nhiễm xong việc thì đêm đã khuya rồi Cô vừa mở nguồn điện thoại liền thấy không biết bao nhiêu cuộc gọi nhớ từ cha mẹ Không đợi cô gọi lại, mẹ cô đã đi trước một bước rồi Rốt cuộc khi nào con mới xong việc, vừa mới xong, còn không mau về nhà đi Ngày mai đã kết hôn rồi mà vẫn ở lại đoàn phim tới khuya cho dù cuồng việc cũng không thể như vậy được Kết hôn thì kết hôn, công việc vẫn phải hoàn thành như thường lệ chứ Mẹ yên tâm trong lòng con hiểu rõ mà còn không phải là con đang về sao Đêm khuya không bị tắc đường Giang nhiễm bật nhạc đóng môi xe lại Trên bầu trời đêm chi chít những vì sao Như một vẻ đẹp vừa trói mắt lại đầy mê hoặc Cô đột nhiên có một ý nghĩ muốn tăng tốc điều khiển xe chạy như bay trên đường Suy nghĩ vừa mới nhen nhóm Đèn đỏ trước mặt đã sáng lên Giang nhiễm cười cười có chút tự diễu Cho dù chỉ là một ý niệm cuối cùng vẫn bị hiện thực trói buộc Một chân cô đạp phanh chờ qua đèn đỏ, lúc này ven đường lại có một chiếc xe dừng lại. Đó là một chiếc lai can màu đỏ phiên bản giới hạn trên toàn thế giới. Ánh mắt cô trong nháy mắt bị mê hoặc, tầm mắt cô dịch lên trên một chút liền nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế lái, bàn tay liền nắm chặt lấy tay lái. Ánh đèn đường ấm áp chiếu vào cửa sổ xe nửa mở phát họa đường nét gương mặt anh. Sống mũi cao thẳng, khóe môi hơi mím, các ngón tay thon dài có chút lười biếng đặt trên tay lái. Đường nét gương mặt sắc bén lại tinh xảo lại ở nơi sáng tối giao hòa như thế này, vừa có vẻ âm thầm lặng lẽ lại vừa giống như công khai lộ liễu. Trái tim giang nhiễm bỗng có chút ngứa ngáy, muốn nhìn gương mặt chính diện của người đàn ông này. Cô nhìn không được hô to về phía bên kia hi. Người đàn ông quay đầu, biểu cảm nhạt nhẽo, đôi mắt đen thâm thúy, không chút để tâm liếc qua một cái. Đèn đỏ tắt đèn xanh lập tức bật lên. Trong nháy mắt chiếc lai can màu đỏ liền lao vụt đi tựa như ảo ảnh. Giang nhiễm có chút miễn cưỡng nhỉ. Cô thả phanh đạp chân ga, lúc đèn xanh đang đếm ngược liền phóng đi. Tuy đã lấy lại tinh thần nhưng trong đầu vẫn là bộ dáng của người đàn ông kia. Giống như uống rượu mạnh tác dụng dù chậm nhưng để lại ảnh hưởng rất lớn. Lúc giang nhiễm về đến biệt thự của nhà mình, cha mẹ đều đang ngồi trong phòng khách chờ cô cẩn thận dặn dò về những chuyện đã sắp xếp trong hôn lễ ngày mai. Giang nhiễm ngoan ngoãn ngồi nghe nhưng mẹ của cô Dương Dung bỗng nhiên bật khóc Giang nhiễm sừng sốt vội vàng rút khăn giấy trên bàn trà đưa cho mẹ lau nước mắt mẹ làm sao vậy Dương Dung sụt sịt nói con còn nhỏ như vậy ở trong lòng mẹ cũng chỉ là một đứa trẻ thôi nhưng bây giờ lại sắp lấy chồng mẹ không nữa Giang nhiễm hiểu rõ trong lòng cha mẹ hẳn đang rất rối loạn cô liền cười an ủi mẹ con đã 23 rồi đã qua tuổi kết hôn mà pháp luật quy định không còn nhỏ nữa đâu Nếu qua mấy năm nữa còn chưa gả nói không chừng cha mẹ lại thúc giục con. Hôn sự này rất tốt con rất hài lòng. Gia đình hào môn như tiêu gia có không ít cô gái muốn gả vào cũng không thể đó. Hai mắt dương dung đẫm lệ hỏi giang nhiễm trong khoảng thời gian này con và tiêu thiếu gia ở chung có tốt không. Giang nhiễm trong nháy mắt cô có chút xấu hổ lập tức dùng kỹ thuật diễn che mắt cũng không tệ lắm. Thực tế chính là cho đến thời điểm này cô và người chồng sắp cưới kia còn chưa gặp mặt lần nào. Chỉ có mấy lúc ở đoàn phim là nghe được bát quái về những tai tiếng của anh ta thôi. Dương Dung bắt đầu nhắc đi nhắc lại còn Giang Nhiễm lại đang nghĩ về mấy chuyện cũ. Vốn dĩ kế hoạch lần đầu tiên gặp mặt đã được người lớn hai bên sắp xếp. Cô dựa theo ý của cha mẹ ăn mặc lộng lẫy tham dự. Đợi một lúc lâu cũng không thấy anh ta đến. Cuối cùng lại cho người đến giải thích vì có chút việc đột xuất nên đã đi công tác ở nơi khác lần sau sẽ mời cô đi ăn riêng. Dĩ nhiên người nhà họ Giang chỉ có thể mỉm cười tỏ vẻ thông cảm. Hôn sự này có thể cứu Giang ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng nên họ không có quyền biểu lộ bất mãn ra mặt. Một tháng sau anh ta quả thật có hẹn cô. Ngày đó cô an bài tốt công việc một ngày không đi đâu cả chỉ ở nhà nghiêm túc trang điểm chuẩn bị đúng giờ đã đến nơi hẹn. Anh đã đặt chỗ ở nhà hàng ba sao Michelin nằm ở tầng cao nhất của tòa cao ốc thế giới qua cửa sổ sát đất bằng kính có thể ngắm nhìn cảnh đêm của toàn bộ thành phố. Nhưng cô ngồi chờ bên cửa sổ hơn một tiếng cũng không thấy anh ta xuất hiện. Cô gọi điện thoại qua thư ký liền nói anh đang mở họp phiền cô chờ một chút. Giang nhiễm cảm thấy mình có việc cầu người ta nên thái độ vẫn nên đoan chính một chút. Vì thế cô tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Lại qua hơn một tiếng nữa nhưng người đó vẫn không đến. Thật không khéo, bên này cô cũng có việc gấp phải xử lý. Giang nhiễm đành phải gọi cho thư ký, nói nếu tiêu tổng không có thời gian vậy thì hẹn khi khác cũng được. Lần thứ hai gặp mặt cũng không giải quyết được gì. Về sau, dự án phim cũng bắt đầu khởi quay cô vào đoàn phim, liên tục làm việc bất kể ngày đêm nên dần dần cũng quên mất người này. Ngày lãnh giấy chứng nhận là sau hôn lễ, do người lớn trong nhà định ra, nói đó là ngày hoàng đạo. Ngay cả hôn lễ cũng là do người lớn hai nhà lo liệu và thúc đẩy một cách mau chóng. Vị chồng sắp cưới kia cũng không hẹn cô nữa, hai người cứ như vậy không quấy dày lẫn nhau. Cho đến buổi diễn tập trước hôn lễ anh ta cũng không đến, bây giờ chỉ còn chờ vào hôn lễ sắp tới thôi. chương 2, hôn lễ, khách sạn thượng di, trong lúc đợi nhóm trang điểm cô dâu đến, giang nhiễm liền ra ngoài hít thở không khí, nhân tiện đi dạo trong hoa viên của khách sạn một chút. Đây là một khu nghỉ dưỡng được xây dựng theo kiểu kiến trúc cổ xưa chiếm diện tích rất lớn, mang thiên nhiên hòa nhập thành một thể với khu vườn cùng với các loại tạo hình tỉ mỉ chi tiết cũng có thể thấy được vị doanh nhân đã tạo ra nơi này là một người có phẩm vị như thế nào. Giang Nhiễm nghe mấy nhân viên công tác nói chuyện phím mới biết khu nghỉ dưỡng này là một chi nhánh nằm trong chuỗi khách sạn khu nghỉ dưỡng dưới chướng của tập đoàn Đông Tinh. Mấy ngày gần đây vì để chuẩn bị cho hôn lễ của đại thiếu gia mà đã ngừng tiếp đón khách khứa. Tính tình giang nhiễm từ trước đến giờ chính là gặp chuyện gì cũng không đổi sắc. Giống như hôm nay cô cử hành hôn lễ, dù còn chưa biết chú rể trông như thế nào nhưng cô vẫn không cảm thấy hoang mang, vẫn tiêu sái tản bộ trong sân. Đúng lúc này, cô lại bất ngờ nhìn thấy người đàn ông mà mình đã gặp ngày hôm qua. Người đàn ông đang ngồi trên một chiếc ghế dài bằng gỗ và nói chuyện với ai đó. Nơi này được gọi là vườn hoa anh đào, trong sân được trồng rất nhiều cây anh đào, chiếc ghế dài nằm bên dưới gốc cây, dưới chân ghế là các cánh hoa rơi rụng đầy đất. Anh mặc một thân tây trang màu xám một tay khoác lên lưng ghế tay còn lại cầm di động nói chuyện dáng vẻ lười biếng, biểu cảm tùy ý, nhưng trên người lại toát ra một loại khí chất lạnh thấu xương khiến người khác không dám đến gần. Những cánh hoa theo gió rơi xuống ào ảo như mưa, rõ ràng là một cảnh tượng đẹp đẽ nhưng lúc này lại chỉ như đang làm nền cho gương mặt kia. Giang nhiễm đứng tại chỗ nhìn anh trong lòng ngo ngoe dục dịch đặc biệt có một loại ý nghĩ muốn chụp hình anh Người đàn ông cúp điện thoại đột nhiên quay đầu nhìn về phía giang nhiễm Dù bị phát hiện nhưng giang nhiễm vẫn thoải mái phóng khoáng tiến lên trước ngồi xuống một phía khác của ghế dài Cô lấy bao thuốc lá từ trong túi sách ra miệng ngậm một cây rồi rút một điếu đưa cho anh mày hơi nhướng lên ý cười hiện lên nơi đáy mắt Làm công việc này của cô ở trong cái vòng này khi bắt chuyện đưa thuốc lá cho ai đều được xem là một loại khóa nhập môn Anh liếc mắt nhìn điếu thuốc trong tay cô, lời biếng tiếp nhận, giang nhiễm liền lấy bật lửa ra Một tiếng vang nhỏ phát ra, ngọn lửa liền bùng lên, cô đưa tay che lại ngọn lửa, đến gần anh, đốt thuốc cho anh Người đàn ông vẫn bình thản ung dung như cũ, người muốn nịnh bợ anh đã quá nhiều rồi, người sử dụng mỹ nhân kế cũng không ít Chỉ chút ân cần đốt thuốc giúp như thế này, quả thật không đủ Anh vẫn đang đợi cô báo tên gia tộc, hôm nay có thể vào đây, nếu không phải họ hàng thì chỉ có thể là người làm ăn. Giang Nhiễm cười hỏi, có hứng thú vào giới giải trí không? Người đàn ông, Giang Nhiễm, điều kiện ngoại hình của anh rất tốt, tôi đảm bảo anh sẽ nổi tiếng rất nhanh. Anh liếc mắt nhìn cô một cái, cô thuộc công ty nào? Thành âm trầm thấp trong trèo lại mắt lạnh, đây chính là cảm giác mà cô muốn. Không, so với trong tưởng tượng của cô càng gợi cảm hơn giang nhiễm muốn nói chuyện với anh nhiều hơn bèn trêu ghẹo muốn biết thực lực của công ty chúng tôi không muốn thu mua công ty của cô để làm gì xử lý cô người đàn ông lạnh nhạt nói à nếu hợp lại cả câu sẽ có ý là một người như cô vừa không có mắt vừa không xứng làm việc với anh người đàn ông đứng lên hiển nhiên không nghĩ tới chuyện sẽ tiếp tục ở đây nghe cô nói chuyện vô nghĩa anh đi đến thùng rác dập tắt điếu thuốc kia sau đó đút tay vào túi quần chậm rãi rời đi Giang nhiễm nhìn bóng dáng của anh, ánh mắt truyền từ hai vai rộng lớn đến cặp chân dài miên man. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đàn ông mặc tây trang đẹp như vậy, với một đôi mắt kén chọn như cô mà cũng không nhìn ra được một nhược điểm nào. Hôm nay anh ta xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là họ hàng của tiêu gia. Hết thảy đã được chuẩn bị ổn thỏa. Ngày tốt giờ lành, Giang nhiễm mặc một chiếc váy cưới cao cấp được thiết kế riêng, được một đoàn phù dâu vây quanh tiến vào hội trường. Hội trường lớn được bố trí lộng lẫy xa hoa, lấy màu lam làm màu chủ đạo Sự kết hợp giữa hai màu xanh đậm và xanh nhạt càng khiến không cảnh thêm nổi bật Đủ các loại hoa rực rỡ được bố trí khắp nơi, trùng đèn thủy tinh phía trên tỏa ra ánh sáng lộng lẫy Cảnh tượng đẹp đẽ, xa hoa như một giấc mơ Giang Nhiễm khoát tay cha Giang Hữu Thành, đi về phía chú rể Cuối cùng Giang Nhiễm cũng nhìn thấy chú rể đang đứng sau cổng vòng hoa Anh ta là, tiêu mộ viễn Trong lòng vốn tĩnh lặng như nước lúc này như có một cơn gió thổi qua làm nổi lên một tia gợn sóng. Giang nhiễm dẫm dày cao gót trên người khoác váy cưới đẹp đẽ trong ánh mắt chăm chú của mọi người đi về phía người đàn ông. Lúc cô dâu đến gần tiêu mộ viễn mới thấy rõ gương mặt phía dưới lớp voan đội đầu màu trắng. Vô tình gặp mặt hai lần liên tiếp quả thật anh không nghĩ tới người đó sẽ là cô. Dù gì trong miệng người khác cô là một cô gái hiền lương thục đức dịu dàng xinh đẹp lại còn truyền thống mà cô gái trước mặt này cách thức giao tiếp tự nhiên phóng khoáng cùng với đôi mắt đào hoa phong tình ngoài trừ trẻ tuổi xinh đẹp anh không nhìn ra cô có cái gì giống với những lời đồn đại ngay cả dáng vẻ xinh đẹp kia cũng mang theo một loại khí chất hoang dã quyến rũ đây thật sự là người vợ nghe lời mà người nhà sắp xếp cho anh sao khoảnh khắc ánh mắt cô dâu chú rể giao nhau trong lòng cả hai đều hiểu rõ nhưng không nói ra cực kỳ ăn ý nhìn nhau mỉm cười dù sao thì người ngoài đều nghĩ rằng Hai người bọn họ đã hẹn hò được mấy tháng rồi. Từ thái độ lạnh nhạt, không để tâm của tiêu mộ viễn trước đó, Giang Nhiễm đã biết đối với anh mà nói tham dự hôn lễ này chẳng qua chỉ giống như việc đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nhưng cô vẫn cảm thấy chẳng sao cả, dù sao trong chuyện này nhà cô vẫn chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Nhưng vị thiếu gia này, bởi vì nghe theo lời ông nội mà phải chấp nhận một cuộc hôn nhân, đã vậy ra thế của đàn gái còn không môn đăng hộ đối thật không biết trong lòng anh ta hiện giờ có cảm nghĩ gì. Kết thúc nghi lễ kết hôn là đến bữa tiệc rượu, Giang Nhiễm quay trở lại phòng hóa trang thay một bộ trang phục khác để đi kính rượu. Ra khỏi phòng hóa trang liền nhìn thấy Tiêu Mộ Viễn đang chờ ở bên ngoài. Thân hình cao lớn, lười biếng dựa vào tường, trong tay còn kẹp một điếu thuốc, làn khói lượn lờ trong không trung, cô mơ hồ cảm nhận được anh không thoải mái. Giang Nhiễm tiến lên, đang suy nghĩ phải nên bày ra biểu cảm gì mới có thể khiến người ta không chán ghét thân phận của mình. Tiêu mộ viễn nghe được tiếng bước chân, nghiêng người, ánh mắt dừng trên người cô, vươn tay, đi thôi. Ngữ khí nhàn nhạt khóe môi cong lên, cực kỳ có phong độ đàn ông. Giang nhiễm nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay người đàn ông. Bàn tay anh dày rộng, các ngón tay thon dài tinh tế, lòng bàn tay cũng rất khô ráo. Đúng là một bàn tay đẹp. Tiêu mộ viễn nắm tay Giang nhiễm đi vào hội trường. Giang nhiễm lặng lẽ dương mắt nhìn anh, anh so với trong tưởng tượng của cô càng thú vị hơn. Giang nhiễm cùng tiêu mộ viễn đi khắp hội trường rộng lớn cứ qua mỗi bàn liền kính rượu một lần. Khi đi ngang qua chỗ khách khứa có người uống nhiều quá, lúc đi đường liền nghiêng ngả lảo đảo một vài người còn lôi kéo anh ta uống rượu, người kia liền lui lại mấy bước thiếu chút nữa đụng phải giang nhiễm. Một cánh tay vươn ra kịp thời ôm lấy giang nhiễm. Người đàn ông kia đụng phải một cánh tay rắn chắc vừa quay đầu lại liền nhìn thấy gương mặt của tiêu đại thiếu gia trong nháy mắt tỉnh rượu, liên tục xin lỗi. Tiêu Mộ Viễn buông tay ra, hỏi Giang Nhiễm không có việc gì chứ. Giang Nhiễm bị cặp mắt sâu thẳm chứa đựng sự quan tâm kia nhìn thẳng trong lòng liền có chút tê dại. Không có việc gì, em không sao. Cô mỉm cười đáp lại. Tiêu Mộ Viễn nói với người kia chú ý một chút. Ngữ khí người đàn ông bình đảm nhưng lại có một khí thế gọi là không giận mà uy, khiến đối phương liên tục đáp vâng. Một chút nhạc đệm qua đi, tiết mục kính rượu vẫn tiếp tục như thường. Giang Nhiễm đi theo tiêu mộ viễn, mọi việc đều có anh chú ý giúp nên cũng tương đối nhẹ nhàng. Giang Nhiễm không khỏi cảm khái, không hổ là con cháu thế ra, dù chỉ là đi ngang qua sân khấu nhưng vẫn xử lý mọi việc chu toàn, đầy đủ phép tắt. Giữa bầu không khí vui mừng, giữa những tiếng chúc tụng trăm năm hòa hợp Giang Nhiễm uống hết ly này đến ly khác. Không biết có phải vì tác dụng của cồn hay không, cô thật sự có một loại cảm giác hai người xứng lứa vừa đôi, từ nay nên duyên cùng nắm tay nhau đến khi bạch đầu dai lão. Cuối cùng, một ngày dài cũng kết thúc, đêm tân hôn của hai người được sắp xếp ở trong một căn phòng Tổng thống. Giang nhiễm quay về phòng trong khi tiêu mộ viễn vẫn còn xã giao ở bên ngoài. Cô đi tắm rửa, sau đó thay bộ váy ngủ màu đỏ bằng tơ tằm mà khách sạn đã chuẩn bị trước. Cô nhìn gương xoay một vòng, bỗng nhiên có chút ngượng ngùng. Váy ngủ này thiết kế cũng quá gợi cảm rồi. Khách sạn đối với đêm tân hôn của bọn họ quả thật rất đề tâm, ngay cả rượu vang đỏ cũng đã chuẩn bị tốt. Giang nhiễm ngồi bên cửa sổ, nhìn khu vườn được trang trí lộng lẫy bên ngoài chậm rãi uống rượu ổn định tâm tình. rảnh rỗi không có việc gì liền gửi tin nhắn cho nhóm bạn. Giang nhiễm các cậu có thể tưởng tượng được không? Chồng sắp cưới của tớ thật sự rất đẹp trai. Là cái kiểu đẹp đến mức một thở đó. Cùng tinh tớ đã sớm nói với cậu là tiêu mộ viễn rất tuấn tú rồi mà. Mấy cô gái trong vòng này đối với anh ta đều ngo ngoe dục dịch muốn động đấy. Anh ta giống như một cái bánh thơm phức vậy. Trước kia Giang Nhiễm đối với tiêu mộ viễn vừa không quan tâm lại chẳng có hứng thú tìm hiểu về anh. Cô mặc kệ anh ra sao cô chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình. Một người sắp kết hôn mà nhận biết được điều gì trong tương lai sẽ rất dễ sinh ra cảm giác bài xích vì thế nên Giang Nhiễm chỉ xem sự tồn tại của anh như một cái phông nền. Đây cũng là cách cô tự điều chỉnh cảm xúc của mình. Vậy nên trong buổi hôn lễ này cô cũng không mời bất kỳ đồng nghiệp hay bạn bè thân thiết nào đến tham dự. Tất cả đều do tiêu gia và ba mẹ anh sắp xếp, cô chỉ việc phối hợp. Giang Nhiễm, anh ta thật sự rất đẹp trai, đẹp theo kiểu kiêu căng, ngạo mạn. Lê Hinh, đừng chỉ nói miệng. Khi nào dẫn anh ta đến cho chúng tớ gặp, Giang Nhiễm, sợ là sẽ phải đợi đến lúc chúng tớ quen thuộc với nhau hơn. Cô vẫn rất thức thời, biết rõ tuy bây giờ hai người đã là vợ chồng nhưng trên thực tế vẫn chỉ là người xa lạ. Trong nhóm nguy chat đang tám đến khí thế ngút trời, ngoài cửa bỗng có động tĩnh. Trong đêm khuya yên tĩnh, tiếng khóa cửa vang lên rất rõ ràng. Cạch một tiếng cửa bị đẩy ra. Người đàn ông đẹp trai ngạo mạn xuất hiện trước mặt cô trên người mang theo hơi thở tinh khiết cùng mùi rượu. Giang nhiễm không thể kìm nén tiếng đập thình thịch của trái tim. Đây là lần đầu tiên cô cùng một người đàn ông qua đêm. Tiêu mộ viễn đi vào phòng, chờ tay đóng cửa lại. Cử chỉ không nặng không nhẹ, lại đem hai người nhốt vào một không gian kín. Tiêu mộ viễn đi đến mép giường ngồi xuống, xoa xoa ấn đường. Giang nhiễm đứng một bên tay chân luống cuống. Tiêu mộ viễn ngẩng đầu, nhìn cô một cái cô tắm xong rồi. Giang nhiễm gật đầu, vậy tôi đi tắm đây. Anh đứng dậy, đi về phía phòng tắm. Giang nhiễm nhìn bóng dáng anh biến mất sau cửa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô đi đến cái bàn trước cửa sổ, cầm ly rượu chân dài, bên trong vẫn còn một nửa cô ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Vốn dĩ cô còn cho rằng có thể dùng thái độ bình tĩnh, lạnh nhạt để ứng phó với đêm tân hôn. Ai mà ngờ được người chồng thật sự còn hơn hẳn trong tưởng tượng của cô. Cô bỗng cảm thấy ngượng ngùng, khẩn trương lẫn bất an, những cảm xúc lẽ ra không nên xuất hiện. Đầu óc vì uống rượu nên có chút nóng lên, giang nhiễm liền leo lên giường. Yên tĩnh nằm đó, trong lúc mơ mơ hồ hồ cô có thể nghe thấy cả tiếng nước chảy trong phòng tắm. Cô lăn qua lộn lại trên giường, trằn chọc khó ngủ. Đại não hỗn loạn cả người khô nóng. Khoảnh khắc tiếng bước chân của người đàn ông truyền đến tất cả mọi sao động trong đầu đều an tĩnh lại. Giang nhiễm nằm trên giường không nhúc nhích. Tiêu mộ viễn nương theo ánh đèn tối tăm trong phòng, nhìn về phía cô gái đang nằm trên giường. Khóe môi cong lên một cái như có như không, trong mắt không chỉ không có độ ấm mà còn mang theo sự khinh miệt lẫn trào phúng. Sau đó tiêu mộ viễn lên giường. Trái tim của giang nhiễm bỗng chốc rơi xuống khi một nửa giường bên kia hơi lún vì có người nằm lên. Năm đó Giang Nhiễm cũng đã trải qua trăm ngàn khó khăn quan sát rất nhiều tư liệu sống, rốt cuộc vẫn là không dùng được. chương 3, đêm tân hôn. Sau khi tiêu mộ viễn nằm xuống, Giang Nhiễm bất giác hít thở một cách nhẹ nhàng. 5 phút, 10 phút, rồi 20 phút trôi qua. Excuse me, anh đẹp trai à, anh không định làm gì đó sao? Giang Nhiễm nghiêng người, phát hiện tiêu mộ viễn nằm ngừa, giống như đã ngủ rồi. Vậy nên, đêm tân hôn liền kết thúc như vậy sao? Bị xem như không khí tâm tình giang nhiễm không được tốt lắm. Cô nhích đến gần anh, vươn tay vuốt ngực người đàn ông. Lúc cô định ngồi dậy, người đàn ông bỗng nhiên mở bừng mắt. Trong không gian tối tăm tĩnh mịch, hai người bốn mắt nhìn nhau, chóp mũi gần như sắp chạm vào nhau. Qua một lúc tiêu mộ viễn chợt nắm chặt tay cô, lật người đè cô dưới thân. Giang nhiễm nghe được tiếng hít thở và tiếng tim mình đập thình thịch. Cả khuôn mặt và thân thể không ngừng nóng lên. Ngay cả mấy sợi dây thần kinh dùng để suy nghĩ giờ phút này cũng bị cặp mắt thâm thúy kia chói chặt. Tiêu mộ viễn cúi đầu nhìn cô vợ mới cưới của mình. Giờ khắp này trông cô thật sự rất ngoan ngoãn, ánh mắt nhu nhược lại vô hại, nhiễm một chút ngượng ngùng cùng say mê. Giống như một con mèo quyến rũ đang chờ đợi người ta đến yêu thương mình. Lúc này dường như có những chiếc móng vuốt mèo vô hình đang không ngừng gãi từng cái vào trái tim người đàn ông. Tiêu mộ viễn có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập mãnh liệt anh đột nhiên buông tay ngồi bật dậy quay người xuống giường giọng nói có chút khó chịu tôi còn có việc cô ngủ trước đi giang nhiễm tiêu mộ viễn đến thư phòng nằm ở đầu bên kia ngồi vào bàn mở máy tính bắt đầu bận bịu với công việc không thể không thừa nhận anh là một người đàn ông bình thường việc cự tuyệt với một món ăn ngon đã đưa đến miệng là một hành động rất phản nhân tính nhưng anh cũng là một người vì nghĩa quên mình không dễ dàng bị dục vọng thao túng và luôn làm việc theo lý trí mách bảo Cùng lúc đó, trong phòng ngủ, Giang Nhiễm nằm trên giường, độ ấm quanh thân cũng dần tản đi, tâm tình cũng đã bình tĩnh lại. Qua một lúc lâu, cô vẫn không ngủ được liền rứt khoát ngồi dậy. Nhìn thấy ánh đèn sáng trưng trong thư phòng, cô xuống giường đi đến cạnh cửa nhìn vào trong. Người đàn ông ngồi trước máy tính đang chuyên tâm làm việc ngón tay thon dài lúc thì xoay cây bút trong tay, lúc thì đặt bút ký tên lên văn kiện. Giang Nhiễm lười biếng dựa vào khung cửa, nhìn người đàn ông trong phòng. Anh không ngẩng đầu cô cũng chẳng hé răng. Một lúc sau khi đã hoàn thành công việc anh mới ngẩng lên nhìn về phía cửa. Có việc gì sao, anh dựa vào lưng ghế các ngón tay thon dài giao nhau, biểu cảm nhàn nhạt, nhạt. Giang nhiễm cười nhẹ cũng không có chuyện gì đặc biệt chỉ là muốn hỏi một chút khi nào anh mới đi ngủ. Tiêu mộ viễn hơi cao mày, vẫn còn sớm. Vậy tôi đi ngủ trước. Ừ, nói xong câu đó anh cho rằng cô sẽ đi ngay, không ngờ cô vẫn đứng nguyên tại chỗ. Sau đó, nghe thấy cô do dự hỏi lại, như vậy có phải không tốt lắm không? Anh nhìn cô, sự thiếu kiên nhẫn trong mắt càng lúc càng tăng. Giang nhiễm vẫn đang nói, nếu cha mẹ anh biết được đến lúc đó lại trách cứ tôi thì làm sao bây giờ? Đêm tân hôn không ở bên cạnh anh mà chỉ lo ngủ. Giang nhiễm cô nói nhiều lời vô nghĩa quá rồi. Tiêu mộ viễn chợt đứng lên. Hiển nhiên anh đã thấy được một tia rào hoạt dưới đáy mắt của cô. Rất muốn ngủ chung với tôi phải không? Anh cười như không cười nhìn cô, đến gần cô, đưa tay cười cúc áo sơ mi. Giang nhiễm sắp đứng ngồi không yên bởi dáng vẻ đẹp trai chết người này của anh. Lúc hơi thở hóc môn nam tính ập vào mặt trên mặt tuy vẫn chấn định nhưng sau tai đã bắt đầu đỏ lên. Nhưng cô vẫn bình tĩnh nói một câu, không có. Anh đang vội tôi không quấy dày anh làm việc nữa. Nói xong, lập tức xoay người rời đi. Tiêu mộ viễn đứng cạnh cửa, hai tay khoanh lại trước ngực nhìn bóng dáng thất tha của cô vốn dĩ tâm không chút gợn sóng, đột nhiên giống như vừa bị đốt lửa. người phụ nữ này có chút hoang dã, cho dù có vẻ bề ngoài ngây thơ, vô hại. ngày kế ánh nắng mặt trời chiếu trên mặt sự ấm áp khiến giang nhiễm thức giấc. ngáp một cái ngồi dậy lấy điện thoại trên tủ đầu giường nhìn thời gian. vậy mà đã gần 10 giờ, trong nháy mắt cô lập tức tỉnh ngủ, nhanh chóng xuống giường đi rửa mặt hôn lễ hôm qua thật sự khiến cô mệt mỏi, hơn nữa trong một đêm đặc biệt như tối qua dĩ nhiên cô sẽ không đặt báo thức sáng lại không ai gọi cô rời giường nên cô ngủ đến khi tự mình tỉnh giấc. Lúc này trong phòng chỉ có một mình giang nhiễm, trong lúc đánh răng cô thất thần nghĩ không biết tối qua anh ngủ ở đâu. Không lẽ vị đại thiếu gia này thật sự muốn từ nay về sau đều chia giường ngủ với cô sao? Một anh chàng đẹp trai như vậy, đúng là có chút đáng tiếc. Nhưng trong lòng Giang Nhiễm cũng biết rõ cuộc hôn nhân này vốn dĩ là không môn đăng hộ đối. Tiêu mộ viễn là thái tự gia của tập đoàn Đông Tinh, chỉ mới 28 tuổi đã đích thân điều hành các công ty của gia đình, đa số đều là những doanh nghiệp đứng đầu trong ngành sản xuất. Mà cô thì chỉ là một đạo diễn mới tốt nghiệp đại học vẫn còn phải vất vả trong cái vòng này. Nếu không phải cha mẹ nói thật với cô, Giang Nhiễm cũng không biết hóa ra tình hình trong nhà đã sắp không xong rồi. Còn nhớ năm ngoái, cha còn không chút do dự tru cấp cho cô 3.000 vạn làm phí khởi động dự án điện ảnh. Vậy mà bây giờ Giang gia lại gặp phải khó khăn trồng chất công ty mắc phải một số nợ lớn, số tiền đã đầu tư vào các hạng mục khu du lịch bất động sản đều liên tiếp bị thua lỗ. Còn chưa kể đến bởi vì người đứng đầu của một công ty khoa học kỹ thuật xảy ra chuyện bê bối nên giá cổ phiếu công ty liên tục giảm mạnh ảnh hưởng đến số tiền góp vốn của các cổ đông lớn trong công ty, Giang hữu Thành là một trong số. Từ đó dẫn đến việc bị nhóm chủ nợ nhốn nháo kéo đến công ty đòi tiền. Ngay tại thời khắc bị dồn đến bước đường cùng, thiếu chút nữa Giang Hiễu Thành đã phải quỳ gối cầu xin người khác thì Tiêu ra lại xuất hiện. Ngày trước ông cụ Giang và ông cụ Tiêu có mối quan hệ tốt bởi vì đều sinh con trai nên muốn kết duyên cho đời cháu. Về sau khi cha của Giang Hiễu Thành qua đời, hai nhà cũng ít khi lui tới với nhau, hơn nữa mỗi nhà lại chú trọng phát triển một ngành công nghiệp khác nhau nên càng không có điểm chung để gặp nhau. Lần này người của tiêu gia lại đột ngột xuất hiện chủ yếu là bởi thân thể ông cụ càng ngày càng yếu đi, vị phu nhân hiện tại của tiêu gia mới nhắc lại chuyện đính hôn năm xưa, muốn tiến hành hôn sự này. Một phần là muốn cả gia đình được vui vẻ, phần còn lại là muốn hoàn thành tâm nguyện cho ông cụ tiêu. Mọi người đều cảm thấy chuyện này rất tốt mà tiêu mộ viễn cũng không phản đối nên trên dưới tiêu gia cứ thể nhất trí tiến hành. Giang Nhiễm là con gái duy nhất trong nhà từ nhỏ đã được cha mẹ nâng trong lòng bàn tay nhận hết mọi sủng ái. Vì vậy vào thời khắc cả nhà gặp nguy nan cô không chút do dự đồng ý mối hôn sự này Thậm chí còn khuyên nhủ người mẹ vẫn luôn canh cánh trong lòng của mình Mấy cô gái khác đều phải sầu não vì không biết phải đi đâu mới tìm được một đối tượng kết hôn tốt Còn con dù không cần làm gì cũng nhận được một con rùa vàng từ trên trời rơi xuống Vui sướng còn không kịp chứ làm sao nỡ cự tuyệt chứ hôn sự vừa định xong, tiêu gia lập tức cung cấp vốn cho giang gia. hơn nữa còn mời giang hữu thành tham dự vào một hạng mục trọng điểm là dự án tái cấu trúc doanh nghiệp. nhờ cuộc hôn nhân này, chẳng những nhà họ giang nhận được sính lễ phong phú, mà nhóm chủ nợ lúc trước dùng mọi cách gây sức ép, chỉ trong vòng một đêm đã trở thành anh em thân thiết với giang hữu thành. Chấp nhận mối hôn sự này, giang nhiễm không cần nhìn cảnh cha mẹ tóc bạc trắng mỗi ngày đều buồn khổ dùng khăn lau nước mắt sau lưng cô, không cần lo chuyện khi nào bị tòa án tịch thu nhà cửa cũng không cần phải hận sự bất lực của chính mình. Chẳng những vậy cô còn có thể chuyên tâm với sự nghiệp điện ảnh của mình. Mặc dù ngay trong đêm tân hôn bị chồng đối xử lạnh nhạt nhưng cô vẫn có thể tiếp nhận. Bởi vì điều cô muốn cô đã có được, còn chuyện tiêu mộ viễn muốn gì lại là quyền tự do của anh. Giang nhiễm sửa sang lại chính mình thật tốt, sau đó rời khỏi phòng. Bên ngoài đã có hai nhân viên đứng chờ sẵn. Tiêu phu nhân, hai nữ nhân viên mặc đồng phục cúi người chào cô. Giang nhiễm sửng sốt bỗng ý thức được câu tiêu phu nhân này là đang gọi mình. Cô im lặng tiêu hóa cách sưng hô này một lúc rồi mới nở nụ cười với họ. Tổng giám đốc tiêu đang ở nhà ăn dùng cơm. Chúng tôi sẽ dẫn cô đến đó. Được thôi, dường như hôm nay khách sạn vẫn chưa mở cửa đón khách. Giang Nhiễm đi theo hai nhân viên vào nhà ăn nằm ở khu vườn ngoài trời trên tầng 2. Tiêu mộ viễn đã không còn ở đó nữa. Trên bàn là các loại trà bánh kiểu Quảng Đông, cơm kiểu Trung Hoa điển hình, màu sắc tươi ngon, cực kỳ phong phú. Giang Nhiễm ngồi xuống bàn dùng cơm, nghe nhân viên giải thích tổng giám đốc tiêu đang có một cuộc họp dưới lầu. Giang Nhiễm gật đầu tỏ ý đã biết. Từ trước khi kết hôn, cô đã biết anh là loại người cuồng việc rồi. Thật ra anh không ở đây cũng tốt cô cũng chẳng cần bận tâm hình tượng thoải mái dùng bữa. Giang nhiễm có vóc dáng cao tạng người lại gầy, hàng năm nhờ việc thường xuyên vận động tập gym nên mọi người đều ganh thị vì cô có một thân hình ăn nhiều cũng không thể mập. Lúc trước khi còn học đại học các bạn nhìn sức ăn của cô rồi nhìn lại dáng người mảnh khảnh trái ngược hoàn toàn đó, hâm mộ đến mức mắt đỏ hết cả lên. Ăn xong bữa sáng, Giang nhiễm liền đi tản bộ trong vườn. Ánh mắt lờ đãng đào qua người nào đó, cô nắm tay vịt, nhẹ nhàng bước xuống lầu. Giữa khoảng sân bên dưới tiêu mộ viễn đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ cúi đầu xem văn kiện trong tay. Đối diện anh là vài người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu ngồi trên những chiếc ghế dựa đơn giản vừa được nhân viên sắp xếp tạm thời. Một người trong số đó đang báo cáo công việc tiêu mộ viễn vừa nghe vừa xem báo cáo. Anh không giống những người kia ăn mặc trang trọng như vậy mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cởi hai cốc trên cổ có thể nhìn thấy xương quai xanh như ẩn như hiện. Biểu cảm nhìn lướt qua có vẻ lười biếng không để tâm nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện cặp mắt kia rất sắc bén. Giang nhiễm lấy di động ra canh chuẩn hình ảnh, mới vừa ấn nút chụp người đàn ông đã quay đầu lại. ối đến mấy con báo cũng chưa chắc nhạy bén đến vậy. Giang nhiễm buông tay, mỉm cười nhìn tiêu mộ viễn, vẻ mặt ôn nhu vô hại thậm chí còn vẫy tay với anh. Tầm mắt anh dừng trên người cô khoảng ba giây, sau đó không biểu hiện gì quay đầu đi. Nhưng mấy cấp dưới của anh lại không nén nổi tò mò, sôi nổi quay đầu nhìn về phía giang nhiễm. Cô còn đang muốn tránh đi, bỗng dừng lại, nhìn bọn họ cười một cái. Có người nhẹ hít khí. Đây chính là cô vợ mới cưới của tổng giám đốc tiêu sao. Khó trách có thể gả vào hào môn, đẹp quá đi mất. Bầu trời xanh, gió nhẹ thổi, ánh nắng tươi sáng. Người phụ nữ được bao phủ bởi ánh nắng mặt trời, trên người mặc một chiếc váy sáng màu, ngũ quan thanh lệ, lịch sự tao nhã, thêm một chút lại quá diễm tục nhưng thiếu một chút lại thành ra nhạt nhẽo, cứ như bây giờ vừa vặn là tốt nhất. Cô có một đôi mắt sáng mang theo phong tình vô hạn nhưng không hề phức tạp mà ngược lại trong veo không nhiễm chút bụi trần Một người phụ nữ vừa có sự gợi cảm vừa có sự thanh thuần, hai thứ tưởng chừng như trái ngược lại hợp thành một thể trong nháy mắt có thể khiến đàn ông mất đi sức chống cự. Tiêu mộ viễn cong tay, gõ xuống thành ghế. Biểu cảm chợt tắt không khí áp lực truyền đến khiến mấy người đàn ông kia nhanh chóng quay đầu lại. Bọn họ vốn định chúc mừng boss có thể cưới được một người vợ xinh đẹp như Thiên, nhưng vừa thấy gương mặt không chút cảm xúc của anh liền thức thời lựa chọn im lặng, chuyên tâm vào công việc. Sau cuộc họp ngắn ngủi, tiêu mộ viễn dẫn giang nhiễm đến bệnh viện nơi ông cụ tiêu đang điều trị. Hai người ngồi song song ở hàng ghế sau tiêu mộ viễn nhắm mắt dưỡng thần còn giang nhiễm ngắm sườn mặt của anh. Anh bỗng mở mắt ra, nhìn tôi làm gì. Ngữ khí nhàn nhạt, nhạt mơ hồ có chút không vui. Giang nhiễm trống cầm tay trống trên tay vịn, nhìn anh cười anh rất đẹp trai, rất có giá trị thưởng thức. Tiêu mộ viễn quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hứ, đồ nhỏ mọn nhìn một chút cũng không cho. Ông cụ tiêu đang điều dưỡng tại một bệnh viện tư ở ngoại thành. Đó là một nơi có non xanh nước biếc, bệnh viện có đầy đủ trang thiết bị hiện đại cao cấp. Nếu không nói đến giá cả làm người ta kinh ngạc thì những thứ khác đều tốt cả Giang nhiễm đi bên cạnh tiêu mộ viễn trên con đường có co bóng dâm thoáng mát Bước chân của anh rất lớn, may mà hôm nay cô mang giày đế bằng Tuy rằng chân không dài bằng anh nhưng vẫn có thể đuổi kịp Khi sắp đến gần gian biệt thự màu trắng gạo nằm ở khu riêng biệt tiêu mộ viễn đột nhiên nắm tay giang nhiễm Giang nhiễm sửng sốt tim lập tức đập nhanh cô nhìn bàn tay đang được anh dắt đi Lại nhìn về phía gương mặt không chút gợn sóng kia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 Giang nhiễm nhìn sườn mặt vân đạm phong khinh của anh, không nhịn được trêu chọc bây giờ tôi ngắm anh được rồi đúng không? Tiêu mộ viễn, giang nhiễm tôi cho anh nắm tay tôi mà. Nghe vậy, người đàn ông liếc mắt nhìn cô một cái. Giang nhiễm nhìn biểu cảm của anh, cảm thấy anh sẽ lập tức ném phát tay cô đi. Nhưng anh chỉ hơi cứng người một lúc, sau đó quay đầu, mắt nhìn thẳng phía trước nói có thể. Giang nhiễm nhìn tiêu mộ viễn, không nhịn được nở nụ cười tươi giói. Vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn còn mang theo chút ghét bỏ của người đàn ông này càng khiến anh trông đẹp trai hơn, mơ hồ còn có chút sinh động Có lẽ là vì lý do này mà cô không ngại thái độ không tốt của anh Dù sao thì đẹp trai mới là chính nghĩa Lúc này, trong phòng bệnh không có ai, chỉ có ông cụ tiêu đang ngồi trên xe lăn, nhìn màn hình đối diện đang phát tin tức rầm rộ về hôn lễ của bọn họ Vì thân thể không được tốt nên ông cụ tiêu không thể có mặt tại hôn lễ Nên tiêu mộ viễn đã sắp xếp nhiếp ảnh ra và người quay phim phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình cho ông cụ xem Hôm nay ông cụ thức dậy, lại gọi y tá đến giúp ông mở lên Khoảnh khắc đôi vợ chồng mới cưới xuất hiện ở cửa phòng bệnh ông cụ vui mừng khôn xiết Tiêu mộ viễn nắm tay giang nhiễm đi vào ôn hòa nói ông nội cháu dẫn tiểu nhiễm đến thăm ông Hai đứa mới kết hôn lại đến bệnh viện làm gì, xui xẻo lắm Rõ ràng là lời trách cứ, nhưng trên mặt ông Cụ Tiêu lại cười đến không khép được miệng. Lúc trước khi kết hôn, Giang Nhiễm đã biết ông Cụ Tiêu bị bệnh nặng quấn thân, thời gian còn lại không nhiều. Tên thật của ông Cụ Tiêu là Tiêu Chính, là người đã sáng lập nên tập đoàn Đông Tinh. Giang Nhiễm đã được nghe rất nhiều chuyện vĩ đại trước kia của Tiêu Chính, ngay cả lúc chọn môn học quản lý, cái tên này càng như tiếng sấm bên tai. rất nhiều quyết sách thương nghiệp của ông đều trở thành tài liệu học tập kinh điển ở các trường đại học. Trước kia cha mẹ không hay nhắc đến mối quan hệ sâu xa giữa hai nhà nên cô luôn cảm thấy ông cụ tiêu giống như một nhân vật vĩ đại chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tuy cô không biểu lộ ra mặt nhưng trong lòng cực kỳ kính nể ông. Không ngờ lại có một ngày cô có thể gặp được ông chẳng những thế còn có thể gọi ông một tiếng ông nội. Giang nhiễm ngồi sổm trước mặt ông cụ tiêu, mặt mày hàm chứa ý cười, thanh âm vừa thân mật lại vừa ngọt ngào, ông nội cháu là tiểu nhiễm, là cháu dâu của ông tiêu chính nhìn cô biểu tình có chút hoảng hốt nhìn một hồi lâu chợt lẩm bẩm giống quá so với ảnh chụp còn giống hơn giang nhiễm cười hỏi giống ai vậy ạ tiêu chính giống tĩnh văn bà nội của cháu thật vậy ạ khó trách ba cháu luôn nói cháu có gen di truyền rất mạnh giang nhiễm cười tuồng tìm đáp tiêu mộ viễn đứng một bên nhìn quanh phòng một lượt rồi đi đến góc tường mang một chiếc ghế dựa lại đây đặt bên cạnh giang nhiễm đừng ngồi xổm Giang Nhiễm có chút ngoài ý muốn nhìn tiêu mộ viễn, cười cười ngồi lên ghế cảm ơn. Tiêu chính nhìn vợ chồng son hai người, niềm vui sướng không thể giấu được nói với Giang Nhiễm, đứa cháu trai này của ông, rất nghe lời. Ông nhìn nó từ nhỏ đến lớn, con gà cho nó chắc chắn không sai. Nó là một người đàn ông tốt, biết chịu trách nhiệm, về sau nhất định cũng sẽ là một người chồng tốt. Giang Nhiễm nhìn không được nhìn về phía tiêu mộ viễn, hai tay anh đốt vào túi, đang ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ. Biểu tình đạm mà của anh giống như đang ám chỉ, đừng có nghĩ nhiều. Giang nhiễm liền hùa theo, vâng, ông nội đã nói vậy thì chắc chắn không sai rồi. Hai người ở bên ông cụ được một lúc tiêu mộ viễn liền nhận được điện thoại công việc. Anh đi ra ngoài nghe điện thoại, còn không quên dặn dò Giang nhiễm, em ở lại với ông nội, anh đi nghe điện thoại một lát. Giang nhiễm gật đầu cười, vâng, cô đã đọc hiểu ánh mắt của anh rồi, cái gì không nên nói thì đừng nói, không nên hỏi cũng đừng hỏi. Tuy rằng thân thể ông cụ tiêu không tốt nhưng tinh thần vẫn minh mẫn như xưa. Biết được giang nhiễm tốt nghiệp chuyên ngành đạo diễn liền nói về cô về những bộ phim mà ông thích. Ông cụ có vốn hiểu biết rất sâu rộng, lúc nghe ông nói đến những bộ phim điện ảnh nước ngoài còn có vẻ thuộc rõ như lòng bàn tay, giang nhiễm rất kinh ngạc. Hóa ra ông đã từng là một anh chàng thanh niên yêu văn nghệ nhưng vì công việc kinh doanh nên đành kiềm hãm sở thích của chính mình. Ông cụ tiêu đặc biệt yêu thích điện ảnh pháp những ký ức về tình tiết của các bộ phim vẫn luôn nhớ rõ Khi nói đến bộ Before Sunrise, Giang Nhiễm liền lấy điện thoại ra, mở playlist riêng của mình, vừa nhấn nút phát giai điệu kinh điển ấy bắt đầu vang lên, ông cụ cũ cũng nhẹ nhàng ngâm nga theo. Before Sunrise, tên tiếng Việt trước lúc bình minh là một bộ phim lãng mạn của Mỹ ra mắt năm 1995 đạo diễn bởi Richard Linklater, viết kịch bản Linklater và Kim Crescent. Bộ phim Theo chân Jesse, một chàng trai trẻ người Mỹ và Celine một cô gái người Pháp Họ gặp nhau trên cùng một chuyến tàu và sau đó cùng đáp bộ xuống thành phố Viên Họ dành một đêm bên nhau dạo quanh thành phố và tìm hiểu lẫn nhau Tiêu mộ viễn bàn bạc xong công việc liền quay về phòng Kỳ thật anh không muốn giang nhiễm ở riêng với ông cụ tiêu tránh việc cô lỡ miệng nói gì đó không nên nói Đặc biệt là trong lúc ông cụ mong mỏi anh lập gia đình có vợ có con có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn Nếu để ông biết cuộc hôn nhân này chẳng qua chỉ là một ván cờ, sợ là lúc lâm trung cũng không thể an nghỉ. Tiêu mộ viễn tin tưởng Giang Nhiễm là người có chừng mực. Nhưng anh lại không hề nghĩ tới, Giang Nhiễm lại rất am hiểu trong việc nói chuyện phiếm. Vừa bước đến cửa, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, anh chợt ngẩn người. Giang Nhiễm đang ngồi bên cạnh ông cụ, hai người đang nói về bộ phim của một bậc thầy nào đó, ông một câu chó một câu, nói đến thỏa thích tinh thần ông cụ sáng láng, cười cực kỳ vui vẻ, những nếp nhăn trên mặt phẳng phất đều giãn ra hết. mà tại giờ phút này, giang nhiễm cũng đã bớt đi về câu nệ ban đầu, thêm vào đó là vài phần ngây thơ hồn nhiên, lúc cười rộ lên mi mắt liền cong cong, hệt như một chiếc cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa. trong phòng đang bật một bản nhạc pháp hòa lẫn với tiếng nói chuyện phím của hai người là một giọng ca ấm áp và nhàn nhã, khiến cho ánh mặt trời ban trưa cũng ôn hòa hẳn. đã rất lâu rồi tiêu mộ viễn không được nhìn thấy ông nội vui vẻ như vậy. Mặc dù khi đối mặt với bạn bè người thân đến thăm, ông vẫn mỉm cười, nhưng rất ít khi như bây giờ. Cả người vừa thư giãn lại có vẻ thoải mái, trong mắt như có tia sáng, dường như linh hồn đã không còn bị thân thể tàn tạ này trói buộc quay trở lại mấy chục năm về trước. Trong lòng tiêu mộ viễn có một chút cảm động đang chậm rãi chảy xuôi. Anh chỉ hy vọng thời gian có thể trôi qua chậm một chút, để ông nội có thể được trải qua thêm nhiều khoảng thời gian vui vẻ như thế này. Anh không đành lòng quấy dày không cảnh này liền yên lặng đứng bên cửa. Qua một lúc lâu, ông cụ mới nhìn thấy anh liền gọi anh lại. Tiêu mộ viễn bước đến, nghe thấy ông cụ hỏi chuyện lần trước tư vận đề xuất thu mua công ty dược phẩm, đã xử lý đến đâu rồi. Tiêu mộ viễn lãnh đạm đáp cháu phản đối cũng đã cho dừng chuyện này rồi. Cháu đã điều tra qua, công ty kia cũng chẳng trong sạch gì, toàn bộ đều dựa vào chỗ dựa phía sau để mở rộng thị trường. Thứ bọn họ đang làm chính là trao đổi các mối quan hệ lẫn tài nguyên chứ không phải cung cấp các kỹ thuật chữa bệnh tân tiến. Cháu không hy vọng đông tinh sẽ thu nhận loại kinh doanh như thế này. Cách làm của cháu là đúng nhưng bên phía Tư vận. Ông cụ tiêu dừng một chút huyền truyền khuyên nhủ cháu cũng nên trấn an một chút dù sao cũng là mẹ của cháu, là trưởng bối trong nhà. Kế hoạch mà nó đề xuất cháu lại bác bỏ như vậy, chỉ sợ sẽ có chút khó xử. Tiêu mộ viễn gật đầu, ông yên tâm, cháu thư có chừng mực. Trần Tư Vận, Giang Nhiễm đã gặp qua người này vài lần, là mẹ của Tiêu Mộ Viễn. Nói đúng hơn là mẹ kế. Lần đầu gặp mặt Giang Nhiễm còn cảm thấy bất ngờ trước vẻ ngoài xinh đẹp trẻ trung của bà ta. Sau này mới biết hóa ra bà chính là vợ kế của Tiêu Hạo, chỉ lớn hơn Tiêu Mộ Viễn 12 tuổi. Hiện giờ tuy đã 40 tuổi nhưng do chú tâm bảo dưỡng thường xuyên nên vẫn cực kỳ xinh đẹp trên người mang theo hơi thừa quý phái, giá trị nhan sắc tuyệt đối hơn hẳn mấy cô gái 20 tuổi. Thấy ông cụ còn muốn nói thêm tiêu mộ viễn liền cười nhạt ông nội không thể bớt ôm chuyện vào người sao Thay vì nghĩ đến chuyện công ty còn không bằng cùng tiểu nhiễm nói về mấy bộ phim điện ảnh mà ông thích Cháu đồng ý, giang nhiễm cười tiếp lời Ông nội không bằng chúng ta lại nói chuyện thêm một lúc nữa đi Ông cụ tiêu nhìn khuôn mặt xinh xắn của giang nhiễm không khỏi cười theo Mỗi một ngày công ty đều phải đối mặt với thử thách mới Ông nội ông phải tin tưởng chúng con có thể xử lý tốt thanh âm tiêu mộ viện ôn hòa nhưng ánh mắt lại trầm ổn và kiên định. Tốt tốt, ông cụ tiêu liên tục gật đầu. Sau đó ông chợt quay đầu nhìn giang nhiễm, giống như đang khoe khoang, chỉ có đứa cháu trai này của ông là sót ông nhất. Những người khác lúc nào cũng đến nói với ông chuyện công ty, có chuyện gì cũng muốn ông ra mặt cũng không phải muốn ông đi làm thuyết khách cho họ thật, chẳng qua chỉ muốn được ông chia cổ phần thôi. Chỉ có A Viễn chưa bao giờ lấy chuyện công việc làm phiền ông, đã vậy còn trách ông quản quá nhiều không chịu tĩnh dưỡng. Giang nhiễm cười đáp ông là ông nội của anh ấy, không có hiếu với ông thì còn phải hiếu kính với ai bây giờ. Trước kia lúc A viễn kể về ông cho cháu nghe anh ấy đã nói ông chính là người mà anh ấy sùng bái nhất. Tiêu mộ viễn, tuy rằng cô chỉ đang bị chuyện, nhưng bởi vì hôm nay cô biểu hiện không tồi nên anh cũng rất phối hợp mỉm cười phụ hỏa. Hai người ở lại cùng ăn tối với ông nội. Sau đó ông muốn nghỉ ngơi liền đuổi hai người về. Trước khi đi còn đặc biệt dặn dò tiêu mộ viễn lần nữa, cháu hiện tại đã là người có gia đình, vậy nên phải dành nhiều thời gian cho vợ hơn. Chuyện theo đuổi sự nghiệp mãi mãi cũng không có điểm dừng. Cháu nên biết rõ cái gì mới là quý nhất trong đời người. Nếu cứ mãi lao đầu vào công việc tự mình cô độc đi về phía trước thì đến lúc tuổi càng lớn, cháu sẽ nhận ra muốn quay lại là khó đến mức nào. Ông rất thích tiểu nhiễm, có thể cưới được một người vợ như vậy là phúc của cháu nên phải biết quý trọng. Khi có một gia đình hạnh phúc cháu sẽ cảm thấy trái tim mình có một nơi mà nó thuộc về. Giang nhiễm mỉm cười lắng nghe, đôi lúc lại quay sang nhìn tiêu mộ viễn. Những lời này chắc chắn không phải là lời anh thích nghe, nhưng biểu tình của anh vẫn luôn ôn hòa, một mực nghe theo trong mắt không có chút gì gọi là mất kiên nhẫn. Vậy mới thấy anh đúng là một người đàn ông vừa hiếu thuận lại vừa có giáo dưỡng. Sau đó hai người rời khỏi bệnh viện im lặng đi trên con đường có co bóng cây dâm mát. Sau khi lên xe tiêu mộ viễn hỏi Giang Nhiễm cô có thứ gì muốn lấy ở khách sạn không? Giang Nhiễm suy nghĩ một lúc lắc đầu, không có. Tiêu mộ viễn, vậy thì về nhà luôn đi. Giang Nhiễm, về, nhà. Tiêu mộ viễn nói với tài xế, về Nguyệt Hồ Viên. Xe chạy như bay trên đường cái, Giang Nhiễm vẫn còn mơ mơ hồ hồ, như đang lơ lửng giữa không trung. Vì làm công việc tạo ra tác phẩm nghệ thuật nên cô rất mẫn cảm đối với cách biểu đạt ngôn ngữ. Về nhà. Anh chẳng qua chỉ thuận miệng nói một câu như vậy thôi. Nhưng chính những lời này lại khiến cho nơi này trong chớp mắt nổ ra một chùm pháo hoa cũng khiến cô cảm nhận được thân phận người vợ của mình. Giang nhiễm quay sang nhìn tiêu mộ viễn, biểu cảm của anh vẫn lãnh đạm không chút gợn sóng. Vì vậy Giang nhiễm quyết định nhắm mắt dưỡng thần, muốn xua tan hết thảy những sao động vô thức nổi lên. Chấm, tự suy diễn cũng thật đáng xấu hổ nên giờ là lúc để bổ não. Không lâu sau, hai người đến Nguyệt Hồ Viên. Đây là một khu biệt thự được xây dựng quanh hồ, xen kẽ lẫn nhau, mỗi căn đều được một nhà kiến trúc thiết kế riêng. Giang Nhiễm biết rõ tuy đều cùng là biệt thự nhưng vẫn có sự khác biệt cũng giống như đây là lần đầu tiên cô đến một khu biệt thự cao cấp như thế này. Tiêu bộ viễn đi đến trước cửa biệt thự, sau khi hệ thống thông minh nhận diện khuôn mặt cửa liền tự động mở ra. Giang Nhiễm theo sau anh vào nhà, căn nhà có kích thước rất lớn, bên ngoài ban công rộng rãi thoáng mát làm mặt hồ lóng lánh sóng nước. Mỗi một nơi ánh mắt hướng đến đều có thể thấy được thẩm mỹ thiết kế rất cao. Tiêu mộ viễn đi tới giá sách sát đất, cầm lấy một tập báo tuần của tập đoàn, ngồi xuống sofa lật xem. Sau một lúc lâu, không thấy anh có động tác tiếp theo, Giang Nhiễm đứng giữa phòng khách. Là chủ nhân, anh không định dẫn cô đi tham quan căn nhà một chút sao? Cô mới đến, có chút xấu hổ có được không? Giang Nhiễm nhìn không được lên tiếng, khi có khách đến nhà có phải anh cũng như vậy không? Tiêu mộ viễn ngẩng đầu, nhìn về phía cô tôi không quan tâm. Anh đã nhìn ra sự bất mãn của cô tay lật thờ báo, không chút để ý hỏi lại cô là khách sao. Cô ở nhà của mình mà còn cần tôi đến tiếp đãi cô. Chương 5 ở nhà mới, tiêu mộ viễn chỉ vân đạm phong khinh hỏi liên tiếp mấy câu đã thành công chặn lời muốn nói của Giang Nhiễm, tiếp tục cúi đầu xem tài liệu. Không đến một lúc anh lại cầm lấy di động gọi điện bàn công việc. Giang Nhiễm cảm thấy trong trận đấu lần này cô thua rồi thở nhẹ một hơi lầm bầm trong miệng anh làm việc đi tự tôi đi xem xung quanh biệt thự có tổng cộng 3 tầng tầng 1 là phòng khách và phòng bếp tầng 2 là phòng ngủ phòng tập thể thao phòng làm việc còn tầng 3 là phòng kính dùng để trồng các loại cây tươi tốt ánh mặt trời xuyên qua kính pha lê chiếu vào trong cả tòa biệt thự rộng rãi thoáng mát hoàn toàn không có một vật tầm thường mỗi một vật trang trí ở đây đều là tác phẩm nghệ thuật giang nhiễm đi hết một lượt cảm thấy diện tích nơi này chỉ ít cũng phải từ hai mét vuông trở lên Chỉ là có một vấn đề. Một không gian to lớn như vậy, tại sao chỉ có một phòng ngủ? Cô cố gắng xác nhận đi xác nhận lại rằng mình không bỏ sót một chỗ nào, và quả thật chỉ có một phòng ngủ duy nhất. Hơn nữa, trừ phòng ngủ ra tất cả các phòng khác đều không có giường. Chuyện này thật sự rất xấu hổ. Buổi tối ngủ như thế nào đây? Sắc trời bắt đầu tối dần, ánh trăng sáng và các vì sao thưa thất cũng lộ ra. Ở trong phòng khách hiển nhiên tiêu mộ viễn đã tiến vào trạng thái làm việc đến quên mình lần nữa. Giang nhiễm không muốn quấy giày anh nên trở về phòng ngủ tắm rửa. Nhưng quả thật trước đó cô chưa từng suy xét đến tình huống ở chung một chỗ với người đàn ông kia sau kết hôn. Lại càng không nghĩ đến chuyện thu dọn hành lý qua đây nên hiện tại tắm xong liền không có quần áo để thay. Không còn cách nào cô đành đi vào phòng thay đồ thông với phòng ngủ, bên trong toàn là tay trang cùng màu, trên cơ bản đều là quần áo đi làm, nhìn không ra một chút khác biệt nào. Quần áo đàn ông đều là mẫu giới hạn vậy mà còn không chiếm hết một nửa tù quần áo. Giang nhiễm cười cười, vậy một nửa còn lại kia chính là chỗ của cô rồi. Tắm rửa xong, cô lấy một chiếc áo sơ mi trắng của tiêu mộ viễn mặc tạm vào. Quần áo mang theo hương thơm nhàn nhạt mắt lạnh giang nhiễm người thấy, không khỏi nghĩ ngợi thì ra đây chính là hơi thở của đóa hoa cao lãnh kia sao. Giang nhiễm lau khô tóc xong liền đi chân trần xuống lầu. Tiêu mộ viễn đang đứng trước quầy bar tự mình rót nước uống. Khoảnh khắc tiếng bước chân vang lên, anh dựa vào quầy ba, xoay người, trong tay còn cầm ly pha lê, bỗng quên mất phải đưa lên miệng uống. Chỉ thấy Giang nhiễm nhún vai, bất đắc dĩ nói tôi không mang theo quần áo, chỉ có thể tạm thời mặc áo của anh. Không ngại chứ, ngón tay tiêu mộ viễn nắm thật chặt cái ly, chợt quay người, đưa lưng về phía cô. Dường như có một dòng nhiệt nóng đang cuồn cuộn trong mũi, anh ngẩng mặt để nước chảy vào cổ họng. Lúc này trong đầu chỉ tràn đầy hình ảnh cặp chân thon dài trắng nõn dưới vạt áo cùng với xương quai xanh mảnh khảnh thấp thoáng nơi cổ áo Không nghĩ đến cô mặc quần áo của đàn ông lại gợi cảm đến không gì sánh được trực tiếp muốn mạng người Chút nước vừa uống vào giống như đã biến thành ngọn lửa khiến cho sự khô nóng trong lòng anh có chút mất khống chế Giang nhiễm không biết tiêu mộ viễn có điểm bất thường chỉ cho là anh không muốn để ý đến mình Chẳng qua anh càng tỏ vẻ coi thường cô càng muốn ở trước mặt anh tìm cảm giác tồn tại giang nhiễm đi đến bên cạnh tiêu mộ viễn dựa vào quầy ba mu bàn tay chống cằm lười biếng nói tôi cũng khát nước nói rồi không chút khách khí lấy nửa ly nước tiêu mộ viễn uống còn thừa qua người đàn ông xem cô như không khí cuối cùng cũng có phản ứng quay đầu nhìn cô hai hàng lông mày liền nhíu lại còn giang nhiễm lại cầm nửa ly nước uống hết tiêu mộ viễn ánh mắt lơ đãng nhìn đôi môi đỏ hồng đang dán vào miệng ly thủy tinh Anh nhìn cô uống xong nửa ly nước, sau đó thấy cô dùng đầu lưỡi phấn nộn liếm môi dưới để lộ hàm răng trắng tinh. Cô đặt ly xuống, phát hiện anh đang nhìn cô liền chớp mắt cười, cất giọng ngọt ngào, cảm ơn nha. Người đàn ông giống như vừa bị tiêm adrenaline vẻ mặt vô cảm xoay người, phắc. Tiêu mộ viễn sải chân, trực tiếp đi lên lầu. Giang nhiễm cười cười nhìn theo bóng dáng của anh. Tuy rằng không phải đang trong hoàn cảnh mà mình quen thuộc nhưng mỗi ngày có thể cùng một anh chàng đẹp trai cúi đầu không gặp ngẩng đầu cũng gặp còn có thể thưởng thức 360 độ như vậy cô cũng không cảm thấy mệt. Giang nhiễm chọn một chai vang đỏ quý giá ở quầy rượu, lấy một cái cốc chân dài đi đến ban công ngắm cảnh. Thoải mái nằm trên ghế dựa rót rượu vang đỏ vào ly, một bên thưởng thức cảnh đêm bên hồ, một bên lên WeChat vừa xử lý công việc vừa bát quái với nhóm bạn bè. Giang nhiễm chụp một tấm ly thủy tinh cùng chai rượu với cảnh đêm làm nền cười vào trong nhóm chat. Cùng tinh, ngạc nhiên chưa? Nữ đạo diễn gả vào hào môn đêm khuya mua say, đây gọi là mất nhân tính hay đạo đức đã bị chôn vùi. Lê Hinh, muốn bùng nổ. Thái tử đông tinh tiêu mộ viễn vắng vẻ vợ mới cưới ngay đêm tân hôn. Đây gọi là sự tàn khốc của giới tư bản hay là do sự vô tình của chốn hào môn. Giang Nhiễm là Romane Conti năm 1945, ly rượu Riddle Kim Cương được chế tác riêng cùng với căn biệt thự nằm trong khu Nguyệt Hồ Viên có nhận ra không? Cùng tinh a lê hình a à, Giàng Nhiễm nhìn xem có phải ánh trăng trong Nguyệt Hồ Viên so với bên ngoài còn tròn hơn một chút. Sau đó cô còn chụp thêm một tấm phong cảnh, bầu trời đêm, ánh trăng, hồ nước, khu vườn tất cả đều hòa hợp một cách hoàn mỹ trong bức ảnh của cô. Cùng tinh cô gái cô bị tiền tài ăn mòn rồi ngay cả ảnh chụp cũng hấp dẫn như vậy lê hinh nơi ở của nhà giàu số một trong lời đồn nhiễm ba ba cầu dẫn đi tham quan cùng tinh cầu phú quý đừng có quên đó lê hinh nhiễm ba ba cầu có còn nhớ đến hình nhi đã cùng cậu uống rượu nói khoác bên đường 5 năm trước không cùng tinh ba ba đâu rồi ba ba không cần tinh nhi sao giang nhiễm trả lời mấy tin nhắn công việc xong liền trở lại nhóm chat nhìn thấy hai người đang thay phiên biểu diễn Giang nhiễm các bảo bối, ba ngày nghỉ kết hôn đã hết rồi, ngày mai tớ phải trở lại đoàn phim làm việc. Giang nhiễm yên tâm, ba ba sẽ mang lễ vật khi đến thăm các con. Lê Hinh phải vậy thôi. Ngay cả ngày kết hôn cậu cũng không mời chúng tớ. Lê Hinh tớ còn không biết anh chồng đẹp trai của cậu trông như thế nào hừ hừ hừ hừ. Cùng tinh tớ cũng chưa thấy người thật, chỉ thấy ảnh chụp. Giang nhiễm khi đó đâu có nghĩ tới nếu cô sớm biết chồng của mình là người có gương mặt đẹp trai cùng khi thế bức người như vậy cô nhất định đã mời bạn bè thân thiết đến cùng ngắm rồi giang nhiễm không sao đợi đến ngày lãnh chứng tớ để anh ấy mời mọi người cùng nhau ăn bữa cơm cùng tinh vỗ tay vỗ tay lê hinh khắp trốn mừng vui vỗ tay vỗ tay vỗ tay tiêu mộ viễn tắm rửa xong xuống lầu đi đến ban công liền nhìn thấy cô gái nào đó đang tự mình tìm thú tiêu khiển cô giống như một chú mèo con đang nằm trong chiếc ổ yêu thích của mình Chân gác trên chiếc bàn thấp các ngón chân trắng nõn mịn màng lười biếng lắc lư Ánh mắt tiêu mộ viễn truyền từ cặp chân dài đang phơi dưới ánh trăng qua mặt bàn a thật đúng là không bạc đãi chính mình còn biết chọn loại quý nhất đắt nhất Giang nhiễm cầm ly chân dài côi côi qua lại, hít mắt hưởng thụ hương vị rượu vang Thật không hổ là rượu ngon có giá trị liên thành Cô chỉ lo hưởng thụ, hoàn toàn không biết bên cạnh có một người đàn ông đang đứng Mãi đến khi tiêu mộ viễn cúi người xuống Hai tay trống trên thành ghế dựa nhìn cô với khoảng cách rất gần. Ánh mắt thẳng tắp so với đêm còn thâm thúy hơn, so với ánh sao còn sáng hơn. Người đàn ông cất lời uống ngon không? Giang nhiễm gật đầu, đưa ly rượu đến bên môi anh, lấy lòng hỏi có muốn uống một ngụm không? Người đàn ông vươn tay, đẩy ly rượu qua một bên, nhìn chằm chằm vào mắt cô ai cho đụng đến quầy rượu của tôi, dùng ly của tôi. Giang nhiễm vô tội chớp chớp mắt đây không phải là nhà mới của tôi sao? Tôi ở nhà của mình, vì sao không thể tùy tiện lấy ly uống rượu. Vừa rồi còn uống chung một ly nước bây giờ lại đến trước mặt sao ai cũng ra vẻ quá đi. Nhưng lời này Giang Nhiễm cũng không dám nói ra miệng bởi vì độ ấm trong mắt người đàn ông quá thấp. Tiêu mộ viễn đứng lên, bể nghẽ nhìn cô, cô có thể tùy ý muốn làm gì thì làm trong nhà này, nhưng đừng đụng đến vật dụng của tôi, đây chính là quê củ. Vậy cũng được, Giang Nhiễm nở nụ cười cực kỳ ngây thơ vô tội với anh, anh đẹp trai như vậy, anh nói gì cũng đúng. Tiêu mộ viễn, rốt cuộc người phụ nữ này có nghe anh nói gì không? Cô say rồi sao, anh bỗng cảm thấy đêm nay không có cách nào giao tiếp được với người này. Xoay người muốn đi liền nghe người phụ nữ sau lưng nói A anh muốn lên lầu sao? Dẫn tôi theo với, tiêu mộ viễn liền ném cho cô một ánh mắt ghét bỏ cô là đồ thiểu năng sao, lên lầu cũng muốn có người dẫn. Giang nhiễm tôi uống nhiều, giờ nhức đầu quá, cô tỏ vẻ vô cùng đáng thương nhìn anh, anh bế tôi lên lầu đi. Tiêu mộ viễn cười ha ha, quay người đi vào trong. Đúng là tên sát thủ vô tình, nhưng giang nhiễm vẫn không ngừng cố gắng, ngữ điệu mềm như bông để lộ vẻ đẹp vì say mà trở nên lười biếng vô lực. Tôi uống rượu ở đây uống đến say mềm rồi, nếu rơi xuống hồ thì làm sao bây giờ? Như vậy truyền thông sẽ viết như thế nào đây? Ngay sau hôn lễ cô vợ mới cưới của thiếu gia đông tinh bị rơi xuống hồ. Vì vô tình biết được thói quen bí ẩn của tiêu thiếu gia cô dâu mới không thể chịu được liền nhảy xuống hồ thấy tiêu mộ viễn xoay người giang nhiễm liền im bặt dùng vẻ mặt nhu nhược lẫn bất lực nhìn anh quả nhiên sau đó tiêu mộ viễn vô cảm quay lại bắt lấy cổ tay của cô kéo cô lên giang nhiễm nhanh nhẹn ngồi dậy vươn tay ôm cổ anh anh liền bế ngang cô lên giang nhiễm không chút khách khí dựa vào ngực anh cảm nhận được cơ bắp co giãn rắn chắc có thể nói là cực kỳ thoải mái thấy ánh mắt không vui của tiêu mộ viễn đảo qua giang nhiễm liền nhắm mắt giả chết lúc lên lầu mới trộm hé một mắt ánh mắt liền đối diện với với quai hàm gợi cảm của người đàn ông theo đường cong đi xuống nữa là hầu kết đang lăn lộn ở một nơi tranh sáng tranh tối như thế này lại càng lộ vẻ gợi cảm cấm dục ngay lúc này tiêu mộ viễn đột nhiên cúi đầu giang nhiễm chờ tay không kịp liền cùng anh bốn mắt nhìn nhau trong lòng cô có chút hoảng hốt sợ anh đột ngột buông tay ầm một cái vứt cô xuống đất tiêu mộ viễn nhìn ánh mắt ngây ngốc của cô đáy mắt còn có một tia hoảng loạn lựa chọn làm như không thấy tiếp tục đi về phía trước Giang nhiễm thầm thở vào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng không khỏi tán thưởng phong độ quân từ của tiêu thiếu gia Vừa trở lại phòng anh liền ném cô lên giường. giang nhiễm thuận thế lăn một vòng, vô vùng thoải mái Tiêu mộ viễn đứng ở mép giường bỗng sừng sốt, dường như giờ khắc này anh mới ý thức được, trong nhà chỉ có một chiếc giường duy nhất Chương 6, chọc giận, giang nhiễm sốc chăn lên, chui vào, dựa vào gối đầu mềm mại, tỏ vẻ sợ sệt nhìn tiêu mộ viễn, vậy tôi ngủ đây, ngủ ngon Nếu không phải khóe miệng cô lộ ra chút ý cười Tiêu mộ viễn cũng sẽ không phát hiện cô đang vui sướng khi người gặp hỏa Bây giờ anh rõ rồi cô chọn đi ngủ trước chính là muốn đẩy vấn đề qua cho anh giải quyết Tiêu mộ viễn trần chờ một lúc cuối cùng vẫn tắt đèn lên giường Rõ ràng giường rất lớn, dư sức để hai người tự do rũi thân Nhưng từ sau khi anh lên giường, giang nhiễm liền cảm thấy thật chật trội Giống như chỉ cần cử động một cái thì sẽ động ngay Người đàn ông bên kia thật yên tĩnh cũng không biết đã ngủ hay chưa. Qua một lúc lâu, giang nhiễm mới nhẹ giọng hỏi anh ngủ chưa. Không có ai trả lời. Ngủ rồi sao, nhanh vậy à, chất lượng giấc ngủ tốt quá nha thật hâm mộ đó. Đừng có quấy nhiễu tôi. Ồ, không ngủ được nên đang cố ngủ hả. Anh bạn đáng thương, xin lỗi nha, đã quấy giày anh rồi. Một lúc sau, Giang Nhiễm cảm thấy tiếng hít thở bên cạnh không kém vừa rồi nhiều lắm, giác quan thứ 6 nói cho cô biết anh còn chưa ngủ. Thế cho nên đôi tuấn nam mỹ nữ này vẫn là một cặp vợ chồng nằm cùng giường, vậy tại sao không ngủ cho tốt vào? Đến đạo lý này anh còn không hiểu sao? Sau khi vận động thì chất lượng giấc ngủ mới tốt hơn chứ? Vào lúc này, Giang Nhiễm đột nhiên mở miệng bằng không mang niệm sang thư phòng đi, ngủ dưới đất cũng được mà. Tiêu mộ viễn không cần phải như vậy. Giang nhiễm tại sao? Tiêu mộ viễn, người khác sẽ cho rằng tôi ngược đãi cô. Giang nhiễm trầm mặc một lát nhỏ giọng nói ông xã à, anh có phải hiểu lầm cái gì không? Ý của tôi là anh, đi ngủ thư phòng. Tại sao cô không ngủ trên chiếc giường thoải mái như thế này chứ? Nhà giàu quả nhiên rất biết hưởng thụ cuộc sống mà. Tiêu mộ viễn thật sự muốn mặc kệ cô, nhưng không biết như thế nào lại không nhịn được đáp trả cô đừng có mơ, đây là giường của tôi. Dừng một chút ngữ khí chợt trở, trở nên cứng ngắc còn nữa, đừng có gọi tôi là ông xã. Được rồi, vậy xem như anh vừa nói chuyện với người chết đi. Giang nhiễm lật người, tiếp tục ngủ. Đêm khuya cuộc trò chuyện kết thúc trong không vui, mọi thứ lại trở về yên tĩnh, suy nghĩ của giang nhiễm cũng đã bình tĩnh hơn. Cái giường này thật sự quá thoải mái, không biết nó có dùng đến loại công nghệ đen nào không mà sau một lúc giang nhiễm đã vứt bỏ hết mọi suy nghĩ trong đầu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ở bên cạnh tiêu mộ viễn nghe được tiếng hít thở đều đều có tiết tấu của cô liền biết cô đã ngủ rồi Nhưng anh lại không hề buồn ngủ một chút nào Từ khi bắt đầu có nhận thức anh đã ngủ một mình Bên tai không hề có một tiếng động nào quấy nhiễu Vậy mà hiện giờ lại muốn anh đi ngủ trong tiếng hít thở của một người phụ nữ sao Nằm trong bóng đêm một lúc lâu tiêu mộ viễn mới thấp giọng nói, bật đèn Thoáng chốc trong phòng bừng lên ánh sáng nhu hòa Anh bước xuống giường ra khỏi phòng ngủ đến thư phòng Từ trong tủ âm tường lấy ra một lọ thuốc, đổ ra một viên uống với nước. Chất lượng giấc ngủ của anh vẫn luôn rất kém, từ sau khi chứng kiến mẹ qua đời năm 13 tuổi liền không có một giấc ngủ ngon nào cho dù có cũng bị ác mộng làm cho tỉnh giấc. Đến bệnh viện trị liệu một thời gian, anh bắt đầu dùng đến thuốc ngủ. Chỗ tốt của nó chính là vô hại, nhưng dần dần lại khiến anh ỉ lại vào nó. Tiêu mộ viễn quay trở lại phòng ngủ, lúc này liền ngủ rất nhanh ngày tiếp theo khi giang nhiễm thức dậy trên giường chỉ có một mình cô rửa mặt xong xuống lầu nhìn thấy tiêu mộ viễn đang đứng ở ban công bên ngoài phòng khách anh ngồi ở nơi cô đã nằm thư giãn hôm qua yên tĩnh đọc sách ánh nắng buổi sớm dừng trên người anh nhuộm một vầng sáng ôn nhu lên gương mặt đẹp trai kia hình ảnh đẹp đẽ này khiến người ta không đành lòng phá vỡ giang nhiễm dừng chân thưởng thức trong chốc lát sau đó mới xoay người đi về phía bàn ăn trống không chuẩn bị vào bếp lấy nguyên liệu nấu ăn Nếu bây giờ cô phát huy phẩm chất mẹ hiền vợ đảm, làm một bữa sáng mỹ vị, có phải sẽ gõ cửa được trái tim của vị tổng giám đốc bá đạo kia không? Giang Nhiễm còn đang muốn thực hiện ý tưởng tốt đẹp của mình thì tiếng chuông cửa chợt vang lên. Cô nhìn qua màn hình điện tử liền thấy hai người đàn ông trong trang phục đầu bếp. Giang Nhiễm, đầu bếp đi vào từ cửa sau, thấy Giang Nhiễm liền cung kính cúi chào, sau đó xách theo nguyên liệu nấu ăn tươi mới quen thuộc tiến vào phòng bếp bắt đầu bận rộn. Chưa đến một lúc sau, một bữa sáng đầy đủ ngon miệng dành cho hai người được bưng lên bàn ăn Không đợi Giang Nhiễm nhắc nhở tiêu mộ viễn đã rời khỏi ban công, ngồi vào một phía của bàn ăn Giang Nhiễm ngồi xuống đối diện anh, hít mũi, nói muốn lấy lòng anh đúng là không dễ chút nào Tiêu mộ viễn cho cô một cái liếc mắt, Giang Nhiễm cười cười, vì cuộc sống hạnh phúc của những kẻ có tiền Tiêu mộ viễn thu hồi ánh mắt chuyên chú dùng bữa Giang Nhiễm, hôm nay tôi phải về đoàn phim. Bộ phim đã tiến vào giai đoạn hậu kỳ, vì vậy áp lực từ các phương diện rất lớn. Tôi có khả năng phải cần đến một tháng. Tiêu Mộ Viễn lập tức ngẩng đầu nhìn cô. Giang Nhiễm một tháng sau mới về. Tiêu Mộ Viễn đặt muỗng xuống, nhìn Giang Nhiễm cô giang cô vừa mới kết hôn liền muốn ở riêng sao? Giang Nhiễm cảm nhận được ánh mắt áp bức của anh có chút không được tự nhiên. Đang định giải thích Tiêu Mộ Viễn lại mở miệng lần nữa. Ngày kia có một bữa tiệc từ thiện cần cô tham dự. Giang Nhiễm, tiêu Mộ viễn lấy di động ra, nhìn lịch trình tiếp tục nói, ngày 18 tham dự lễ kỷ niệm Khánh Thành công ty. Ngày 20 tham dự tiệc sinh nhật của tiêu ngữ Linh. Ngày 23 đáp ứng lời mời của Trần Thị Trưởng đến nhà ông ấy dùng cơm. Từ từ, Giang Nhiễm người vừa bị sắp xếp đâu vào đấy, không nhịn được cắt ngang lời anh. Cô thật sự bị cái lịch trình liên tiếp kia dọa mất rồi. Cả đời này của cô vẫn luôn được tự do, bản thân muốn làm như thế nào liền làm thế ấy, cha mẹ cũng chưa từng can thiệp nhiều. Bây giờ đột nhiên có một người đàn ông xuất hiện nói cô về sau phải như thế nào, phải làm như thế này như thế nọ. Chuyện này quả thật đáng sợ. Giang Nhiễm nghiêm túc nói với tiêu mộ viễn tiêu tiên sinh, chúng ta chẳng qua chỉ kết hôn mà thôi, chứ đâu phải tôi bán mình cho anh. Tiêu mộ viễn mỉm cười, cuộc hôn nhân này, trước sau tiêu tốn hơn một tỷ, cái này là còn chưa kể đến những lợi ích mà cha cô nhận được và những tài sản mà sau hôn nhân cô có thể hưởng dụng. Cô Giang, cô cho rằng mặt cô có giá một tỷ, hay thân thể này của cô có giá một tỷ vậy? Giang nhiễm, tiêu mộ viễn vẫn tiếp tục, nếu chỉ đơn giản là tìm một người phụ nữ để ngủ thì vì cái gì phải kết hôn? Kết hôn với tôi mà nói chẳng qua chỉ là cướp sầu giúp nghèo dưới sự thúc đẩy của pháp luật thôi mà. Giang nhiễm. Cô lấy ly sữa tươi trên bàn, uống một ngụm lớn, rốt cuộc cũng áp xuống mọi cảm xúc. Cô đặt ly xuống, không chút sợ hãi nghênh đón gương mặt ngạo mạn lẫn trào phúng của người đàn ông đối diện. Hứ, gương mặt đẹp trai này cũng không còn đáng yêu nữa rồi. Giang nhiễm lên tiếng, trả lời vấn đề đầu tiên của anh tôi cho rằng mặt và thân thể của mình tuy không đáng một tỷ nhưng tài hòa ít nhất cũng phải mười tỷ. Khóe môi tiêu mộ viễn khẽ động ý chào phúng càng đậm hơn, những người trẻ tuổi có ước mơ tôi thấy rất nhiều. Tự tin là tốt nhưng nếu không nhìn rõ hiện thực thì kết cục thường không tốt lắm Giang nhiễm tươi cười đáp trả cứ chờ xem đi Đợi đến lúc tôi trở thành đạo diễn phòng bán vé với doanh thu chục tỷ, anh định gọi tôi là ba ba hay ông nội Bình thường cô không hay khoác lác như vậy, vậy mà bây giờ lại một câu tiếp một câu đối chọi với anh Giang nhiễm không có đủ tự tin liền lựa chọn xem nhẹ biểu tình chế diễu của anh tiếp tục đề tài thảo luận vừa rồi Vấn đề thứ hai, anh nói chỉ tìm một người phụ nữ để ngủ, không cần phải kết hôn. Vậy tôi hỏi anh một chút nếu đã kết hôn rồi, tại sao anh không có một chút trách nhiệm của người chồng vậy? Tiêu mộ viễn, cô nhìn anh chằm chằm, hỏi từng chữ một anh có, ngủ, với tôi, sao? Biểu cảm của người đàn ông thay đổi thất thường, không còn vẻ bình tĩnh ngạo mạn lúc trước nữa. Giang nhiễm mỉm cười ép sát tôi có phải nên nghi ngờ anh ngoại tình hay là có bệnh kín không? Biểu tình căng cứng của tiêu mộ viễn dường như sắp mất khống chế. Giang nhiễm cười ha hả một người chồng không dùng được còn không bằng đi mát xa. Như vậy còn tốt hơn. Tới đi cùng thương tổn lẫn nhau. Tôi sợ anh lắm à. Tiêu mộ viễn đột một đứng dậy, bước chân như con gió vòng qua bàn ăn, đi đến trước mặt giang nhiễm. Vẻ mặt kinh ngạc ban đầu đã sớm trở nên xanh mét, anh dễ như chờ bàn tay ôm eo giang nhiễm bế cô lên. Này, anh làm gì vậy, không phải đang cãi nhau sao? Động tay động chân thì sao còn là quân tử nữa. Giang nhiễm trực tiếp bị anh khiêng trên vai. Cánh tay người đàn ông như gọng kìm, sức lực chênh lệch lớn đến mức cô không thể động đẩy. Tiêu mộ viễn khiêng giang nhiễm đến phòng khách ném cô lên sofa, không đợi cô đứng lên đã áp người xuống. Trái tim giang nhiễm giống như đã nhảy ra khỏi lồng ngực hơi thở nam tính tràn ngập không gian hô hấp của cô. Tiêu mộ viễn bóp cầm cô trong mắt nóng lạnh đan xen giang nhiễm cô là người phụ nữ không biết điều nhất mà tôi từng gặp. Đường đường là thiếu gia cao cao tại thượng anh thật sự chưa từng bị người phụ nữ nào làm nhục như vậy. Ngược lại phụ nữ thấy anh là nghĩ mọi cách tiếp cận lấy lòng, nịnh nọt thiếu điều muốn quỳ xuống liếm chân cho anh nhưng vẫn không ai có cơ hội tiếp xúc chân chính. Giang nhiễm có lẽ là sai sót duy nhất trong đời anh. Cô chớp chớp mắt có chút trột giả, tuy rằng cô thèm muốn sắc đẹp của anh nhưng cũng không ngốc dưới loại tình huống này mà thiếu đi vẻ đẹp thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Lần đầu tiên cô không muốn ở trong một bầu không khí như vậy với anh Giang nhiễm tỏ vẻ lấy lòng, cười gượng nói Tôi chỉ đùa chút thôi, đừng có nghiêm túc như vậy mà Thả lòng chút nhé Tiêu mộ viễn nở nụ cười lạnh, vẫn không có ý đứng lên Cả người giang nhiễm nổi da gà, dùng mình khẩn trương Máu trong người từ từ dâng lên Trong lúc luống cuống, bỗng nhiên trong cái khó ló cái khôn À tôi đột nhiên nhớ ra ông nội Ông nội hôm qua đã nói với tôi một chuyện rất quan trọng Động tác tiêu mộ viễn chợt dừng lại Giang nhiễm lúc anh ra ngoài gọi điện thoại Ông nói với tôi Nói cái gì Anh nhìn cô Anh anh qua bên kia ngồi trước đã cứ như vậy áp lực lớn quá Không nói chuyện tốt được Cô vô cùng đáng thương nhìn anh Vậy đừng nói nữa Tiêu mộ viễn cười Không bằng làm chuyện chính trước chương 7 quay lại đoàn phim Đúng lúc này tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa Trên màn hình xuất hiện một người đàn ông mặc tây trang mang giày da rất nghiêm chỉnh Giang nhiễm vội vàng kêu lên có người tới tìm anh kìa. Có khách tới nhà, tiêu mộ viễn ngẩng đầu, nhìn về phía màn hình. Đó là trợ lý của anh tưởng thành công. Nhìn thấy trợ lý tiêu mộ viễn liền nhớ ra sáng nay mình có một cuộc đàm phán quan trọng trong nháy mắt lý trí liền quay về. Anh quay đầu lại, véo cầm giang nhiễm, sẽ có lúc tôi tính sổ với cô. Giang nhiễm mỉm cười, anh đang vội tôi sẽ không chậm trễ anh làm việc đâu. Tiêu mộ viễn nhìn vẻ mặt tươi cười như được giải thoát của cô cơn giận còn chưa tiêu tán, đưa tay véo eo cô một cái. Giang nhiễm vô thức nhìn anh, tiêu mộ viễn hoảng hốt, không nói một lời, đanh mặt đứng dậy. Mẹ nó eo người phụ nữ này thật nhỏ, vừa nhỏ vừa mềm, xúc cảm tốt đến đòi mạng. Vừa rồi anh phải dùng hết sức lực đối chọi với bản năng mới có thể buông cô ra. Tiêu mộ viễn đi đến huyền quan, chỉnh sửa lại cúc áo và cà vạt quay đầu lại nhìn Sau khi xác nhận giang nhiễm đã sửa sang lại quần áo thật tốt mới mở cửa ra Trợ lý thường thành công ở ngoài cửa khom người chào tiêu mộ viễn nhàn nhạt gật đầu cất bước rời đi Thẳng đến khi ngồi trên xe đến công ty tiêu mộ viễn vẫn còn đắm chìm trong xúc cảm mê muội kia Cùng lúc ở trong nhà, giang nhiễm đi đến trước hương, nhìn vết hồng trên xương quai xanh Vừa rồi bị anh hóa sói gặm cắn Hồi tưởng lại cảm giác bị bao vây trong hơi thở của anh cô không khỏi hít sâu một hơi. Nhiệt độ cháy bỏng, tim đập điên cuồng, từng mạch máu như muốn vỡ ra cảm xúc ấy thật sự rất kích thích. Giang nhiễm không ở lại Nguyệt Hồ Viên lâu. Cô định về nhà một chuyến thu xếp đồ đạc sau đó mới đến đoàn phim. Cô yêu sự nghiệp của mình nên đương nhiên sẽ không định suốt ngày chỉ vây quanh tiêu mộ viễn. Hướng chi hiện tại cô đã có một mục tiêu mới, trở thành đạo diễn phòng vé chục tỷ. Dương Dung nghe nói Giang Nhiễm về nhà liền tự mình xuống bếp làm cơm trưa cho cô, Giang Hữu Thành đang bận rộn ở ngoài cũng vội vã trở về. Trên bàn cơm, Dương Dung cùng Giang Hữu Thành không ngừng gắp đồ ăn cho Giang Nhiễm. Giang Nhiễm cảm nhận được sự quan tâm của họ nên chỉ mỉm cười nhận lấy dù cho cô không cảm thấy đói. Dương Dung, con cùng cậu ấy ở chung với nhau thế nào? Giang Hữu Thành tiểu tử kia đối với con có tốt không? Dương Dung lại hỏi, nhà bọn họ đối với con như thế nào? Có khinh thường con không? Giang Hữu thành ai khi dễ con, còn cứ nói với cha mẹ chúng ta cùng con đi tính sổ với hắn. Giang nhiễm trả lời từng vấn đề của họ, ở chung không tồi nhưng anh ấy có tốt với con hay không, bây giờ chỉ mới một 2 ngày làm sao nhìn ra được. Còn người nhà của anh ấy con cũng chưa tiếp xúc quá nhiều, chỉ mới gặp qua ông nội anh ấy, là một ông cụ rất hiền lành vĩ đại. À, ông nội còn rất thích con, về sau có ông nội chống lưng, chắc chắn không ai dám khi dễ con. Trên mặt Giang Nhiễm treo một nụ cười huyền truyền nhẹ nhàng, mi mắt cong cong, đáy mắt là một mảnh bình lặng. Cha mẹ nhìn thế nào cũng thấy cô không giống như bị ủy khuất lúc này mới yên lòng. Dù gì cũng là cuộc hôn nhân môn không đăng hộ không đối, lại không có cơ sở tình cảm, sợ con gái gà qua chịu khổ trở thành người trả nợ cho Giang gia. Như vậy người làm cha mẹ như hai người cả đời cũng không có cách nào tha thứ cho chính mình. Ăn cơm xong, Giang Nhiễm lên lầu, về phòng thu xếp đồ đạc dương dung ở một bên giúp đỡ. Lúc Giang Nhiễm thu thập xong, khép lại hành lý, vừa quay đầu đã nhìn thấy mẹ cô ngồi ở đầu giường với hốc mắt ướt dượt. Cô đi đến bên người mẹ ngồi xuống, ôm lấy bả vai bà, nhẹ nhàng hỏi, mẹ à, làm sao vậy? Nhìn con thu dọn đồ vật mẹ liền thấy khổ sở trong lòng, luyến tiếc không muốn con đi. Mẹ ước gì cả đời này con không cần gà chồng, mãi mãi ở bên cạnh cha mẹ. Giang Nhiễm cười đáp, mẹ đừng nói sớm quá, mấy năm nữa con còn chưa gà, nói không chừng mẹ là người gấp nhất đấy. Con gái của mẹ lớn lên xinh đẹp như vậy, mẹ vội làm gì? Giang nhiễm ôm mẹ ôn nhu cất tiếng, mẹ tuy rằng con gà chồng, nhưng con vẫn là con gái của hai người mà. Con vẫn sẽ như trước kia yêu thương cha mẹ, sẽ thường xuyên về thăm hai người, nói không chừng còn ở lại vài ngày. Lúc này dương dung mới điều chỉnh cảm xúc của mình, xoa đầu con gái, nơi này vĩnh viễn đều là nhà của con, khi nhớ nhà thì có thể trở về bất cứ lúc nào. Giang nhiễm gật đầu. Cô kéo hành lý ra khỏi phòng, Giang hữu Thành liền nhận lấy, giúp cô mang xuống lầu. Lúc ra đến cửa liền nghe thấy Dương Dung hỏi, ngày mai cậu ấy sẽ qua đây với con sao? Giang Nhiễm không khỏi sửng sốt qua đây làm gì? Dương Dung, sau ba ngày kết hôn phải về nhà mẹ, đây là phong tục của quê chúng ta mà. Hình như đúng là có chuyện như vậy. Dương Dung nhìn ra Giang Nhiễm trần chờ liền nói tiếp nếu cậu ấy bận thì thôi, không phải chậm trễ thời gian của các con giang hữu thành ở bên cạnh nhíu mày dù bận thì chút lễ nghĩa này cũng không thể thiếu được bằng không chẳng phải là đang xem thường con gái của chúng ta à dương dung đụng nhẹ cánh tay ông đừng khiến nhiễm nhiễm khó xử khi bị kẹp ở giữa chúng ta đừng tạo thêm phiền phức cho con bé hết thảy đều theo ý của người trẻ tuổi bọn họ đi chấm giang hữu thành muốn nói lại thôi giang nhiễm thấy vậy liền cười nói nếu vậy thì chúng con chắc chắn phải về rồi Cô cùng cha mẹ tạm biệt xong liền lái xe đến đoàn phim. Ba ngày cô nghỉ kết hôn, mọi việc đều do phó đạo diễn phụ trách quay hết các cảnh phụ không quan trọng. Cô chỉ nói trong nhà có chút việc chứ không nói cho họ biết mình phải kết hôn. Bây giờ Giang Nhiễm trở về, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Vừa là biên kịch vừa là đạo diễn cô mới chính là linh hồn của bộ phim. Không có cô ở trường quay chỉ đạo ngay cả phó đạo diễn cũng cảm thấy không ổn lắm phó đạo diễn trương trương giao lại công việc cho giang nhiễm nghe thấy cô hỏi mấy ngày nay diệp thiến không đến sao trương trương bất đắc dĩ đáp vị cô nãi nãi kia ngày nào cũng nói thân thể không thoải mái có gọi cũng chẳng đến cô gật đầu tỏ vẻ đã biết cũng không nói lời gì vô nghĩa nhanh chóng bắt tay vào làm việc giang nhiễm bận rộn suốt cả buổi trưa buổi tối ăn cơm hộp với cả đoàn phim lúc cả nhóm tụ tập khó tránh khỏi lại bát quái Trợ lý đạo diễn tiểu từ đề thấp thanh âm, nói các người có biết vì sao mấy ngày nay Diệp Thiến không đến không? Nhà sản xuất cười ha hà, có quỷ mới biết cô ta làm gì? Hơn nữa không có cô ta ở đây gây sự thế giới cũng được thanh tịnh. Tiểu từ kim chủ của cô ta chính là vị thái tử gia của Đông Tinh đã kết hôn rồi. Nhưng cô dâu lại không phải cô ta. Giang nhiễm, mọi người tiêu hóa vài giây, sau đó lập tức nhiệt tình thảo luận. Thái tử gia Đông Tinh làm gì có chuyện sẽ cưới cô ta? Các người có từng gặp qua đại thiếu gia nhà hào môn cưới bình hoa giới giải trí về bao giờ chưa? Đặc biệt là loại đàn ông có sự nghiệp như tiêu mộ viễn, không giống mấy loại người ăn chơi chát táng kia. Bởi vậy tôi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Người có thể liên hôn với thái tử gia, chắc chắn là một bạch phú Mỹ rất có địa vị. Nghe nói là một gia đình hoa kiều có thế lực. Cô gái đó còn tốt nghiệp trường đại học danh tiếng nhất ở nước ngoài, vì lần này kết hôn nên mới trở về. Giang Nhiễm Người sinh trường tại địa phương, xin cảm ơn. Tôi còn nghe nói cô gái đó chơi đàn dương cầm rất giỏi, thậm chí còn từng nhận giải thưởng. Cũng đã từng tham gia múa ba lê trên sân khấu quốc tế, nắm trong tay không ít giải thưởng, đúng kiểu nữ thần cao không vơi tới. Giang nhiễm, giang nhiễm người đã từng chơi dương cầm, ba lê cũng đã từng nhảy qua nhưng chỉ ở mức tầm thường cảm thấy rất áp lực. Bối cảnh gia đình cùng lý lịch cuộc đời bình thường của cô tốt nhất là đừng nên nói ra bằng không thật xin lỗi sức tưởng tượng của mấy vị đại gia đây. Đây quả thực là chuyện cổ tích đó, từ đây hoàng tử cùng công chúa sống bên nhau hạnh phúc mãi về sau. Không, không, đây là hiện thực cuộc sống, bạch mã hoàng tử chỉ có thể cưới công chúa hàng thật giá thật. Những kẻ suốt ngày mơ mộng hão huyền được gà vào hào môn để đổi đời vẫn nên tắm rửa đi ngủ đi. Nếu nói vậy tôi lại có chút đồng tình với Diệp Thiến. Dù kim chủ thương yêu chiều chuộng cô ta như thế nào đi chăng nữa, chẳng phải vừa quay lưng đã cưới người phụ nữ khác đó sao? Vấn đề ở đây chính là, giang nhiễm đột nhiên sen mồm, tiêu mộ viễn thật sự là kim chủ của diệp thiến sao? Đây không phải là một đôi được cả vòng công nhận sao? Đừng bao giờ nghi ngờ lời đồn, có đôi khi lời đồn có thể dự đoán tương lai đó. Giang nhiễm ồ nghĩ đến những việc đã an bài ngày mai, buổi tối giang nhiễm liền ở lại đoàn phim thăng ca. Lúc kết thúc liền sắp xếp tốt những công việc cho mọi người khi cô không có mặt ở đây, dặn dò khi có chuyện thì liên lạc qua điện thoại. Phó đạo diễn nghe vậy có chút đau đầu, đạo nhi, gần đây cô bận lắm sao. Giang nhiễm bất đắc dĩ cười, chỉ mấy ngày nay thôi, việc trong nhà nhiều quá. Về sau là tốt rồi, tôi sẽ tự mình xử lý việc chế tác hậu kỳ. Khi giang nhiễm trở lại Nguyệt Hồ Viên đã là rạng sáng một giờ rưỡi. Đi đến trước cổng biệt thự, lúc còn đang rối rắm không biết ấn chuông cửa có đánh thức tiêu mộ viễn hay không thì cửa đã tự động mở ra. Giang nhiễm mần ra, mau chóng đi vào. Hóa ra tiêu mộ viễn đã cài mặt cô vào hệ thống nhận dạng. Chỉ một cử chỉ nhỏ nhưng cẩn thận như vậy lại làm lòng cô có chút ấm lên. Giang nhiễm sách hành lý lên lầu còn chưa vào phòng đã thấy ánh đèn sáng trong thư phòng. Cô đi đến trước cửa kinh ngạc nhìn tiêu mộ viễn vẫn đang dựa vào bàn làm việc anh vẫn chưa ngủ sao. Tiêu Mộ Viễn ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn cô, hóa ra cô còn biết đường về. Giang Nhiễm cong khóe môi cười đến ôn nhu đáng yêu, tôi đương nhiên phải về rồi, đây là nhà của tôi mà. Cô chắc chắn sẽ không thừa nhận sáng nay lúc ra cửa quả thật đã định tối nay không về. Tiêu Mộ Viễn cười lạnh một tiếng rồi cúi đầu xem tài liệu, không tiếp tục nói lý với cô. Tôi đi tắm trước đây. Giang Nhiễm tươi cười vẫy tay với anh tuy rằng anh không có nhìn. Cô trở lại phòng ngủ, nhanh chóng cởi quần áo vọt vào phòng tắm tắm rửa, sau đó thay áo ngủ. Không nghĩ tới sẽ làm việc đến tối muộn nên cô không gội đầu chỉ búi tóc thành một nụ hoa trên đỉnh đầu. Đợi đến lúc giang nhiễm xong xuôi, ra khỏi phòng tắm mới phát hiện tiêu mộ viễn đã nằm trên giường. Đèn trong phòng đã tự điều chỉnh thành loại không hại mắt vào ban đêm. Hai tay người đàn ông gối sau đầu, hai mắt nhắm lại, lông mi đen phủ xuống tạo thành bóng dâm dưới hốc mắt. Giang nhiễm đi đến mép giường. Không chớp mắt ngắm nhìn gương mặt kia Giờ khắc này đột nhiên trong lòng nảy sinh cảm khái Cũng may còn trở lại Nếu không làm sao thấy được nhan sắc liệt thế như vậy Dù mệt cũng đáng Cô lên giường từ phía bên kia Sau khi nằm xuống liền nghiêng người Cười tuồng tìm nhìn sườn mặt của anh Lên tiếng anh vẫn chưa ngủ đúng không Không có tiếng đáp lại Cô tiếp tục nói tôi muốn thương lượng chuyện này với anh Anh vẫn không đáp lại Ngày mai anh cùng tôi về nhà một chuyến có được không Người đàn ông chợt mở mắt ra, vẻ mặt vô cảm không được. Vì sao, giang nhiễm lại nhích người một chút cánh tay trống trên giường, đến gần tiêu mộ viễn, trườn đến trước mặt anh. Tiêu mộ viễn nhíu mi, dịch sang bên cạnh một chút. Khoảng cách thân cận quá, hầu như mọi hô hấp của cô đều phả hết lên mặt anh, nóng hầm hập. Dự theo phong tục ngày mai anh phải cùng tôi về nhà, đây là lễ nghĩa của con rể. Giang nhiễm lại sát vào tiêu mộ viễn lần nữa, nháy mắt ánh mắt ôn nhu đến mức muốn chảy nước ông xã anh cùng tôi trở về nhé. Tiêu mộ viễn giờ phút này thật sự đã thể nghiệm cái gì gọi là cảm giác nổi da gà rồi. Vừa có chút tê dại lại vừa bất lực, anh thậm chí đã quên mất từng nói với cô đừng gọi mình là ông xã. Cô giống như một con tiểu hồ ly tỏ ra vô tội dụ dỗ đàn ông, gãi đúng chỗ ngứa tựa như nhu nhược vô hại lại khiến người ta không cách nào chống đỡ. chương 8, phim nghệ thuật. Ông xã, Giang Nhiễm vươn tay, nhẹ nhàng lôi kéo áo ngủ của anh, cất giọng mềm mại như bông. Ban ngày anh cũng tôi về nhà, buổi tối tôi sẽ cùng anh đi dự tiệc đây đúng là một sắp xếp rất hoàn hảo đó, anh suy xét một chút nha. Tim thiêu mộ viễn nóng lên, đột nhiên bắt lấy tay cô, đẩy cô sang bên cạnh. Thấy Giang Nhiễm lại muốn dính vào, anh lạnh mặt nói, còn làm chuyện vô nghĩa tôi sẽ không đi. Giang Nhiễm sừng sốt tươi cười dạng dỡ, được được tôi không làm chuyện vô nghĩa nữa. Tôi ngủ đây, ngủ ngon nha. giang nhiễm sau khi hoàn thành nhiệm vụ tảng đá trong lòng liền rơi xuống, vui vẻ đi ngủ. Tiêu mộ viễn nằm bên cạnh cuộc đời trai thẳng lần đầu trải qua cảm giác bị phụ nữ làm nũng giống như vừa được dừa tội bằng đạn pháo. Hai mắt anh nhìn trần nhà kích động trong cơ thể vẫn còn chưa giảm bớt. Cổ tê giải kia bị anh mạnh mẽ ngăn chặn trong bóng đêm chậm rãi bình ổn lại. Nghe được tiếng hít thở đều đều kế bên, anh quay đầu, nhìn về phía người phụ nữ đang ngủ say. Mới có mấy giây mà đã ngủ rồi, tiêu mộ viễn lật người, ánh mắt thẳng tắp nhìn sườn mặt cô Ánh trăng sáng qua khe hờ của bức màn len vào trong phủ một tầng sáng nhàn nhạt trên mặt cô Cô ngủ rất an tĩnh, không có cổ rào hoạt kia, lại càng không hay thay đổi thất thường Ngủ say tựa như đứa trẻ mới sinh không dành sự đời, hiện giờ cô mới thật sự nhu nhược vô hại mà không phải đang diễn xuất Tiêu mộ viễn nhìn gương mặt kia hồi lâu, có lẽ là bị lây nhiễm từ vẻ mặt say ngủ tựa như đứa trẻ ngây thơ thuần khiết của cô mà tâm tình cũng càng lúc càng bình tĩnh lại. Dần dần, anh cũng khép mắt chìm vào giấc ngủ. Từ trước đến nay bất luận tiêu mộ viễn đi ngủ khi nào thì ngày hôm sau đúng 7 giờ đã có thể thức dậy. Nhưng hôm nay, khi anh tỉnh lại liền cảm thấy có gì đó không thích hợp. Quả nhiên, vừa nhấc mí mắt đã thấy tay chân giang nhiễm vắt trên người mình. Khoảng một giây sau, vẻ mặt người đàn ông liền trở nên ghét bỏ, đẩy tay cô ra, đồng thời thân thể cô cũng bị đẩy ra xa. Anh đang muốn ngồi dậy, giang nhiễm lại lật người, không chút khách khí cuốn lấy anh. Giống như cảm giác thoải mái khi ôm gối, so với vừa rồi cô còn hăng hái hơn, thân mình áp cả lên, hai tay ôm cổ người đàn ông, đầu gối lên lồng ngực co giãn rắn chắc ngủ rất ngon. Tiêu mộ viễn gần như muốn bùng nổ, hít sâu một hơi, tránh ra. Người phụ nữ không hề phản ứng, thân thể mềm mại vẫn dán trên người anh ôm anh càng chặt hơn. Khuôn mặt cô áp vào cổ anh, hơi thở ấm áp không ngừng quét qua làn da nơi đó. Tiêu mộ viễn không thể nhịn được nữa, định trực tiếp ném cô xuống giường. Nhưng tay anh vừa mới chạm vào cô, định đầy thì lại cảm nhận được một xúc cảm vô cùng mềm mại. Anh sừng sốt nhìn qua nơi mình vừa bắt lấy. Sao lại lớn như vậy? Buổi tối đi ngủ giang nhiễm chưa bao giờ mặc bra. Cách một lớp tơ tằm mỏng manh, bàn tay tiêu mộ viễn trong nháy mắt nóng lên. Anh không buông ra cũng không tiếp tục đẩy cô cứ như vậy bất động không nhúc nhích. Anh lại hít sâu lần nữa trong nháy mắt đầu óc cũng trở nên trống rỗng. Giang nhiễm bị người ta nắm phải cảm thấy có chút ngứa, có chút khó chịu, bực bội hừ, hừ hừ hai tiếng, nhẹ nhàng chuyển động vài cái. Tiêu mộ viễn, anh thu hồi tay gối ra sau đầu, đưa mắt nhìn trần nhà. Tựa như mỗi khi mất ngủ vào ban đêm, trong đầu liền yên lặng niệm kinh. Hết hy vọng cũng không màng dẫy dụa nữa Để mặc người nào đó xem mình như gối ôm Như túi ngủ hoặc có lẽ là như túi sưởi Một tiếng sau giang nhiễm tỉnh giấc Bởi tiếng đồng hồ báo thức mơ mơ Màng màng mở mắt ra Cô vừa có một giấc mơ Trong giấc mơ đó Cô đã làm chuyện không thể diễn tả Với ông chồng đẹp trai đến kinh thiên động địa của mình Cảm xúc đặc biệt thoải mái lại chân thật Nào biết lại đột nhiên tỉnh lại vào đúng lúc này Giang nhiễm cao mày Vẻ mặt không vui ngồi dậy chợt gương mặt vô cảm của người đàn ông đập vào mắt khiến cô không thể không rời mắt xuống một chút nhìn thấy chính mình đang trống trên ngực anh tiêu mộ viễn cười lạnh cô ngủ còn chưa đủ thoải mái sao thành âm người đàn ông trầm thấp có chút khan khan giang nhiễm chúa ơi vừa dễ nghe lại vừa gợi cảm giang nhiễm bật dậy mỉm cười xấu hổ nhưng vẫn giữ lễ phép tôi vô ý ngủ lấn sang phía anh anh lạnh giọng bổ sung đầy cũng đầy không ra giang nhiễm bối rối tiếp tục cười a phải vậy không Tôi cũng không biết, tiêu mộ viễn tỏ ra rất đương nhiên từ hôm nay trở đi câu ngủ dưới đất. Giang nhiễm lập tức phản kháng, không bao giờ. Sao anh không ngủ dưới đất đi? Tiêu mộ viễn chất vấn, là tướng ngủ của ai xấu? Giang nhiễm trầm mặc ba giây, hừ một tiếng tướng ngủ tôi xấu thì nói làm gì? Nhà người ta vợ chồng đều ngủ với nhau, còn vận động nữa kìa. Anh không làm thì thôi còn không cho tôi ngủ sao? Một câu cuối cùng kia có hai nghĩa chỉ trong nháy mắt tiêu mộ viễn đã hiểu ra. Câu nói nhục nhã ngày hôm qua lại hiện lên trong đầu, một người chồng không dùng được đi massage còn tốt hơn. Anh chợt bắt lấy cánh tay giang nhiễm, dùng sức đẩy cô nằm xuống, nhưng người đè cô dưới thân, giữ cầm cô nói tôi bỗng nhiên muốn biết cô có thể chịu được đến đâu. Hai má giang nhiễm nhanh chóng đỏ ửng lên. Nam thần cấm dục đột nhiên lại ăn nói lỗ mãng như vậy cũng kích thích quá đi. Giấc mơ không thể diễn tả kia của cô, sắp thành hiện thực sao. Tiêu Mộ Viễn cho rằng Giang Nhiễm sẽ bị dọa đến run bần bật lớn tiếng xin tha. Nhưng biểu cảm này là cái quỷ gì vậy? Ánh mắt vừa bối rối vừa xấu hổ, vẻ mặt si mê cặp mắt đào hoa phong tình kia nhộn nhạo giống như một bãi nước. Tiêu Mộ Viễn cúi đầu, Giang Nhiễm nhắm mắt lại, lông mi rung động điên cuồng. Anh dùng sức mút một cái thật mạnh trên cầu cô, thẳng đến khi một vết sâu tây xuất hiện, anh mới ngẩng đầu, nhìn biểu cảm tuy bị đau nhưng vẫn mê đắm của cô, cất giọng khàn khàn, "Muốn à?" Giang nhiễm chớp chớp mắt khát vọng đều viết hết dưới đáy mắt. Tiêu mộ viễn cười cười, vậy mơ đi. Tiêu mộ viễn lưu loát đứng dậy, xuống giường. Giang nhiễm ngần người, ngồi dậy nhìn bóng dáng anh cầm gối đầu lên ném về phía đó, đồ bệnh xà tinh. Tiêu mộ viễn nhanh nhẹn xoay người tiếp nhận cái gối, nhìn vẻ mặt thẹn quá hóa giận của giang nhiễm, dường như tâm tình càng tốt hơn. Giang nhiễm vừa quay sang lại đúng lúc nhìn thấy nơi đang nhô lên mà anh không có cách nào che đẩy. Cô cười chào phúng thân thể anh so với anh còn thành thật hơn. Tiêu mộ viễn cũng cười, giang nữ sĩ, để tôi nói cho cô nghe một đạo lý. Giang nhiễm nhướng mắt nhìn anh. Tiêu mộ viễn, trừ tôi ra cô sẽ không tìm được một người đàn ông nào đáng giá ngàn tỷ để ngủ cùng đâu. Vậy nên, vì cái gì tôi phải cho cô hưởng tiện nghi. Giang nhiễm, tiêu mộ viễn nhìn biểu cảm thay đổi thất thường của cô, dáng vẻ đã tức đến hộc máu nhưng vẫn không biết phải đáp trả như thế nào tâm trạng lại càng tốt hơn. Anh nén cười chậm rãi đi qua phòng thay đồ, vào phòng tắm rửa mặt. Ở phía sau, Giang Nhiễm Tê liệt ngã xuống giường. Giết địch 800 bị thương 1.000, anh ta còn làm đến không biết mệt. Người này chẳng khác nào ma quỷ, tự ngược đến mức biến thái. Cô chỉ là người phàm, cô chịu thua. Giang Nhiễm lời biếng đi đến phòng tắm, cầm lấy đồ rửa mặt của mình, đứng bên cạnh tiêu mộ viễn đánh răng. Thời điểm trước kia thiết kế biệt thự này là chủ yếu chỉ xây cho một mình anh, nên mặc dù phòng tắm cũng rộng như phòng ngủ, phòng khách nhưng chỉ có một bồn rửa mặt dài Chẳng qua diện tích bồn rửa cũng lớn nên hai người đứng song song cũng không cần chen chúc nhau Qua tấm gương phản chiếu, giang nhiễm nhìn người đàn ông đang cong lưng rửa mặt Ánh mắt lạnh nhạt của tiêu mộ viễn trợt đào qua anh đứng thẳng dậy, đang muốn đi ra ngoài lại bị giang nhiễm kéo lại Một tay cô kéo áo ngủ của anh tay còn lại đưa chai sữa rửa mặt của mình qua, dùng tốt lắm. Vẻ mặt tiêu mộ viễn vô cảm tôi không phải phụ nữ. Đàn ông cũng cần dưỡng da vậy. Giang nhiễm tiếp xúc với không ít đàn ông trong giới, người nào cũng thuộc làu làu mấy chuyện dưỡng da, lý thuyết cũng thực hành đều bỏ xa phụ nữ mấy con phố. Tiêu mộ viễn không muốn tranh cãi với cô liền xoay người rời đi. Giang nhiễm bất đắc dĩ nhún vai, hy vọng vẻ đẹp tự nhiên của anh kéo dài lâu một chút cô không hy vọng nhìn thấy nhan sắc mỹ nhân tuổi xế chiều đâu. Ra khỏi phòng tắm, lúc đi ngang qua phòng thay đồ liền thấy tiêu mộ viễn đã chọn xong quần áo sẽ mặc hôm nay đặt sang một bên, đang cởi áo ngủ. Phần lưng rộng lớn vững chãi lập tức xuất hiện trước mắt cô, đường cong kéo dài xuống dưới từ phần eo hẹp đi thẳng vào trong bộ phận ẩn sau lớp phải trắng cô dừng bước dựa vào tủ quần áo kiềm chế trái tim nhỏ đang đập nhanh cười tuồng tìm được nhìn thấy thân thể của người đàn ông đáng giá nghìn tỷ cũng coi như chiếm được thiện nghi rồi tiêu mộ viễn anh lấy áo sơ mi trắng từ trên giá áo xuống mặc lên người cầm khẽ nâng tay cái nút đôi mắt đen liếc nhìn cô cười đến vân đạm phong khinh thích nhìn thì cứ việc nhìn giang nhiễm biết lẽ ra mình nên phỉ nhổ vẻ mặt ngạo mạn tự đắc như con không thước xòe đôi kia chỉ là dáng vẻ anh mặc quần áo thật sự rất đẹp đó Nhưng mà cô cũng không muốn bị anh đưa vào chồng như trước đó Dù sao thì khi cứ đưa con át chủ bài ra trước thường sẽ chết rất nhanh mà Giang Nhiễm hừ nhẹ một tiếng cố ý quét mắt từ trên xuống dưới Nhàn nhạt phê bình người có giá nghìn tỷ chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi Còn không bằng mấy tiểu thịt tươi trong giới Ánh mắt tiêu mộ viễn trở trở nên sắc bén Sắc mặt thoáng chốc trầm xuống Trước khi anh phát giận Giang Nhiễm liền nở nụ cười Anh cứ thông thả thay đi tôi xuống lầu trước đây Sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường nguy hiểm. Thời điểm dùng bữa sáng tiêu mộ viễn đã sớm ăn mặc tây trang trình tề ngồi trước bàn ăn. Giang nhiễm phát hiện anh còn thắt cả cà vạt. Toàn thân lộ vẻ yêu nhã cùng tự phụ. Hai người yên tĩnh dùng bữa ai cũng không nói chuyện. Sau khi ăn xong, giang nhiễm báo cho cha mẹ biết hành trình. Bên kia nói đã chuẩn bị tốt đang ở nhà chờ bọn họ. Giang nhiễm cúp điện thoại nhìn về phía tiêu mộ viễn. Anh đang ngồi trên sofa xem văn kiện là một bộ dáng đứng ngoài cuộc. Cô đi đến ngồi bên cạnh anh ôm lấy cánh tay anh ôn nhu nói ông xã chúng ta chuẩn bị ra cửa thôi. Tiêu mộ viễn không ngẩng đầu lên ngữ khí lạnh lùng ném một câu không bằng chúng ta tâm sự đi cô đã nhìn qua thân thể của bao nhiêu tiểu thịt tươi rồi. Giang nhiễm ngẩn ra nghĩ đến lời vừa rồi của chính mình cười gượng hai tiếng cũng không nhiều lắm. Tiêu mộ viễn ngước mắt lên nhìn về phía cô ánh mắt như lưỡi đao sắc bén vừa tuốt ra khỏi vỏ lưỡi đao lạnh lẽo không nhiều là bao nhiêu. Giang nhiễm giật giật khóe môi, ngẫu nhiên sẽ thấy mấy bức ảnh chụp trên tạp chí, nhưng nhiều lắm cũng chỉ có nửa người thôi. Tôi là đạo diễn mà, dĩ nhiên cũng phải nghiên cứu mấy kiểu phim nghệ thuật này chứ. Đến cả người thật tôi còn chưa thấy qua thì làm sao nhìn được. Sát khí lạnh thấu xương dưới đáy mắt tiêu mộ viễn biến mất nhưng anh vẫn lạnh giọng cảnh cáo, đừng để tôi thấy mấy bộ phim nghệ thuật kiểu này. Bằng không cô sẽ hối hận đó. Rốt cuộc Giang nhiễm cũng cảm nhận được khí chất cường thế đến từ Tổng Giám đốc bá đạo rồi. Vậy cũng tốt dù sao cũng là người đàn ông đáng giá nghìn tỷ mà có chút tính tình cũng bình thường thôi. Cô bình tĩnh mỉm cười, anh đã quên là tôi phải trở thành nữ đạo diễn phòng vé chục tỷ sao. Mấy bộ phim nghệ thuật này chẳng qua chỉ là sản phẩm đường phố thôi. Cô nhìn đồng hồ, lần nữa bắt lấy cánh tay anh, đi thôi. Đi đường cũng phải mất một tiếng, cha mẹ tôi đang chờ ở nhà rồi. Lần này tiêu mộ viễn tương đối phối hợp đứng dậy, nhưng mặt lại lộ vẻ ghét bỏ hất tay giang nhiễm ra. Hai người cùng nhau đi ra sân, cốp xe mở ra quản ra liền đặt mấy món đồ vật vào trong tất cả đều là hộp quà. Tài xế mang bao tay màu trắng kéo cửa sau ra cung kính mời bọn họ lên xe. Hai người một trái một phải ngồi vào, giang nhiễm nhìn ra phía sau, mấy thứ kia, không phải là chuẩn bị cho cha mẹ cô đó chứ. Ngày hôm qua đến nửa đêm cô mới nói, làm gì có chuyện nhanh như vậy đã chuẩn bị tốt. Hơn nữa nhìn bộ dáng miễn cưỡng này của anh càng không giống đã chuẩn bị lễ vật. Giang Nhiễm nghĩ như vậy nên cũng không hỏi nhiều. Xe chạy trên đường, Giang Nhiễm dựa vào lưng ghế ngủ gà ngủ gật. Còn tiêu mộ viễn hạ bàn làm việc xuống, mở máy tính bắt đầu làm việc. Đúng lúc đó, Giang Nhiễm tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy sườn mặt chuyên chú của tiêu mộ viễn cô yên lặng thưởng thức. Không lâu sau, xe dừng bên ngoài biệt thự nhà Giang Nhiễm tài xế xuống xe, mở cửa ra cho anh. Tiêu mộ viễn bước xuống, đi sang phía Giang Nhiễm, mở cửa xe giúp cô, sau đó vươn tay ra giang nhiễm thụ sủng nhược kinh viện tay anh bước xuống xe tài xế đang xách mấy hộp quà ra khỏi cốp xe giang nhiễm nhìn thấy kinh ngạc lẫn vui mừng hỏi anh mấy thứ đó là chuẩn bị cho cha mẹ tôi sao chương 9, kinh diễm tiêu mộ viễn mỉm cười đương nhiên rồi nụ cười này của anh quá ôn hòa khiến giang nhiễm nảy sinh cảm giác không chân thật các con đến rồi à thanh âm của cha mẹ bỗng truyền đến giang nhiễm vừa quay đầu đã thấy hai vợ chồng ra đón người Tiêu mộ viễn nắm tay Giang Nhiễm, mỉm cười gật đầu chào hỏi cha, mẹ. Giang Nhiễm, cô bị một loại cảm xúc vi diệu đánh chúng nên quên mất phải chào cha mẹ của mình. Tiêu mộ viễn cùng Giang Nhiễm tay trong tay, theo Giang Hữu Thành và Dương Dung đi vào trong. Tài xế đi phía sau bọn họ, trong tay sách theo quà tặng. Lúc lên lầu tiêu mộ viễn đỡ vợ đang mang giày cao gót thấp sọng dặn dò, bậc thang hơi cao, cẩn thận chút. Giang Nhiễm ừm nơi tôi sinh sống mười mấy năm chẳng lẽ tôi không biết độ cao của bậc thang sao tuy nghĩ vậy nhưng cô cũng không nói gì chỉ liếc anh một cái nhẹ giọng đáp vâng nếu anh ở nhà mình còn đối đãi với tôi chi kỳ như vậy tôi sẽ càng cảm động hơn giang hữu thành cùng dương dung nghe hai vợ chồng phía sau thân mật trước đó lại thấy tiêu thiếu gia đích thân mở cửa xe cho con gái mình còn nắm tay cô trong lòng không cần nói cũng biết là rất vui hai người nhịn không được nhìn nhau cười tất cả vui sướng đều hiện lên trong mắt Vào phòng ngồi xuống tiêu mộ viễn ôn hòa lên tiếng lễ vật chuẩn bị có chút gấp gáp nên có lẽ sẽ không được chu toàn. Giang hữu Thành vội nói, khách sáo cái gì chứ? Đến đây chính là về nhà mình, không cần chuẩn bị lễ vật đâu. Dương Dung, đúng đó. Các con đến đây thì cha mẹ đã rất vui rồi. Tiêu mộ viễn mỉm cười, đây chỉ là chút tâm ý của người làm con thôi ạ. Giang Nhiễm ngồi bên cạnh tiêu mộ viễn kéo tay anh cười khanh khách đúng vậy. Còn còn không biết anh ấy đã sớm chuẩn bị rồi Đúng là rất có tâm Kỳ thực sâu trong lòng Giang Nhiễm vẫn có một chút cảm động Cô nhận ra anh đáng tin cậy Khi nào nên làm gì anh đều rất rõ ràng Anh không chỉ hiếu thuận đối với ông nội của mình Mà đối với cha mẹ cô cũng rất tôn trọng Còn đi pha trà cho mọi người Giang Nhiễm nhìn về phía tiêu mộ viễn Hỏi thích uống gì Tiêu mộ viễn thiết quan âm đi Giang Nhiễm cười gật đầu Được Cô đứng dậy đi đến bàn trà Cô đứng đó vừa thông thả pha trà, vừa mỉm cười nhìn tiêu mộ viễn nói chuyện phiếm với cha mẹ mình. Bất kể cha mẹ nói gì, anh đều có thể nói tiếp một cách bình tĩnh và tự nhiên cách nói năng lại yêu nhã. Mặc dù biểu hiện rất thân thiết ôn hòa, nhưng trên người anh vẫn có một loại quý khí khác biệt với mọi người, khiến anh không nhiễm chút phàm tục. Giang nhiễm càng nhìn càng cảm thấy vừa lòng. Cô Lan lê bỏ lết trong giới giải trí đến nay, những người đẹp trai đã thấy rất nhiều, nhưng người có khí chất thật sự lại rất ít người giống như tiêu mộ viễn vẻ ngoài cùng nội hàm dung hòa với nhau khí chất vừa tự phụ lại mạnh mẽ có thể nói là tìm không ra cô muốn thu lại lời nói dỗi với anh lúc trước người chồng như vậy dù cho không dùng được thì cũng xem như cảnh đẹp ý vui mang anh ra ngoài còn được vẻ vang giang nhiễm mang trả tới cho tiêu mộ viễn anh cầm lấy uống một ngụm, mỉm cười nói không tồi dương dung đứng dậy vào phòng bếp cùng người giúp việc chuẩn bị đồ ăn còn giang hữu thành ở lại nói chuyện phiếm với tiêu mộ viễn Vì không muốn tăng gánh nặng xã giao cho tiêu mộ viễn nên hai vợ chồng không mời bạn bè thân thích tới, chỉ có người trong nhà. Mặc dù có rất nhiều người muốn thông qua họ mà gặp được tiêu mộ viễn, hệt như mấy con cá giết qua sông. Bọn họ không ngốc cũng chẳng tham, biết những kẻ có tiền đều không thích phô trương nên sẽ không đem lại phiền toái cho tiêu mộ viễn. Sau khi cùng ăn chưa tiêu mộ viễn ngồi lại chơi cờ vây với Giang Hữu Thành. Giang nhiễm thấy tay anh cầm quân cờ trong lòng lại lần nữa cảm thán Mấy ngón tay thon dài trắng nõn lại đều đặn trông thật đẹp mắt Thấy thời gian không sai biệt lắm cô ôm lấy cánh tay tiêu mộ viễn Chủ động nhắc nhở anh buổi tối chúng ta còn có việc phải đến đó trước Để chuẩn bị kết thúc ván này thì đi nhé Tiêu mộ viễn nhìn cô một cái khóe môi hơi cong lên Anh còn tưởng cô ở bên cha mẹ sớm đã vui đến quên cả trời đất Đem sự kiện kiên ném ra sau đầu Không nghĩ tới cô còn chủ động nói ra giúp anh Giang Hữu thành vội lên tiếng, có việc sao lại không nói sớm, đừng chậm trễ, các con có việc thì cứ đi đi. Dương dung tiếp lời, đúng vậy, mau đi thôi, đừng trì hoãn nữa. Đánh xong ván cờ này, hai vợ chồng cùng đưa bọn họ ra cửa, nhìn bọn họ lên xe rời đi. Hai người đứng tại chỗ thật lâu, mãi đến khi xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn. Dương dung cười nói, tôi cảm thấy tiêu thiếu ra thật lòng thích nhiễm nhiễm nhà chúng ta. Cái đó còn phải nói sao con gái của chúng ta xinh đẹp như vậy mà. Giang Hữu Thành kiêu ngạo hừ một tiếng. Vốn dĩ tôi còn lo nhiễm nhiễm gà qua đó sẽ chịu uất ức rốt cuộc bây giờ cũng yên tâm rồi. Từ thái độ yêu ai yêu cả đường đi mà cậu ấy đối với chúng ta cũng có nhìn ra được cậu ấy đối với nhiễm nhiễm rất tốt. Tiêu mộ viễn không giống như mấy kẻ ăn chơi trác táng kia cậu ấy là một người đàn ông tốt. Giang Hữu Thành bình tĩnh nhắc nhở bà, đừng có yên tâm quá sớm, bây giờ mới bắt đầu, thời điểm tân hôn thì dĩ nhiên là tình trạng ý thiếp rồi, còn phải xem sau này nữa. Dương Dung cười nhạo ông, ông chính là kiểu cha vợ nhìn con rể, nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt. Tôi không có, hai vợ chồng vừa cãi nhau vừa đi vào trong. Mặc kệ nói như thế nào, cả hai người đều rất vừa lòng với người con rể này, tất cả các mặt đều không thể tìm được tật xấu nào. Giang nhiễm cùng tiêu mộ viễn ngồi trên xe, hướng thẳng đến khách sạn nơi tổ chức đêm tiệc thư thiện Giang nhiễm ôm cánh tay tiêu mộ viễn, dựa sát vào anh, cười tùm tìm khen ngợi, biểu hiện rất tốt cho anh 99 điểm, trừ một điểm là vì sợ anh kiêu ngạo Tiêu mộ viễn liếc mắt nhìn cô một cái, tỏ vẻ ghét bỏ rút tay ra, kéo thanh đặt tay ở giữa xuống Tươi cười trên mặt giang nhiễm dần dần biến mất Cánh tay người đàn ông đặt trên thanh ngang, dựa lưng về phía sau, dáng vẻ lười biếng thanh thản, cất giọng lạnh lẽo, đây là giáo dưỡng của tôi, không liên quan tới cô. giang nhiễm liếc anh từ trên xuống dưới, cười khan, vậy tôi cảm ơn giáo dưỡng của anh. Đêm tiệc tư thiện được tổ chức ở khách sạn Vạn Phong lúc 7 giờ tối. Người tổ chức đêm tiệc đã mời đến rất nhiều nhân vật nổi tiếng, có chủ xí nghiệp, có nhà nghệ thuật, còn có rất nhiều minh tinh hàng đầu trong giới. Tiêu mộ viễn đến trước mấy tiếng vì đã hẹn với một người bạn để bàn về chuyện hợp tác một hạng mục. Sau khi tới khách sạn liền có nhân viên công tác tiếp đãi bọn họ. Tiêu mộ viễn mang giang nhiễm đến phòng hóa trang đã sắp xếp trước đó, nói trang điểm cho đẹp vào, đừng làm xấu mặt tôi. Giang nhiễm còn chưa kịp lên tiếng, thợ trang điểm Lisa đang chờ bên trong đã bước ra cười hỏi tiêu tiên sinh, đây là vợ của anh à. Giang nhiễm gật đầu mỉm cười với cô. Nụ cười của đối phương đặc biệt ân cần sáng lạn tiêu phu nhân trời sinh đã đẹp nên chỉ cần chút phấn thôi là đã có thể khiến cả hội trường kinh diễm rồi. Giang nhiễm nhận ra cô thợ trang điểm nổi tiếng Lisa, không kinh doanh với bên ngoài nên thời điểm muốn cô đích thân phụ trách đều là những người trong vòng giới thiệu cho nhau. Tuy nhiên lần trước nhìn thấy cô giao lưu cùng tiểu hoa đán nổi tiếng nào đó, biểu tình rất lạnh lùng cao ngạo không nhiệt tình như hiện tại. Lisa dẫn Giang nhiễm vào trong còn tiêu mộ viễn đi sang phòng VIP bên cạnh. Giang nhiễm tiến vào mới thấy không chỉ có mình Lisa mà còn mang đến toàn bộ đoàn đội chuẩn bị đến tám bộ lễ phục. Cô nhìn một loạt các bộ lễ phục định chế đẳng cấp có phong cách khác nhau kia hỏi, lát nữa còn có người khác sao? Lisa cười lắc đầu, không có. Đêm nay chỉ vì tiêu phu nhân mà đến thôi. Giang nhiễm tiêu phu nhân thật sự rất có mặt mũi đó nha. Tuy rằng tiêu tiên sinh đã cho tôi một ít tư liệu cơ bản, nhưng không tự mình xem tôi không có cách nào xác định cô thích hợp với phong cách gì. Cho nên tôi mang những bộ mình cảm thấy không tồi đề cử với anh ấy, kết quả anh ấy muốn hết. Lisa giờ khóc giờ cười nói. Quý công tử ra tay chính là phóng khoáng như vậy đấy, rõ ràng là lễ phục giá trị xa xỉ, vậy mà giống như đang mua cải trắng đóng gói. Giang nhiễm, nhìn thấy tiêu phu nhân tôi đã biết bộ nào mới hợp với cô nhất rồi. Lisa kéo bộ lễ phục sao trời kia ra, cười với giang nhiễm, bộ lễ phục này giống như vì cô mà sinh ra vậy. Trước mắt giang nhiễm sáng ngời quả thật rất đẹp. Sau khi xác định xong lễ phục, Lisa cùng đoàn đội trang điểm của mình bắt đầu giúp Giang Nhiễm hóa trang làm tóc. Giang Nhiễm yên tĩnh ngồi đó, nhắm mắt chờ đợi. Lúc sắp xong, Lisa hỏi tiêu phu nhân có muốn nhìn một cái hay không? Nếu không hài lòng chúng tôi có thể dựa theo sở thích của cô mà điều chỉnh. Giang Nhiễm điểm đạm đáp, không cần đâu tôi tin tưởng năng lực cũng như sự chuyên nghiệp của mọi người. Tôi khoa tay múa chân có khi lại ảnh hưởng đến sự phát huy của mọi người. Lisa cười, vậy được tôi nhất định sẽ không phụ tín nhiệm của tiêu phu nhân Không hổ là người phụ nữ được tiêu mộ viễn cưới vào cửa Không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp thanh thuần mà còn có một loại khí chất tri thức tính cách cũng rất tốt So sánh với mấy bình hoa kia, bề ngoài sáng sủa xinh đẹp Bên trong lại tầm thường, đúng là tốt hơn rất nhiều Sau khi chuẩn bị tốt xong trang dung và kiều tóc giang nhiễm liền đi thay bộ váy kia Hết thảy xong xuôi, đã là một tiếng sau, giang nhiễm đứng trước gương ngắm mình ừ thật hài lòng. Lisa cùng mấy trợ thủ của cô đứng bên cạnh khen không dứt miệng. Phần thân trên của bộ váy có màu xanh nhạt làm làn da cô trở nên trắng nõn trong suốt lộ ra xương quai xanh cùng rãnh ngực gợi cảm mê người. Phần dưới thiết kế ôm sát vừa vặn ôm trọn vòng eo thon gọn chỉ gần dùng một tay cũng có thể ôm hết của cô. Họa tiết trên váy đẹp đến hít thở không thông, tựa như những vì sao sáng lóng lánh. Tóc dài uốn sóng xóa tự nhiên, đôi môi đỏ mọng mắt cá chân mảnh khảnh đeo một chiếc vòng kim cương hình ngôi sao. Cô giống như một nàng công chúa xinh đẹp cao quý bước ra từ chuyện cổ tích. Lisa tán thưởng, thật sự quá đẹp. Chỉ có vẻ đẹp thanh thuần lại gợi cảm của tiêu phu nhân mới có thể ép bộ váy này xuống. Giang nhiễm mỉm cười gật đầu cảm ơn, tôi rất thích. Mọi người vất vả rồi. Giang nhiễm rời khỏi phòng hóa trang thì tiêu mộ viễn đã không biết đi đâu rồi. Cô tìm nhân viên công tác dẫn đường cho mình, nhân viên công tác đi vào phòng dành cho khách quý, nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó mới đẩy cửa ra. Giang nhiễm bước vào trong, hai người đàn ông ngồi trên bàn bên cửa sổ đồng thời quay đầu lại. Thời gian tưởng chừng như dừng lại vài giây, hai người nhìn Giang nhiễm đều quên mất mình đang trò chuyện với nhau. Vẫn là tiêu mộ viễn lấy lại tinh thần trước tiên, gật gật đầu, không tồi Anh kéo ghế dựa bên cạnh ra, nói với Giang nhiễm, lại đây ngồi. Giang nhiễm đi đến bên cạnh anh ngồi xuống, nghe tiêu mộ viễn giới thiệu hai người với nhau, đây là vợ tôi, Giang nhiễm Còn đây là bạn tôi, từ Thanh Lãng, người đàn ông thoạt nhìn cùng tuổi với tiêu mộ viễn, gương mặt anh Tuấn, trang phục cũng không tầm thường Giang nhiễm mỉm cười với anh ta, chào anh, Tư Thanh Lãng cười đáp lại, chào cô, hôm nay tôi mới về nước nên rất tiếc vì không thể tham dự hôn lễ của hai người Anh ta lại nhìn về phía ánh mắt của tiêu mộ viễn lần nữa Mang theo chút ganh tị, khó trách lại vội vã kết hôn, hóa ra là vì giai nhân khuynh thành. Tiêu mộ viễn cong môi cũng không giải thích gì. Từ thanh lãng cùng Giang Nhiễm nói chuyện phiếm, nghe nói cô là một đạo diễn. Giang Nhiễm mỉm cười gật đầu. Vậy tôi nhất định phải đi xem tác phẩm lớn rồi. Giang Nhiễm tôi mới tốt nghiệp không bao lâu, trước mắt chỉ có một tác phẩm làm đạo diễn độc lập hiện tại đang quay bộ thứ hai. Từ thanh lãng gật đầu quan tâm hỏi dò đã đến bước nào rồi? Đã hợp tác với nhà phát hành nào chưa? Tạm thời vẫn chưa xác định đến vấn đề phát hành Từ thanh lãng cười nói Vậy cô suy xét tôi một chút đi Tôi đảm bảo để phim của cô xuất hiện đầy đủ trên màn ảnh rộng Hai mắt giang nhiễm sáng ngời, được thôi Cô từ trong túi sách lấy danh thiếp ra, đưa cho từ thanh lãng Anh ta dỗi tay nhận lấy, mỉm cười tôi sẽ sắp xếp người làm việc với cô Tiêu mộ viễn ngồi bên cạnh vốn dĩ vẻ mặt không tồi lại càng lúc càng trầm hẳn đi Nhìn thấy hai người bọn họ nói chuyện vui vẻ với nhau, trong lòng anh liền có một chút bực bội khó tả. Ánh mắt anh không chút để ý di chuyển trên người giang nhiễm, nhìn thấy rãnh ngực lộ ra sau cổ áo thấp, lại nhìn đến từ thanh lãng ở đối diện, mày nhíu lại càng chặt. Anh bỗng đứng dậy, hai người đang nói chuyện cũng dừng lại, nhìn về phía anh. Anh đặt tay lên vai giang nhiễm, lạnh nhạt nói tôi còn có hẹn với người khác trước mắt không hàn huyên được. Lần sau chúng ta sắp xếp thời gian cùng nhau dùng cơm. Giang Nhiễm lập tức đứng lên, mỉm cười, vậy thư tổng, lần sau gặp lại. Tư thành lãng cũng đứng dậy, ừ, hai người vội thì cứ đi trước đi. Giang Nhiễm xoay người, thấy một cánh tay đặt trên bả vai cô, cô quay đầu nhìn về phía tiêu mộ viễn. Anh dắt tay cô cho cô một nụ cười nhàn nhạt ôn nhu. Sau đó ôm vai cô, giống như một đôi yêu nhau đang thân mật dẫn cô đi trước. Giang Nhiễm, chương mười, không hiểu được. Tiêu mộ viễn duy trì tư thế thân mật mãi đến khi hai người cùng vào thang máy anh mới buông tay ra. Mặt kính pha lê không nhiễm một hạt bụi phản chiếu thân ảnh xinh đẹp của giang nhiễm. Tiêu mộ viễn nhìn người phụ nữ trong gương, đột nhiên cười khẽ một tiếng, trang điểm lên quả nhiên cũng ra hình ra dáng đấy chứ, nhìn được mắt. Giang nhiễm nhướng mắt nhìn anh, như nhau cả thôi. Tiêu tiên sinh ở trước mặt người khác cũng là thân sĩ yêu nhã mà không có trướng mắt như vậy. Tươi cười trên mặt tiêu mộ viễn cứng lại. Ánh mắt hai người giao nhau qua tấm kính, một giây sau từng người ghét bỏ rời đi. Cửa thang máy mở ra ở tầng cao nhất của khách sạn, tầng này có một tiệm cơm tây do một hội viên thành lập. Tiêu mộ viễn bước ra trước Giang Nhiễm đi theo bên cạnh anh. Trợ lý của tiêu mộ viễn đã sớm đặt chỗ nên người phục vụ liền chạy ra tiếp đón và dẫn bọn họ đến phòng ngắm cảnh trước. Hai người vào trong ngồi xuống, Giang Nhiễm hỏi, không phải anh hẹn người sao? Khi nào đến? Tiêu mộ viễn chọn ra hai đầu bếp để chuẩn bị thức ăn sau đó mới vẫy lui người phục vụ, lạnh nhạt đáp bữa tối này chỉ có hai chúng ta. Giang nhiễm cố ý chào phúng, vậy còn không bằng ăn cơm cùng tư tổng, cùng anh ấy tâm sự chuyện điện ảnh còn hơn ngồi đây mặt đối mặt với anh trong khi chúng ta không ai ưa ai. Hai mắt tiêu mộ viễn híp lại, lộ ra một cổ hơi thở nguy hiểm, lạnh lùng nhìn cô chăm chú, giang nhiễm, đầu óc cô hỏng rồi sao? Sao, giang nhiễm dù bẩn vẫn dành chút thời gian nhìn anh? Chỉ mới kết hôn có mấy ngày mà cô đã nhớ thương người đàn ông khác rồi sao? Thanh âm của anh càng thêm trầm thấp, sắc mặt cũng đen kịt. Trong lòng Giang Nhiễm có chút sợ, bỗng nhiên cười lên tiêu thiên sinh, mong anh nhớ kỹ giáo dưỡng của mình, đừng có ăn dấm bậy bạ. Ý cô nói là tôi ghen. Anh gần từng chữ một hỏi một cách khinh miệt cùng chào phúng. Chẳng lẽ không phải sao? Giang Nhiễm cười thùm tìm hỏi lại. Một câu thô tục đã tới bên miệng nhưng lại bị anh nuốt ngược về. Đúng lúc này, người phục vụ mang rượu nho đặc chế lên, rót rượu vào ly. Vẻ mặt hai người đều mỉm cười, án binh bất động. Đợi người phục vụ rời khỏi tiêu mộ viễn bưng ly lên, nhẹ nhàng đong đưa vài cái mới đưa lên miệng uống. Tâm tình giang nhiễm đặc biệt tốt, cô bưng ly rượu lên chạm ly trên không với anh, chớp mắt cười chia. Ánh mắt tiêu mộ viễn đào qua nụ cười rào hoạt trên gương mặt xinh đẹp của cô chợt cảm thấy ngứa răng. Đợi đến khi anh đặt ly rượu xuống thì đã sớm điều chỉnh tốt biểu cảm của mình Nhàn nhã lên tiếng cô Giang Tuy rằng cô may mắn trở thành vợ của tôi Giá trị con người cũng tăng gấp bội có quyền khoe mẽ Nhưng tôi mong cô giữ đầu óc của mình cho tỉnh tào Đừng có bị những thứ đó mê hoặc rồi đánh mất bản thân mình Anh cười khẽ thành tiếng Mang theo sự yêu nhã cùng xa cách cao ngạo xen lẫn lạnh nhạt Khi đã không còn là tiêu phu nhân nữa Thì cái gì cô cũng không phải Giang nhiễm cười gật gật đầu Được rồi tôi hiểu mà Cho nên tôi rất hiểu đạo lý sống trên đời thì phải vui vẻ hết mình, sáng nay có rượu thì sáng nay say. Thừa dịp anh còn chưa ly hôn với tôi, tôi phải khoe khoang cho đủ nha. Người có tiền có thế lại không cần, tôi đâu có ngốc như vậy. Tiêu mộ viễn cười lạnh cô không ngốc, chẳng qua chỉ là người phụ nữ có lòng tham không đáy thôi. Giang nhiễm cũng không chịu thua cảm ơn sự khích lệ của anh. Tiêu mộ viễn, ra mặt dày đến trình độ này, anh thật sự không còn lời gì để nói. Rốt của các món ăn cũng được bưng lên, hai người yên tĩnh dùng cơm, không phản ứng với đối phương Giang nhiễm đắm chìm trong mỹ thực khẩu vị được thỏa mãn nên tâm tình rất tốt Nhưng người nào đó biểu tình lại không đẹp như vậy, đôi lúc lại lạnh mặt liếc cô một cái Dùng xong bữa tối, Giang nhiễm chủ động đề nghị tôi thấy hiện tại anh rất khó chịu với tôi Hay là như vậy đi, chúng ta tách ra hoạt động tôi tự mình đi xung quanh một lúc còn anh bận việc của anh Tới 8 giờ chúng ta gặp lại tiêu mộ viễn lãnh đạm nhìn cô không lên tiếng giang nhiễm mỉm cười vậy gặp lại sau nói xong đứng dậy rời đi tiêu mộ viễn đứng lên lửa giận trên mặt lúc ẩn lúc hiện bước lên hai bước lúc sắp đến gần bóng dáng của chợt dừng lại không đúng tiết tấu này không đúng vì sao anh muốn giữ cô lại vì sao lại muốn ở bên cô đi thì cứ đi đi tốt nhất đừng ở trước mặt khiến anh trướng mắt Tiêu mộ viện đứng yên, điều chỉnh lại tâm trạng khó hiểu của mình, sau đó mới gọi điện cho trợ lý, sắp xếp việc của mình. Một mình giang nhiễm hoạt động ở khách sạn, không có người nào đó ở bên cạnh châm chọc mỉa mai mới cảm thấy nhẹ nhàng tự tại. Vừa nhớ tới bộ dáng lạnh lùng ngạo mạn lẫn độc miệng kia của anh, cô lại không tự chủ được muốn đem anh chói lại, dùng tình cảm dạy anh cách làm người lần nữa. Đáng tiếc chỉ có thể tưởng tượng cho đã ghiền. Đúng lúc này, Giang Nhiễm phát hiện có một hoạt động đi thảm đỏ được tổ chức ngoài trời trên tầng 2. Những minh tinh được mời tới đêm tiệc từ thiện đang từng người một đi vào. Không ngờ rằng cô lại nhìn thấy Diệp Thiến. Cô ta mặc một bộ lễ phục có giá trị xa xỉ, đang nói chuyện phiếm với bạn diễn nam bên cạnh chờ đợi vào trong. Khoảnh khắc ánh mắt Diệp Thiến đào qua Giang Nhiễm trong nháy mắt liền bị sự kinh diễm làm cho cứng người. Trong đầu theo bản năng nghĩ xem đây là tiểu hoa nào. Lại bỗng nhiên chấn kinh, đây không phải là vị đạo diễn lúc nào cũng mặt sáng mày cho ở đoàn phim sao? Cô ta định thần lại, nhìn kỹ cô quả thật đúng là giang nhiễm. Con mẹ nó, tại sao lúc trước lại không phát hiện ra giá trị nhan sắc của cô vậy? Lúc giang nhiễm ở đoàn phim, hàng ngày đều để đề mặt mộc, luôn đeo kính cùng mũ áo sơ mi rộng kẻ ô, quần jean giữ ấm và giày thể thao thoải mái chính là trang phục tiêu chuẩn của cô. Trang điểm kiểu phổ thông, chẳng qua chỉ thắng ở vóc dáng cao gầy có khí chất cũng không đến nỗi mờ nhạt trong biển người nhưng lại không thể so với những nữ minh tinh lộng lẫy. Và dĩ nhiên cũng không có ai rảnh mà đi quan sát kỹ đạo diễn cả. Giang nhiễm đi về phía cô ta, mỉm cười chào hỏi, hi. Hey. Khóe môi diệp thiến giật giật đã bình tĩnh hơn một chút giang đạo sao cô lại ở đây. Khi nhìn gần lại càng đẹp da mặt trắng nõn không chút tì vết. Nam Minh Tinh Tống vĩ bên cạnh Diệp Thiến nhìn Giang Nhiễm không chớp mắt. Giang Nhiễm gật đầu chào hỏi anh ta anh vội mỉm cười đáp lại. Giang Nhiễm nói với Diệp Thiến chúng ta trò chuyện riêng chút được không? Diệp Thiến nói tại sao tôi và anh Tống là bạn tốt không phải người ngoài. Giang Nhiễm mấy ngày liên tiếp cô không đến đoàn phim tôi nghe phó đạo nói sức khỏe của cô yếu. Nhưng bây giờ tôi lại thấy trạng thái của cô khá tốt đấy chứ. Vừa nói cô vừa đánh giá Diệp Thiến từ trên xuống dưới. Sắc mặt Diệp Thiến có chút xấu hổ nhưng điều chỉnh lại rất nhanh đúng là có chút bệnh nhẹ. Đêm nay tham gia hoạt động này là do công ty sắp xếp nên không thể không đến Giang nhiễm thấy sắc mặt cô hồng hào nhìn thế nào cũng không giống như bị bệnh nhẹ. Diệp Thiến nói tiếp hơn nữa việc này cũng không mệt như đóng phim mà Ở đoàn phim tôi bị cô lăn qua lộn lại đến mệt chết mà còn không khiến cô vừa lòng Ngữ khí vừa bất mãn lại có vẻ oán giận Bên cạnh liên tục có người nhìn sang nên Diệp Thiến cũng không muốn nói chuyện với Giang Nhiễm nữa. Cô ta cảm thấy hôm nay đã bị Giang Nhiễm áp đảo, đặc biệt là khi cô trang điểm đẹp như vậy đến đây, nhìn dáng vẻ giống như muốn đến giao lưu. Diệp Thiến nở nụ cười có lệ, Giang Đạo có việc gì chúng ta nói sau đi, chúng tôi phải vào trong rồi. Nói rồi cô ta kéo tay Tống Vĩ rời đi. Giang Nhiễm không đi thảm đỏ mà đi thẳng vào hội trường. Trước khi đêm tiệc từ thiện bắt đầu, ở đây có sắp xếp tiệc buffet để người đến tham dự có thể dừng bữa. Có vài người là đến vì Tiêu Mộ Viễn, nhưng thật tiếc, nhìn khắp hội trường cũng không thấy bóng dáng của anh. Không phải có người nói Tiêu Mộ Viễn cũng tham gia tiệc tối nay sao? Tại sao lại không nhìn thấy người vậy? Chẳng lẽ người chủ trì mượn tên tuổi anh để lăng xê? Tôi đã xác nhận với người chủ trì rồi, Tiêu Mộ Viễn chắc chắn sẽ đến. Tuy nhiên có lẽ anh sẽ không tham gia tiệc tối. Giang nhiễm đi qua đi lại bên trong, nghe được mấy người phụ nữ tụng lại một chỗ thấp giọng bát quái, bước chân hơi dừng lại. Từ trước đến nay tiêu mộ viễn không thích mấy trường hợp xã giao như thế này, đặc biệt là khi có cả đống người mơ tưởng muốn tạo quan hệ với anh. Tôi nói này, các người từ khi nào cảm thấy hứng thú với tiêu mộ viễn vậy? Anh ta đã kết hôn rồi đấy. Nhân vật đứng đầu danh sách những người đàn ông độc thân quý hiếm mà phụ nữ muốn gả cho nhất đã sớm trở thành lịch sử rồi. Kết hôn rồi cũng không ngăn được chuyện tôi thưởng thức anh ấy nha. Kết hôn rồi cũng không ngăn được chuyện tôi thích anh ấy nha. Kết hôn rồi cũng không ngăn được chuyện tôi sùng bái anh ấy nha. Kết hôn rồi cũng không có nghĩa là về sau sẽ không ly hôn, đúng không hà mấy chị em. Giang nhiễm cảm thấy tim mình có chút tắc nghén. Rốt cuộc cô cũng hiểu được chuyện người nào đó mắt cao hơn đỉnh đầu là từ đâu mà ra rồi. ong bướm vây quanh anh thật sự rất nhiều đó nha. Giang nhiễm bưng một phần đồ ngọt ngồi ở một góc yên tĩnh không người. Cô thấy Diệp Thiến đi qua nói chuyện với nhóm người kia kết quả vẻ mặt lại trở nên xám xịt nhìn biểu tình liền biết chắc đã bị đám người đó châm chọc mỉa mai rồi. Cô ta đứng cũng không được mà ngồi cũng chẳng xong nên liền đứng dậy rời đi. Giang nhiễm rất nhanh liền hiểu ra Diệp Thiến là nữ minh tinh bị truyền ra chuyện tài tiếng với tiêu mộ viễn những người đó lại là thành viên trong nhóm fan nữ của tiêu mộ viễn nên cô ta bị đối xử như thế này cũng không lạ. Khi đạo diễn Giang, Giang nhiễm vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy gương mặt anh Tuấn của Tống Vĩ Chào anh, cô gật đầu mỉm cười Tống Vĩ cũng được xem là một trong nam diễn viên hàng đầu trong giới Cô lại dùng không nổi những người có giá trị như vậy Tống Vĩ ngồi xuống bên cạnh chủ động bắt chuyện với cô Cô trẻ tuổi như vậy đã trở thành đạo diễn thật sự rất lợi hại đó Giang nhiễm cười đáp cái đó chưa nói được cũng chưa có thành tựu gì mà Mỗi năm học sinh tốt nghiệp hệ đạo diễn nhiều như vậy Nhưng cuối cùng đa số đều làm công việc khác đi chệch hướng sang các công ty quảng cáo, studio chụp ảnh Giống như Giang Nhiễm chân Chính trở thành đạo diễn có thể độc lập chỉ đạo điện ảnh, đã xem như là một trong những người khác biệt rồi Có thể duy trì đến nay còn phải cảm ơn thiên phú của cô cùng số tiền mà gia đình đã bỏ ra trước đây Lúc trước nghe Diệp Thiến nói cô ấy tham gia vào phim của một đạo diễn mới tôi còn tò mò không biết là ai Tống Vĩ hứng thú bừng bừng nói chuyện phiếm với Giang Nhiễm cách đó không xa Diệp Thiến nhìn thấy, trong lòng càng khó chịu thêm. Chẳng qua Giang Nhiễm cũng không có nhiều hứng thú lắm, toàn nói mấy lời khách sáo nhạt nhẽo, còn không bằng cùng người nào đó trêu chọc lẫn nhau. Ánh mắt cô đảo qua khắp hội trường, khoảnh khắc nhìn thấy đạo diễn lớn nổi tiếng hứa tấn chi, hai mắt liền sáng ngời. Cô tùy Tiện tìm một cái cớ để kết thúc cuộc trò chuyện với Tống Vĩ. Thầy hứa chào thầy. Giang Nhiễm giống hệt một người mới nhút nhát sợ sệt khi đứng trước mặt vị tiền bối mà mình thần tượng. Hai người tốt nghiệp cùng một trường, lúc rảnh rỗi Hứa Tấn Chi sẽ trở về trường cũ giảng bài Giang Nhiễm đã nghe qua bài giảng của anh ta còn tìm anh hỏi chút vấn đề Lúc đó được anh tinh tế giải đáp còn khiến cô kích động một lúc lâu Chào cô, Hứa Tấn Chi nhìn cô gái với đôi mắt sáng ngời trước mặt nghĩ không ra đây là nữ minh tinh nào Em tên là Giang Nhiễm, là đạo diễn mới vào nghề Ở trường học em đã từng nghe qua bài giảng của thầy nên rất ngưỡng mộ thầy. Hứa tấn chi hết sức kinh ngạc, cười nói, hóa ra trong vòng này của chúng ta không chỉ có mấy người đàn ông khô khan mà còn có một cô gái nhỏ xinh đẹp này à. Nếu nói vậy thì cũng xem như em là học muội của tôi rồi. Giang nhiễm hưng phấn gật đầu. Hứa tấn chi quan tâm hỏi, gần đây đang quay phim gì. Nhắc tới điện ảnh, hứng thú trò chuyện của Giang nhiễm liền được khơi dậy. Diệp Thiến đi tới chỗ người phục vụ kéo cô sang một góc thấp giọng thì thầm. Một lúc sau, vẻ mặt cô ta chứa ý cười, đứng một bên nhìn người phục vụ bưng khay đến gần giang nhiễm. Cẩn thận, lúc người phục vụ đụng phải giang nhiễm thân thể cô hơi nghiêng, vội vịn lấy một bên bàn. Người thì may mắn thoát nạn, không té ngã trước mặt mọi người, nhưng chiếc váy sang trọng đẹp đẽ cùng làn da trắng nõn của cô lại bị dính nước bẩn. Vẻ mặt người phục vụ sợ hãi, liên tục nói xin lỗi, hai mắt cũng đỏ hết lên. Người quản lý vội vàng chạy đến, đưa cho Giang Nhiễm một chiếc khăn ấm quay sang dậy dỗ người phục vụ kia. Giang Nhiễm không muốn khó xử nhân viên phục vụ, nhàn nhạt nói tôi được rồi cũng không có việc gì tôi sửa sang lại là tốt rồi. Sau khi tạm biệt hứa tấn chi cô nhanh chóng rời khỏi đó. Vừa ra khỏi hội trường, trợ lý của tiêu mộ viễn đã gọi đến. Lúc dáng vẻ toàn thân chật vật của Giang Nhiễm xuất hiện trước mắt tiêu mộ viễn, anh nhìn cô từ trên xuống dưới đến hai lần. Giang nhiễm vô tội nhìn anh, Lisa còn ở đây không? Tôi muốn thay quần áo. Tại sao lại bị hát rượu đỏ vào người? Sắc mặt tiêu mộ viễn âm trầm bất định thanh âm trầm thấp kìm nén, là ai gây chuyện với cô? Giang nhiễm than nhẹ một tiếng, xui xẻo thôi, bị người phục vụ không cẩn thận đụng phải. Tiêu mộ viễn nhìn cô, bỗng nhiên nở nụ cười. Cô giang tại sao vừa rời khỏi tôi cô lại biến thành dáng vẻ xui xẻo như vậy? mười 11 mê hoặc. Giang Nhiễm có thể nhìn ra dáng vẻ vui sướng khi người gặp họa của anh cô cười khổ, vô cùng đáng thương nhìn anh thì đúng là vậy đó. Ông xã, sao anh lại rời khỏi tôi chứ? Khiến tôi xui xẻo như vậy. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác thương tiếc lẫn ái náy, nhưng rất nhanh anh đã tỉnh táo lại, nhướng mày hỏi, là ai tự mình chạy loạn? Giang Nhiễm nhịn cười, nhỏ giọng lầm bẩm còn không phải tại anh nhìn tôi không vừa mắt, khiến tôi khó xử sao? Tiêu mộ viễn hừ lạnh một tiếng, không muốn tôi chướng mắt cô thì thức thời một chút. Vâng, giang nhiễm khẩn thiết gật đầu, rất có vẻ đã tỉnh ngộ. Tiêu mộ viễn, đột nhiên ngoan ngoãn như vậy làm anh cũng không biết xuống tay từ đâu. Ông xã, anh mau dẫn tôi đi thay quần áo đi. Giang nhiễm nhẹ nhàng kéo tay anh, đôi mắt long lanh nước trắng đen rõ ràng nhìn anh. Loại cảm giác được thỉnh cầu này khiến tâm tình tiêu mộ viễn rất tốt. Anh nắm tay cô đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, Lisa nói mấy bộ lễ phục vẫn còn đó, có cần gọi cô ấy đến chỉnh trang lại cho cô không? Không cần đâu tôi thay quần áo là được rồi. Tiêu mộ viễn rũ mắt hướng tầm nhìn đến trên mặt cô. Ừ anh cũng cảm thấy như vậy khá tốt. Hai người đi đến phòng hóa trang, Lisa cùng đoàn đội của cô đã không còn ở đó nữa, bên trong chỉ còn mấy bộ lễ phục kia. Bởi vì những bộ này tiêu mộ viễn đều đã mua hết nên cô ấy mới để lại đây chờ tiêu mộ viễn sắp xếp người đến lấy đi. Không nghĩ tới hiện giờ lại phát huy tác dụng, tiêu mộ viễn nói cô tự chọn một bộ đi tôi đi ra ngoài chờ. Từ từ đã, Giang nhiễm giữ chặt tay anh, anh để tôi chọn thật sao, tôi là mặc cho anh ngắm nên anh thích mới là quan trọng nhất. Tiêu mộ viễn bị đôi mắt hồ nghĩ kia nhìn trong lòng có chút tê dại Anh dắt cô đến những bộ lễ phục đó, xem qua từng cái một cuối cùng mới chọn một bộ trang phục liền thân có kiểu quần giả váy màu trắng đen. Chọn xong quần áo tiêu mộ viễn ra khỏi phòng hóa trang, chờ giang nhiễm ở bên ngoài. Anh tìm trợ lý lấy thuốc lá, đốt một điếu, vừa mới hút được mấy hơi, di động của trợ lý đã vang lên. Sau khi nhận cuộc gọi, trợ lý truyền qua cho tiêu mộ viễn, phu nhân tìm ngài. Tiêu mộ viễn nhận di động, trong ống nghe truyền đến thanh âm trầm thấp mềm mại của giang nhiễm, ông xã, anh vào giúp tôi một chút được không? Anh phun ra một ngụm khói, nhàn nhạt đáp, biết rồi. Anh ném điện thoại cho trợ lý, dập tắt níu thuốc kia rồi mới đi vào phòng hóa trang. Tiêu mộ viễn trở tay đóng cửa lại, đứng trước mặt giang nhiễm, bộ lễ phục này càng khiến thân hình cao gầy của cô trông thon dài hơn, cả người xinh đẹp lại yêu kiều, môi đỏ như lửa tóc dài uốn sóng, tựa như một nữ vương. Giang nhiễm quay lưng lại, hất tóc ra trước ngực nói anh giúp tôi kéo khóa lên đi. Một mảng lưng trần đẹp đẽ đột nhiên xuất hiện trước mắt khiến tiêu mộ viễn giật mình. Này, giang nhiễm hông nghe được động tĩnh, nghi hoặc lên tiếng. Tiêu mộ viễn chậm rãi tiến lên, ánh mắt dán chặt trên tấm lưng tuyết trắng kia xương bướm tinh xảo cùng khe rãnh phác họa đường cong mê người. Anh thầm hít một hơi, khắc chế sự dao động trong cơ thể cầm lấy vạt áo hai bên để sát lại với nhau. Khoảnh khắc mu bàn tay chạm phải mảnh ra thịt trơn chưa kia, một cảm giác chấn động như pháo hoa bùng nổ len lỏi qua làn da đi sâu vào cốt thủy anh. Tiêu mộ viễn kéo khóa xong, đôi tay ma xôi quỷ khiến thế nào lại vịn lấy vòng eo của cô. Bộ lễ phục có thiết kế chạm rỗng tại phần eo, phô bầy hoàn toàn chiếc eo nhỏ đầy phong tình. Bên hông bị bàn tay thô giáp của đàn ông phủ lên, giang nhiễm vẫn không nhúc nhích kiềm chế sự khẩn trương đang nhảy nhót, hỏi anh, sao vậy? người đàn ông dán vào lưng cô cúi đầu ở bên tai cô cất giọng khàn khàn cô đang quyến rũ tôi giang nhiễm không hiểu ra sao bằng không vì sao muốn tôi vào giúp cô anh ngậm lấy vành tai như trả thù khẽ cắn một ngụm giang nhiễm như bị điện giật dùng mình một cái lòng bàn chân tê dại mềm nhũn trong lồng ngực anh tiêu mộ viễn cảm giác được sự mềm yếu của cô môi khẽ nhách hài hước hỏi chỉ mới như vậy đã đứng ngồi không yên rồi Giang nhiễm ngẩng mặt trong lúc anh không kịp đề phòng bèn cắn cầm anh một cái Tiêu mộ viễn, giang nhiễm dựa vào lồng ngực anh, ngước mặt nhìn thẳng không chút sợ hãi Tươi cười vừa đắc ý lại kiều mị, thậm chí còn mang theo sự khiêu khích Nếu anh còn không buông tha cho tôi, tôi sẽ gặm cắn cái miệng ác độc đó của anh đấy Anh muốn tôi chiếm tiện nghi sao? Hả tiêu tổng nghìn tỷ Tiêu mộ viễn đối diện với cô ba giây, buông cô ra trong khi cơ thể vẫn đang xúc động gào thét Anh không muốn bị cô phát giác bằng không lại bị cô cười nhạo một phen. Tiêu mộ viễn xoay người đi ra ngoài, giơ tay xoa chỗ cầm bị cắn kia. Không đau, nhưng lại ngứa, rất ngứa, đến bây giờ vẫn còn lưu lại cảm giác vừa tê vừa ngứa kia, khiến toàn thân anh từ trên xuống dưới đều mất hết sức lực. Ra đến ngoài cửa tiêu mộ viễn thở dài một hơi. Trợ lý chờ bên ngoài, nhìn anh dò hỏi tiêu tổng, có phải khách sạn nóng quá không? Có muốn cởi áo khoác ra không? khuôn mặt trắng nõn của người đàn ông nhiễm một tầng hồng nhạt trông rất rõ ràng. Tiêu Mộ Viễn nhìn về phía trợ lý, ánh mắt lạnh thấu xương khiến sau lưng trợ lý trượt lạnh ngoan ngoãn ngậm miệng. Giang Nhiễm sửa sang lại đầu tóc sau khi thoa lại son mới ra khỏi phòng hóa trang. Tiêu Mộ Viễn đi nhanh ở phía trước Giang Nhiễm theo phía sau, hờn dỗi nói anh đi chậm một chút không được sao? Tôi mang giày cao gót bị đau chân thì làm sao bây giờ? Tiêu Mộ Viễn dù không đáp nhưng bước chân lại thả chậm một chút giang nhiễm đi tới bên cạnh giữ chặt tay anh trong nháy mắt bị anh hất ra hai tay đút vào túi dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn cô quay đầu chừng mắt liếc anh một cái đường tiêu mộ viễn đi chính là lối đi vip mà bên tổ chức đã chuẩn bị cho anh dọc theo đường đi không có người nào khác khi sắp đến gần đại sành tiệc tối tiêu mộ viễn cảm thấy lòng bàn tay của mình khô ráo chứ không ẩm ướt vì hưng phấn như lúc trước anh thả chậm vài bước chờ đến khi giang nhiễm đuổi kịp mới nắm lấy tay cô Giang nhiễm lập tức né ra lại bị tiêu mộ viễn nắm chặt lại, anh lết cô một cái tựa như đang hỏi cô đang náo loạn cái gì. Giang nhiễm không phục nói, dựa vào cái gì anh muốn nắm thì nắm, muốn hất thì hất chứ. Tay tôi cũng có tôn nghiêm mà. Tiêu mộ viễn nhìn bộ dáng khó chịu của cô, khóe môi cong lên, tựa hồ tâm tình không tệ lắm. Giang nhiễm, cô hít sâu một hơi, cười hỏi tiêu tiên sinh, giáo dưỡng của anh là dùng thể lực để khi dễ một người phụ nữ sao. Vẻ mặt tiêu mộ viễn vẫn vân đạm phong khinh tôi nắm tay cô như thế nào lại là khi dễ cô. Thể lực hai người chênh lệch quá lớn, bất luận Giang nhiễm dùng sức như thế nào cũng không tránh thoát được. Phải nhanh chóng vào trong tiêu mộ viễn nhéo tay cô, nói tiêu phu nhân phiền biểu hiện tốt một chút. Giang nhiễm, trợ lý đi theo họ suốt cả hành trình. Đây có thật là tổng giám đốc cao thâm khó đoán của bọn họ không? dáng vẻ ve vãn đánh yêu với vợ của anh trông rất tươi trẻ và tràn đần sức sống đó. Lúc này trợ lý mới bừng tỉnh, vị tổng giám đốc cao cao tại thượng này dù sao vẫn chỉ là một người đàn ông trẻ tuổi chưa đến 30 mà thôi, là lúc hóc môn hoạt động mạnh nhất mà. Trong nháy mắt bước vào đại sành, biểu tình trên mặt giang nhiễm liền rực rỡ hẳn lên, hàm chứa nụ cười nhạt ôn nhu đi bên người tiêu mộ viễn. Ánh đèn tại hội trường rất tối, khi tiêu mộ viễn đi qua, trong đại sành liền nổi lên một trận xôn xao. Dưới sự dẫn đường của nhân viên công tác, hai người đi qua lối đi đặc biệt đến chiếc bàn dành cho khách quý ở phía trước. Lúc chuẩn bị vào bàn, anh đỡ giang nhiễm một chút, đợi cô ngồi xong thì anh mới ngồi xuống. Người chủ trì bước lên đài, bắt đầu đêm tiệc từ thiện. Tiêu mộ viễn đã đáp ứng với người chủ trì sẽ lên đọc diễn văn khai mạc nên lúc được người đó giới thiệu một cách rõng giặc hùng hồn, anh liền đứng dậy, đi đến trước đài diễn thuyết. Hội trường nổi lên những tràng pháo tay như sấm dậy. Tiêu mộ viễn đứng trước micro, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua phía dưới. Dùng mạo tuấn tú cũng không làm giảm đi khí thế của anh mà ngược lại mặt mày từ lúc sinh ra đã có sẵn cường thế cùng tự phụ, không giận mà uy. Khí chất của anh quá lạnh lùng, lạnh đến mức người ta không thể với tới tựa như một mảnh đất cao không thể đặt chân đến, chẳng những vậy còn mang theo cảm giác cấm dục. Khoảnh khắc anh đứng trên sân khấu đọc diễn văn, tất cả mọi người đều nhìn anh. Giang nhiễm cũng vậy. Cô còn mơ hồ cảm nhận được những hơi thở nữ tính màu hồng phấn không ngừng mãnh liệt truyền đến từ bốn phương tám hướng. Bao gồm cả chính bản thân cô. Cô nhẹ nhàng ôm ngực mình. Đây thật sự là chồng của cô sao? Sao lại đẹp trai như vậy chứ? Mỗi ngày đều phải bị anh mê hoặc một lần. Tiêu mộ viễn đọc xong, bước xuống dài trong những tiếng vỗ tay như thủy triều trở lại chỗ ngồi. Giang nhiễm nhìn anh, nỗi lòng còn chưa bình tĩnh lại. Tiêu mộ viễn liếc cô, dùng ánh mắt dò hỏi, sao vậy? giang nhiễm đến gần một chút kề bên tai anh nhỏ giọng thì thầm ông xã anh đẹp trai quá nha chương 12, rác rưởi ông xã anh đẹp trai quá à thành âm ngọt ngào mềm mại phảng phất truyền từ vành tai vào sâu trong lòng anh cảm giác ngọt ngào này rất khó có thể miêu tả khiến tâm tình tiêu mộ viễn cực kỳ vui sướng cả người thoải mái đến không thốt nên lời tiêu mộ viễn nghiêng đầu nhìn cô chậm rãi cúi đầu nói bên tai cô cô mới phát hiện sao giang nhiễm Tiêu mộ viễn thông thả ung dung nói tiếp tôi đẹp trai hơn hai mươi năm rồi. Giang nhiễm không nhịn được cười nhẹ một tiếng ghét bỏ rời mắt. Hai bên trái phải cùng những người ngồi phía sau, nhìn thấy bộ dáng tiêu thiếu gia trêu đùa thân mật với vợ bị bắt ăn cả một chén cầu lương. Không phải nói đại thiếu gia đông tinh bị mẹ kê cưỡng ép cưới người vợ này sao. Không phải nói đây là kết quả sau khi đã đánh một ván cờ sao. Không phải nói tiêu mộ viễn đối xử hờ hững với người vợ này sao. Nhưng hình ảnh trước mắt này có chút không giống với lời đồn nha. Tiêu mộ viễn đang định đứng dậy, giang nhiễm liền giữ chặt anh, anh đi đâu vậy? Tiêu mộ viễn nhìn bàn tay đang giữ chặt góc áo mình, hài hước hỏi, sao vậy? Một giây một phút cũng không rời khỏi tôi được à? Giang nhiễm mí môi, buông tay ra tôi chỉ muốn hỏi anh đi đâu thôi mà. Tiêu mộ viễn ôm eo cô cười nhẹ bên tai, chỉ đi toilet thôi, đừng sợ tôi sẽ không vứt bỏ cô đâu. Giang nhiễm, sợ cây búa nhà anh. Anh đứng dậy chầm chậm rời đi, buổi đấu giá từ thiện được mở màn từng vật phẩm giá trị xa xỉ được mang lên đài. Giang nhiễm xem một cách hứng thú, một lát sau tiêu mộ viễn từ toilet trở lại hội trường. Anh bước trên lối đi bên cạnh khi đi ngang qua một chiếc bàn ở phía sau liền nghe được mấy người phụ nữ nói chuyện phiếm. Các cô có nhìn thấy vợ của tiêu mộ viễn trông như thế nào không? Không nhìn được mấy hàng phía trước, không nghĩ tới anh ấy sẽ mang vợ đến toạt nhìn còn rất ân ái. Chẳng qua là làm dáng thôi, tôi biết lý lịch của vợ anh ấy là một cô bé lọ lem danh xứng với thực nhà mẹ đẻ còn cần sự giúp đỡ của tiêu gia mà. Nghe nói đây chỉ là kế sách tạm thời của tiêu mộ viễn thôi, vì ứng phó với người trong nhà nên mới cưới cô ta. Chờ xem đi, không bao lâu nữa sẽ ly hôn thôi. Tiêu mộ viễn dừng bước nhìn về phía mấy người phụ nữ kia. Ánh đèn trong hội trường lờ mờ nên mấy người kia không phát hiện tiêu mộ viễn đang đứng một bên. Cho đến khi có tiếng ho nhẹ vang lên. Mấy người phụ nữ đang tám chuyện hăng say, không kiên nhẫn ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của tiêu mộ viễn. Biểu tình của họ liền giống như gặp quỷ, đồng loạt hít một hơi, che miệng lại. Bọn họ ngồi trên bàn còn tiêu mộ viễn đứng bên cạnh từ trên cao nhìn xuống, cười hỏi, xin hỏi tôi có quen các cô sao? Mấy người phụ nữ im re như ve sầu mùa đông. Anh lại hỏi, vì sao bộ dáng của các cô giống như rất quen thuộc với tôi vậy? Người đàn ông thoạt nhìn lễ phép lại có chừng mực, nhưng trên mặt lại treo nụ cười lạnh cùng ánh mắt sâu không thấy đáy, khiến trong lòng mấy người phụ nữ căng thẳng đến phát khóc. Có người gan lớn, nuốt nước miếng, giọng nói vừa khẩn trương vừa khô khốc giải thích thật xin lỗi, chúng tôi chỉ nghe người ta nói nên mới tùy tiện tâm sự. Cô ta cố gắng nở một nụ cười lấy lòng anh, mấy người phụ nữ kia cũng mau chóng cười làm lành tiêu mộ viễn dần dần thu lại nụ cười sắc mặt trầm xuống ánh mắt lạnh băng hung ác lại nguy hiểm so với vừa rồi càng dọa người hơn biểu cảm của mấy người kia lập tức cứng lại dù cố gắng thế nào cũng không cười nổi đêm nay là tiệc thư thiện như thế nào lại có mấy thứ rác rưởi chướng khí mù mịt trà trộn vào vậy mấy người phụ nữ bị mắng là rác rưởi không dám lên tiếng có người da mặt mỏng còn cúi đầu rưng rưng người chung quanh lặng lẽ nhìn lén không ai dám nói chen vào Tiêu mộ viễn gọi điện thoại cho trợ lý, phân phó, liên hệ với bên tổ chức dọn sạch hết những thứ trên bàn này đi. Tầm mắt lạnh băng của anh đảo qua mấy người kia, rồi dừng lại trên các món điểm tâm và rượu vang đỏ bày đầy bàn cười lạnh bồi thêm một câu, đừng liên lụy đến chỗ thức ăn này. Nói xong tiêu mộ viễn nhấc bước rời đi. Trong nháy mắt trợ lý đã hiểu thứ cần dọn sạch sẽ, không phải thức ăn, mà là người. Một lát sau, bên phía tổ chức đã cho nhân viên công tác đến mời những người phụ nữ trên bàn này rời khỏi. Hôm nay có thể đến tham dự đêm tiệc từ thiện đều là những nhân vật giàu có quyền lực, điều kiện ra thế không hề kém. Nhưng bọn họ lại đắc tội với thiếu gia đông tinh nên vẫn bị rơi vào kết cục bị đuổi đi. Sau khi mấy người đó gạt lệ rời đi, vốn dĩ những người xung quanh còn khe khẽ bát quái đều đồng loạt im bặt, Bao gồm cả Diệp Thiến đang ngồi với bạn. Vốn dĩ Diệp Thiến vẫn luôn muốn tìm cơ hội chào hỏi với tiêu mộ viễn, sẵn tiện ở trước mặt vợ anh tìm chút cảm giác tồn tại. Nhưng mà thời điểm tổ chức tiệc tối Tiêu Mộ Viễn không xuất hiện, tại hội trường anh và vợ lại nắm tay nhau ngồi ở hàng đầu tiên, đó là khu vực khách VIP nên không ai có thể đến gần. Khi Tiêu Mộ Viễn trở lại vị trí, vật phẩm đang triển lãm là một chiếc vòng cổ phỉ thúy. Anh nhàn nhạt liếc mắt về phía sân khấu một cái, đối với các loại châu báu này không quá hứng thú. Nhưng Giang Nhiễm ở bên cạnh anh, mắt nhìn thẳng, nhịn không được cảm thán, đẹp thật đấy. Cô đối với Kim Cương không quá thích thú, nhưng lại đặc biệt thích các loại trang sức bằng ngọc và phỉ thúy. Người chủ trì giới thiệu, đây là vòng cổ phỉ thúy có xuất xứ từ triều đình nhà Thanh, được tạo thành từ 29 viên phỉ thúy xanh lục đường kính từ 16,7mm đến 19,3mm. Khi sợi dây chuyền kia được trưng bày lên, Giang Nhiễm liền nhìn đến không chớp mắt. Các viên phỉ thúy vừa lớn, tròn nhãn lại óng ánh, có màu xanh trong suốt, rực rỡ lung linh, giống như máu hoàng gia chảy xuôi không gì sánh kịp. Không riêng gì cô, mọi người đều bị chiếc vòng cổ này làm cho kinh diễm, phỉ thúy này có thể nói là cực phẩm thế gian hiếm thấy. Giá khởi điểm của vòng cổ là 8.000 vạn. Bầu không khí cạnh tranh tại hội trường rất cao. 9.000 vạn, 100 triệu, 110 triệu, 120 triệu. Cạnh tranh kịch liệt nhất là hai người kinh doanh châu báu. giang nhiễm thấy giá cả không ngừng tăng lên, không khỏi cảm thắn, vật đẹp đẽ như vậy quả nhiên không phải thứ mà người phàm như tôi có thể có được. Tiêu mộ viễn liếc mắt qua cô một cái cô muốn. Giang nhiễm quay đầu nhìn anh, không chút che giấu sự nóng bỏng dưới đáy mắt, ông xã chẳng lẽ anh muốn mua cho tôi sao. Tiêu mộ viễn, giang nhiễm tổng giám đốc bá đạo vung tiền như rác vì người đẹp. Quá đẹp trai luôn, tiêu mộ viễn cười, một lần ném tới 100 triệu, sao cô không đi cướp ngân hàng luôn đi. Giang nhiễm dù bị trào phúng tâm lý cũng không bị chướng ngại mà nở nụ cười. Cô ôm lấy cánh tay tiêu mộ viễn cười bảo chỉ đùa chút thôi mà sao tôi lại phung phí tiền của anh như vậy được Chẳng qua cô chỉ định trêu anh thôi Trong lòng cô rõ ràng không có khả năng tiêu mộ viễn sẽ mua cho cô Cảnh tượng anh chất vấn cô mặt hay thân thể có giá một tỷ vẫn còn rõ mồn một trước mắt Hiện trường bán đấu giá vẫn đang diễn ra 130 triệu 140 triệu 150 triệu Tiêu mộ viễn nghiêng mắt nhìn về phía giang nhiễm, khi nhìn chiếc vòng cầu kia, hai mắt cô sáng bừng. Mà cô cũng rất hứng thú với hiện trường cạnh tranh, hết nhìn chỗ này rồi lại nhìn chỗ kia, vẻ mặt hưng phấn chờ xem ai sẽ có được. Nhưng mà những thứ này thì có quan hệ gì với cô. Tiêu mộ viễn ma xôi quỷ khiến thế nào lại tưởng tượng ra vẻ mặt kinh hỉ tột cùng của cô. Trong lúc anh còn chưa suy nghĩ cẩn thận mình muốn làm gì thì tay đã cầm lấy bảng đấu giá. Trong nháy mắt mọi người đều nhìn sang. Người chủ trì nhìn về phía tiêu mộ viễn, dựa theo quy củ tăng giá lên, 160 triệu. Giang Nhiễm kinh ngạc nhìn tiêu mộ viễn. Chỉ thấy anh chậm rãi lắc đầu, giơ hai ngón tay với người chủ trì. Người chủ trì ngầm hiểu kích động hô lớn, 200 triệu. Giang Nhiễm phát ngốc nhìn tiêu mộ viễn. 200 triệu, anh điên rồi sao? Mặt tiêu mộ viễn chứa ý cười nhàn nhạt, nhạt, bình tĩnh nhìn sợi dây chuyền kia. Giang Nhiễm, đây là thời khắc nổi bật của kẻ có tiền. Không đúng, phải là thời khắc độc quyền của những kẻ siêu giàu. Tâm tình giang nhiễm như có sóng to gió lớn trước thư thái khí định thần nhàn của anh chậm rãi bình tâm lại. 200 triệu trực tiếp chặt đứt khát vọng đối với vòng cổ của những người ở đây. Không ai tiếp tục bám theo. Sau khi người chủ trì hô đến lần thứ ba, vòng cổ liền thuộc quyền sở hữu của tiêu mộ viễn. Nhân viên công tác mang vòng cổ đến trước mặt tiêu mộ viễn, anh cầm lấy tháo khóa ra. Anh đứng lên, đối mặt với giang nhiễm, dưới vẻ mặt đang cố gắng bình tĩnh của cô và ánh mắt chú mục của toàn trường. Cuối người, đích thân đeo vòng cổ lên cho cô. Đeo xong, tiêu mộ viễn đứng thẳng dậy, ánh mắt dừng trên màu xanh biếc nổi bật trên phần cổ tinh tế trắng như tuyết của cô, hỏi có thích không. Trái tim giang nhiễm liên tục nhảy lên, đón lấy ánh mắt đang mỉm cười của tiêu mộ viễn lại niên cuồng đập thình thịch thình thịch. Trên cổ là cảm xúc ôn nhuận của phì thúy, trong đầu là một mảnh chấn động ầm ầm vang lên, đến đầu ngón tay cũng run rẩy Tiêu mộ viễn hửm, giang nhiễm gật đầu, rồi lại gật lần nữa, đáy mắt chứa đựng niềm vui không thể tưởng tượng được khóe môi chậm rãi nhếch lên, biểu cảm rõ ràng đã cố khắc chế nhưng vẫn không thể che đậy sự vui sướng này, nhìn anh đáp thích. Tiêu mộ viễn cảm thấy mỹ mãn liền ngồi xuống, hội đấu giá lại tiếp tục. Nhưng Giang Nhiễm ngồi bên cạnh anh lại mang vẻ mặt hoảng hốt hoàn toàn không còn tâm tư xem các đồ vật tiếp theo nữa. Lòng cô như đang lơ lửng trên mây. Những người phía sau sớm đã có người cầm di động chụp lại khoảnh khắc này, đăng lên tài khoản của mình. Rất mau công chúng trên mạng cũng xôi trào Thăng vòng của phỉ thúy 200 triệu. Thăng vòng của phỉ thúy 200 triệu chứng tỏ đại thiếu gia đông tinh cực kỳ chiều vợ. Thăng 200 triệu tình yêu của Tổng Giám đốc bá đạo. Bức ảnh tiêu mộ viễn khom lưng đeo vòng cổ cho vợ được truyền phát điên cuồng trên mảng. Điều thiết nuối nhất của các vị đại gia chính là chỉ nhìn thấy bóng lưng của vợ tiêu mộ viễn mà không thấy được mặt. Phần sau vẫn tiếp tục nhưng tiêu mộ viễn lại mang theo giang nhiễm rời khỏi trước. Ra đến đại sảnh khách sạn, bị gió lạnh bên ngoài thổi qua, giang nhiễm liền tỉnh táo lại. Ngồi trên xe về nhà, giang nhiễm vuốt ve vòng cổ, hỏi tiêu mộ viễn, vòng cổ này. Anh không phải tặng cho tôi đúng không? Tiêu mộ viễn. Anh bị hỏi đến không còn lời gì để nói, bởi vì chính bản thân anh cũng không biết vì sao anh lại mua chiếc vòng cổ này, chỉ vì để tặng cho cô sao. Hiện tại, đầu óc anh cũng không thể lý giải logic này. Mặt tiêu mộ viễn vô cảm thức thời thì tốt, đêm nay tôi tham dự tiệc tối, dù sao cũng phải tỏ vẻ một chút chứ. Giang nhiễm tỏ vẻ đã hiểu, cười nói, hay là tôi mang hết đêm nay, ngày mai sẽ trả lại cho anh. Tiêu mộ viễn nhàn nhạt đáp, tạm thời không cần, cô cứ giữ đi. Lòng Giang Nhiễm có chút đau kỳ thật anh không cần phải mua thứ quý như vậy, 200 triệu lận đó. Mua hàng rẻ tiền để hạ giá trị bản thân sao? Anh khinh miệt cười một tiếng quả nhiên là thẩm mỹ khô cằn. Giang Nhiễm, cô cúi đầu nhìn chiếc vòng đẹp đẽ trên cổ trong nháy mắt lại cười tùm tìm anh nói đúng lắm. Hơn nữa đây là để làm từ thiện chứ không phải khoe khoang sự giàu có. Tôi chỉ việc đi theo hưởng thụ cớ gì lại không làm. Cô thuộc giai cấp vô sản, nên không cần phải vì kẻ có tiền lo chuyện bao đồng. Cô ôm lấy cánh tay tiêu mộ viễn, giúp vào trên người anh cảm ơn ông xã tiêu tiền như nước, khiến tôi được thể nghiệm đại ngộ được sủng như hoàng hậu. Tiêu mộ viễn liếc cô một cái, ngắm nhìn dáng vẻ cười đến nở hoa và mi mắt cong cong của cô. Chiếc vòng cổ phỉ thúy trên cổ phát ra ánh sáng lộng lẫy, nhưng vẫn không bằng nụ cười động lòng người và đáy mắt đang tỏa sáng của cô. Cô ngẩn đầu, không kịp đề phòng chạm phải ánh mắt của anh trong không khí phảng phất đang có thứ gì chậm rãi lên men hai người nhìn vào mắt nhau không nói gì nhưng cũng không rời mắt đi chương 13 ba tù lao hàm răng tuyết trắng của người phụ nữ cắn nhẹ môi dưới hồng nhuận lông mi nhẹ nhàng rung động trái tim người đàn ông như bị một chiếc lông chim quét qua ngứa từng chút từng chút một anh chậm rãi cúi đầu kéo gần khoảng cách với cô lông mi giang nhiễm càng run lợi hại hơn khi anh càng lúc càng đến gần cô tâm hoàng ý loạn hết sức ngượng ngùng nhắm mắt lại Xe đột nhiên phanh gấp, thân thể hai người trượt lung lay, tiêu mộ viễn theo bản năng bảo vệ giang nhiễm. Khỉu tay anh kịp thời ngăn lại khi cô suýt nữa ngã nhào về phía trước. Xe dừng hẳn lại, chờ hai người ngồi ổn định, tài xế ngồi phía trước mới quay lại nhận lỗi, xin lỗi tiêu tổng, có người vượt đèn đỏ. Trợ lý ngồi ghế phụ lái cũng nhìn thấy, chứng thực, vừa rồi đúng là có người băng qua đường cái, suýt nữa đã đụng phải. Sắc mặt tiêu mộ viễn nặng nề, được rồi, đi thôi. Bầu không khí kiều diễm vừa rồi bị chuyện này phá hư hầu như không còn gì. Hai người liếc nhau, sau đó lại đồng thời rời mắt đi, biểu cảm đều có chút xấu hổ. Giang nhiễm, mất mặt quá. Sao lại nhắm mắt giống như không chờ nổi vậy? Anh ta có để ý không vậy? Tiêu mộ viễn, mình định hôn cô ta sao? Tại sao lại hôn cô ta? Cô ta đáng để mình hôn sao? Anh dựa vào cửa sổ, nhìn bóng đêm bên ngoài, chậm rãi bình tâm. Ánh mắt rừng nơi ánh trăng rằm trên bầu trời đêm, anh nghĩ chuyện hôm nay nhất định là do vầng trăng gây hỏa. Đêm này ánh trăng quá đẹp quá ôn nhu, người phụ nữ này còn trang điểm quá xinh đẹp lại được sợi dây chuyện 200 triệu tô điểm thêm nên mới thế. Hai người về đến nhà rồi từng người đi rửa mặt, giang nhiễm tắm rửa thay đồ xong liền vào phòng ngủ tiêu mộ viễn vẫn không có ở đây. Cô bèn lấy một quyển sách dựa vào đầu giường, vừa đọc vừa chờ anh. Nhưng lật hơn 10 trăng mà anh vẫn không vào. Giang Nhiễm xoay người xuống giường, qua thư phòng tìm nhưng không có ai. Đi xuống lầu mới thấy tiêu mộ viễn mặc đồ ngủ ngồi trên sofa xem văn kiện. Giang Nhiễm nhắc nhở, khuya rồi, ngày mai hãng làm. Tiêu mộ viễn dương mắt thấy cô đang đi tới, anh đặt văn kiện xuống, nói, đêm nay tôi ngủ sofa. Tại sao? Giang Nhiễm vô thức hỏi. Tiêu mộ viễn nhàn nhạt đáp, giường nhỏ quá không chứa nổi hai người. Giang Nhiễm, giường kinh sai, còn nhỏ sao? Anh chê thứ ngủ của tôi xấu có phải không? Giang nhiễm thử thăm dò. Tiêu mộ viễn cười ha hả nhìn cô với ánh mắt như đang nói, hóa ra cô còn tự biết. Anh khép lại văn kiện, ném lên bàn, nằm xuống sofa, hai tay gối sau đầu thích thú nhịp chân, nhắm mắt lại nói, được rồi, cô đi ngủ đi, tôi cũng muốn ngủ rồi. Giang nhiễm đứng dậy, đi lên lầu, nghe tiếng bước chân, tiêu mộ viễn quay đầu, nhìn thoáng qua bóng dáng cô. Hôm nay đầu óc anh có chút không tỉnh táo, liên tiếp làm ra mấy chuyện không hợp logic, vì vậy mới quyết định chia giường ngủ với cô. Tự thôi miên bản thân mình, anh không phải là một người đàn ông ham mê sắc đẹp lại càng không bị dục vọng khống chế. Tiêu mộ viễn nhắm mắt lại, trong đầu vốn đang nghĩ đến một sự án hợp tác thương nghiệp thì tấm lưng trần xinh đẹp của người phụ nữ đột nhiên hiện ra. Bờ vai mảnh khảnh xương bướm tinh xảo rãnh lưng mềm mại. Còn có làn da trắng như tuyết. Anh nhíu mày, trong lúc đang tâm phiền ý loạn, trên cầu thang lại truyền đến tiếng bước chân. Vừa quay đầu đã thấy Giang Nhiễm ôm chăn bước xuống. Cô đang làm gì vậy? Anh bật dậy, nhìn cô. Giang Nhiễm đi tới bên cạnh sofa, trải chăn lên tấm thảm trước sofa, nằm xuống đất. Tiêu mộ viễn nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, hỏi lại lần nữa cô làm cái gì vậy? Giang Nhiễm ngáp một cái, lười biếng đáp ngủ. Tiêu mộ viễn, dường có thì cô không ngủ mà lại đi ngủ dưới sàn. Giang nhiễm nhìn vào mắt người đàn ông anh Tuấn ngồi phía trên, nghiêm túc trả lời anh muốn ngủ sofa thì tôi đi ngủ dưới sàn. Không thể có chuyện tôi ngủ giường anh lại ngủ sofa được nếu bị truyền ra thì mặt mũi tiêu tổng biết giấu đâu đây. Tiêu mộ viễn đỡ chán, nhất thời cạn lời. Bỗng nhiên anh đứng dậy từ trên sofa, vậy thì cô ngủ dưới đất đi tôi lên giường ngủ giang nhiễm một khắc chứ còn ngáp liên tục trong nháy mắt liền bật dậy Cười hì hì, vậy tốt quá, Rốt cuộc anh cũng nghĩ thông suốt rồi Tôi cũng không cần ngủ dưới đất nữa, chúng ta lên lầu đi Tiêu mộ viễn, người phụ nữ này cố ý đúng không? Lấy lui làm tiếng tiêu mộ viễn xoay người, ngồi lại trên sofa cười nhạt Nếu phải cùng cô chen chúc trên một cái giường, thì tôi thằng ngủ sofa Ồ, cô gật đầu, biểu cảm không có vẻ tức giận Tiêu mộ viễn nằm xuống sofa, cất giọng ngủ Giang nhiễm thường anh đang nói với cô bèn đáp, tôi cũng ngủ đây, ngủ ngon Lời mới nói được một nửa, đèn trong phòng khách đã tắt ngấm Hóa ra là nói với đèn cảm ứng Giang nhiễm sờ sợi dây chuyền phỉ thúy trên cổ tự an ủi mình, không cần để ý chuyện nhỏ Hôm nay anh đã đến nhà cô, đối đãi với cha mẹ chu đáo tôn kính như vậy Buổi tối ở hội đấu giá còn cho cô đầy đủ mặt mũi Nhìn chung, đây quả thực là người chồng tốt, nên không cần nghiêm khắc quá Chất lượng giấc ngủ của giang nhiễm rất tốt, sau khi thu hết mọi suy nghĩ, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Không bao lâu sau, người đàn ông ngủ trên sofa đã nghe được tiếng hít thở đều đều phía dưới. Tối nay anh không uống thuốc, lại thêm tâm tình bực bội nên càng khó ngủ. Nhưng người, ánh mắt đào qua người phụ nữ nằm dưới. Ánh trắng chiếu lên thân hình mảnh mai của cô, khuôn mặt sạch sẽ không chút phấn son, giống như một vật thuần khiết vô hại lại mềm mại nhất trên đời này cô chờ mình không đến một lúc lại lật người lần nữa mày hơi nhíu hình như ngủ không thoải mái tiêu mộ viễn thấy cô xoay người đến lần thứ ba cuối cùng không nhịn được nữa bật dậy ngồi xổm trước mặt cô nhẹ nhàng bế cô lên giang nhiễm đang ngủ say thuận thế cuộn tròn trong lòng tiêu mộ viễn ngoan ngoãn như một chú mèo con vô thức nhì non hai tiếng mềm mại như bông âm cuối còn kéo dài tiêu mộ viễn cúi đầu nhìn gương mặt say ngủ thơ ngây của cô trong ngực mình khóe môi lộ ra ý cười ôn nhu Anh bế cô lên lầu cố giữ người thật vững. Trở lại phòng ngủ, anh đặt cô lên giường, đang định đứng dậy, người phụ nữ chợt bám lấy cổ anh, quấn lấy chân anh. Tiêu mộ viễn, thế là anh bị cô dùng một tư thế quỷ dị đè trên giường. Mà cô, hình như còn ngủ rất thoải mái. Tiêu mộ viễn đầy đầy, nhưng cô giống như kẹo mạch nha dính vào anh không buông. Anh thở dài một hơi. Thôi, một người đàn ông thì sợ gì cơ chứ? Anh thả lòng người, nhắm mắt ngủ một lát sau cảm thấy tư thế này không được thoải mái anh đẩy cô ra nhưng người cánh tay đặt dưới đầu cô ôm cô đến gần giang nhiễm bị thân hình người đàn ông dán sát vào bị hai cánh tay mạnh mẽ trói chặt nên không thể lộn xộn cô giống như đã tìm được một cái tàu thoải mái nên càng sát vào hưởng thụ nơi thoải mái ấm áp này đôi mắt đen kịt của tiêu mộ viễn như tuế lửa rất nhanh cô đã thích ứng với tư thế này dựa vào lồng ngực anh bình yên đi vào giấc ngủ Tiêu Mộ Viễn liên tục hít sâu, sau khi áp được dục vọng kia xuống, rốt cuộc cũng dễ chịu hơn một chút. Nhắm mắt lại, bên tai là tiếng hít thở đều đều của cô, quanh hơi thở là mùi hương nhàn nhạt của cơ thể. Không phải mùi nước hoa, mà là hương thơm nhàn nhạt bẩm sinh khiến người ta lưu luyến. Sau khi áp chế dục vọng, anh ôm cô càng chặt hơn, loại cảm giác này khiến anh đặc biệt thả lỏng. Mềm mại, thơm tho thuần khiết lại an tâm. Vốn dĩ thần kinh vào buổi tối rất tỉnh táo, khó ngủ mà nay lại dần dần thả lỏng. Sau đó trong lúc anh vô chi vô giác liền tiến vào mộng đẹp. Ngày kế, giang nhiễm tỉnh giấc vì tiếng đồng hồ báo thức, lười nhác vươn vai ngồi dậy. Ban đầu vẫn chưa phát giác có gì không đúng, sau khi lấy lại tinh thần mới cảm thấy buồn bực. Không phải tối qua cô ngủ trên thảm dưới lầu sao? Sao giờ lại thức dậy trên giường? Cô vào phòng tắm rửa mặt thay đồ, sau đó xuống lầu thấy tiêu mộ viễn vẫn như thường lệ, ngồi ở ban công đọc sách buổi sáng. tiền nắng sớm dừng trên người anh, mạ lên một vầng sáng ôn nhu. Giang nhiễm đi tới ngồi sổm bên cạnh anh, phất tay chào hỏi, buổi sáng tốt lành. Tiêu mộ viễn nhà nhạt liếc cô một cái, rồi lại chuyển tầm mắt về trang sách. Giang nhiễm cười nói, người xưa nói kế hoạch của một năm là vào mùa xuân, kế hoạch của một ngày là vào buổi sáng nhưng giang nhiễm lại nói kế hoạch của một ngày là đánh thức chồng vào buổi sáng tiêu mộ viễn trầm mặc ba giây cười nhạt vô nghĩa lấn lướt văn hóa giang nhiễm tiếp lời văn hóa lấn lướt hiện đại hóa ai ra không tồi nha tiêu mộ viễn nhịn xuống ý cười vô thức nổi lên đanh mặt dùng ánh mắt như thấy trẻ thiểu năng nhìn cô nói cô vui là được rồi tiêu mộ viễn đặt sách xuống đứng dậy đi vào nhà giang nhiễm theo sau anh vào trong nhìn bóng dáng cao lớn đĩnh đạc của anh không tiếng động nở nụ cười Bữa sáng đã được chuẩn bị tốt bày trên bàn ăn. Hai người liền ngồi xuống dùng bữa. Giang Nhiễm cầm ly uống một ngụm nước nhuận họng, vừa uống vừa nhìn anh cười. Tiêu mộ Viễn lạnh mặt hỏi, cô cười cái gì vậy? Thành âm Giang Nhiễm ôn nhu cười hỏi, tối qua anh bế tôi lên giường đúng không? Tiêu mộ Viễn cắn một miếng sandwich nhai nuốt xong, mặt không đổi sắc lên tiếng, sợ là cô mộng du rồi. Giang Nhiễm vẫn cười, không có khả năng, tôi chưa bao giờ mộng du. Nhất định là anh bế tôi lên. Tiêu mộ viễn nhìn dáng vẻ đắc ý của cô cảm thấy hối hận khi đã phủ nhận thành ra có chút dấu đầu lòi đuôi. Anh trả lời, đúng là tôi bế cô lên, bởi vì cô vừa ngáy vừa nghiến răng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ của tôi, nên đành phải tiễn cô đi thôi. Giang nhiễm, chân tướng tàn khốc như vậy sao? Cô than nhẹ một tiếng, tôi còn tưởng anh quan tâm tới giấc ngủ của tôi, sợ tôi ngủ không ngon nên mới bế tôi lên. Tiêu mộ viễn vốn định chào phúng cô mắc bệnh tự mình đa tình, nhưng không biết là vì chột dạ hay như thế nào mà lời đến bên miệng lại không thốt ra. Dùng xong bữa sáng, trợ lý của tiêu mộ viễn tới đón anh. Giang nhiễm cũng chuẩn bị ra cửa, bước nhanh lên giữ chặt tay tiêu mộ viễn, thuận tiện đưa tôi đi được không? Tiêu mộ viễn rút tay ra, lạnh nhạt đáp tôi sắp xếp tài xế đưa cô đi. Giang nhiễm theo sau anh ra cửa, lúc anh sắp lên xe liền chặn lại, anh không thể đưa tôi đi sao? Cánh tay tiêu mộ viễn trống trên cửa xe từ trên cao nhìn xuống cô cô có biết thời gian đối với tôi quý ghía lắm không? Giang nhiễm chẳng những không bị khí thế của anh ngăn cản mà còn ngồi vào xe, sau khi sửa sang lại góc áo mới nói, hôm nay lấy cảnh tại một nhà hàng trong thành phố cách cao ốc đông tinh không xa anh đưa tôi qua đó nhiều nhất cũng chỉ mất 15 phút thôi. Tiêu mộ viễn, anh hít sâu một hơi, lên xe, bàn tay dùng sức đè đầu cô trầm mặc bảo tự nói với tài xế mình muốn đi đâu. Giang Nhiễm tươi cười dạng rỡ báo địa chỉ. Xe chạy trên đường, mỗi người đều bận chuyện của mình. Rất nhanh đã đến chỗ của Giang Nhiễm. Xe ngừng ở ven đường, cô bỏ điện thoại vào túi, nhìn về phía nửa bên mặt vô cảm của người đàn ông đang trả lời mail trên máy tính. Tạm biệt, cô vẫy tay với anh, nhưng anh không phản ứng. Xem cô như không khí à. À phải rồi tôi có chuyện muốn nói với anh. Giang Nhiễm di chuyển đến bên cạnh tiêu mộ viễn, nói. Anh ném ra một chữ, đầu cũng không quay qua. Cô chồm người tới, nhanh chóng hôn lên mặt anh một cái. Đầu ngón tay người đàn ông chợt cứng đờ, ngơ ngẩn cả người. Anh quay đầu nhìn cô, biểu cảm có chút vi diệu. Giang Nhiễm xuống xe quay đầu nhìn vào trong, chớp mắt cười, đây là thù lao cho việc anh đã đưa tôi đi làm ba nha. Chương 14, nảy sinh mâu thuẫn. Sau khi Giang Nhiễm chào tạm biệt xong liền vui vui vẻ vẻ rời đi. Trong đầu nhớ lại biểu cảm vi diệu vừa nãy của thiêu mộ viễn, không nhịn được bật cười. Mãi đến khi vào đoàn phim, chào hỏi với mọi người, cô vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc vui sướng kia. Tất cả mọi người đều nhìn ra hôm nay tâm tình của đạo diễn rất tốt. Sau khi bắt đầu quay, Giang Nhiễm chìm đắm vào công việc nên lại khôi phục vẻ nghiêm túc lạnh lùng thường ngày. Bị khí thế của đạo diễn ảnh hưởng, mọi người cũng nghiêm túc làm việc. Đến tận buổi chiều Diệp Thiến mới khoan thai đến muộn. Nhân lúc nghỉ ngơi, đi tới cạnh Giang Nhiễm, nói, lịch trình hôm nay của tôi chỉ có ba tiếng ở đây, buổi tối còn có sắp xếp khác. Giang Nhiễm liếc cô ta một cái, lấy kịch bản nữ chính ra, nói cho cô ta nghe hai cảnh muốn quay hôm nay, làm quen một chút đi, lát nữa quay. Diệp Thiến không lên tiếng, cầm kịch bản rời đi, từ đầu tới đuôi đều là dáng vẻ lười không muốn nhiều lời. Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng tươi sáng. Tuy chỉ mới tháng tư nhưng những người trọng cái đẹp đã bắt đầu chú ý việc chống nắng. Diệp Thiến cũng không ngoại lệ, đội mũ lưỡi chai và khẩu trang cầm kịch bàn ngồi ở chỗ co bóng dâm. Chỉ nhìn lướt qua đại khái liền bắt đầu nghịch di động. Người đại diện nhắn tin tới có gặp tiêu mộ viễn tại tiệc từ thiện tối qua không? Có chụp ảnh cùng không? Mặt Diệp Thiến trầm xuống, biểu tình bực bội, nhắn lại không có anh ấy rời đi trước. Người đại diện sao lại thế này, cơ hội tốt như vậy lại không biết nắm chắc. Tôi phải tốn rất nhiều công sức mới giúp cô vào đó được. Diệp Thiến, vào trong thôi thì có ích gì, cũng không phải ghế vít Nói đến chuyện này Diệp Thiến lại ôm một bụng lửa giận Cô ăn mặc lộng lẫy tham dự tiệc tối, mục đích là muốn gặp tiêu thiếu ra Rồi chụp với anh một tấm Kết quả anh lại không xuất hiện tại tiệc tối Tại hội đấu giá thì lại ngồi ở khu cách ly, còn chưa kết thúc đã rời đi Cô chuẩn bị trăm phương ngàn kế, rốt cuộc vẫn không có cơ hội Người đại diện ngay cả bàn thảo nên bắt chuyện như thế nào tôi cũng chuẩn bị tốt rồi Kết quả cô nói cô không gặp được người Người đại diện, hiện tại toàn giới đều đang bàn tán về chiếc vòng cổ phỉ thúy giá trên trời mà cậu ta tặng cho vợ kia, vậy cô phải làm sao bây giờ? Diệp Thiến, cấp cái gì thì tìm cơ hội khác thôi. Tôi có tin tức đáng tin cậy, Tiêu thiếu gia và người phụ nữ kia là do ông cụ sắp đặt, không có tình cảm sẽ không bền đâu. Diệp Thiến còn đang trò chuyện, nhân viên công tác đã chạy đến tìm cô, chị Diệp, đạo diễn tìm chị. Biết rồi, biết rồi, Diệp Thiến không kiên nhẫn lên tiếng. Đi đến trước camera, Giang Nhiễm nhìn cô ta từ trên xuống dưới, nói, đi thay quần áo, túi sách và giày đi. Không phải rất đẹp sao? Tôi phối đồ rất tốt mà. Diệp Thiến phản bác, Giang Nhiễm tần hiểu xuất thân từ gia đình bình thường, là sinh viên mới tốt nghiệp nên không có tiền mua mấy món hàng xa xỉ đâu. Diệp Thiến vẫn không để tâm, người khác làm gì chú ý nhiều vậy chứ, đẹp là được rồi. Giang nhiễm đi tới trước mặt Diệp Thiến ánh mắt thẳng tắp nhìn cô ta thứ nhất mong cô tôn trọng người xem, đừng coi họ là kẻ ngốc. Thứ hai, mong cô nắm chắc thời gian, lịch trình của cô không phải quý giá lắm sao. Diệp Thiến bị khí thế của đạo diễn đẻ áp lại ở trước mặt nhiều người nên không thể không làm theo ý cô chỉ có thể bất mãn oán giận phiền phức quá cô đang lãng phí thời gian đó. Nhưng người thì vẫn đi thay đồ. Kỳ thực đối với Diệp Thiến, giang nhiễm không yêu cầu cao, biết rõ cô ta không có kỹ thuật diễn nên cũng không hy vọng xa vời vào biểu hiện tốt hơn được. Nhưng mà những thứ cơ bản vẫn phải đạt tiêu chuẩn cô không thể sỉ nhục sự chuyên nghiệp của mình được. Một lát sau, Diệp Thiến thay đồ xong liền trở lại phim trường. Cảnh này là nữ chính bản chuyện hợp tác làm ăn với công ty đối tác nên lời thoại phải thật chua toàn. Nhưng Diệp Thiến không nghiêm túc học lời thoại nên gặp phải câu dài là không nhớ được. Liên tục cắt mấy lần đầu giang nhiễm bắt đầu đau Cô đành phải cắt giảm lời thoại cho Diệp Thiến Dùng những từ ngữ đơn giản nhất để biểu đạt ý tức kia Cảnh này rốt cuộc cũng qua Giang nhiễm không cho cô ta nhiều thời gian nghỉ ngơi Trực tiếp quay cảnh thứ hai Cảnh này nữ chính và mẹ phát sinh xung đột bị mẹ tát một bạt tai Mãi đến khi nữ diễn viên đóng vai mẹ giơ tay lên Diệp Thiến mới thấy không thích hợp lập tức lui về sau hai bước kêu rừng Đạo diễn cảnh này phải đánh thật à Giang nhiễm gật đầu, tôi không quay, gọi thế thân đi. Giang nhiễm giải thích cảnh này đặc tả biểu cảm của cô, không thể dùng thế thân. Vậy không thể không đặc tả biểu cảm sao? Như thế nào cũng phải hành hạ người khác phải không? Diệp Thiến tức giận khiêu khích giang nhiễm, dù gì người bị đánh cũng không phải cô. Đạo diễn, hay tôi đánh cô một cái thử xem. Giang nhiễm nhíu mày, cảnh này chỉ có thể quay như vậy, quay từ sau lưng sẽ mất đi kịch tính. Cô trương người đóng vai mẹ khuyên nhủ Diệp Thiến, cô yên tâm, tôi có chừng mực xuống tay sẽ không nặng đâu. Diệp Thiến trầm mặc mẹ tôi còn chưa đánh tôi bao giờ, mà bây giờ cô lại muốn đánh tôi. Từ nhỏ tới lớn không ai dám đánh tôi, vậy mà tôi đến quay phim cô lại bảo người khác tát tôi một bạt tay. Diệp Thiến đi tới trước mặt giang nhiễm ánh mắt biến đổi, hai tay ôm ngực mang vẻ nghiên cứu tìm tòi nhìn cô trước đó tôi không thấy cảnh này, đạo diễn cô đang báo thù riêng hà Giang nhiễm nhìn cô ta quát cô không thấy là bởi vì cô đâu có nghiêm túc xem kịch bản. Tôi mặc kệ cô ôm tâm tư gì tóm lại cảnh này tôi không diễn. Trợ lý Diệp Thiến đuổi theo, đang muốn khuyên can đã bị Diệp Thiến ngăn lại, không cần nói nữa tôi không quay. Cô ta quay đầu nhìn Giang nhiễm, hất cằm khí thế kiêu ngạo cô tự ngẫm lại xem làm thế nào sửa lại cảnh này. Nếu không sửa thì đừng tới tìm tôi. Nói xong, vung tay nói với trợ lý đi. Mắt thấy nữ chính rời đi như gió, phó đạo diễn nóng nảy nói với Giang Nhiễm, tiến độ của cô ta không thể chậm trễ hơn được nữa, bằng không em xem sửa như thế nào còn anh đi giữ cô ta lại. Không cần, Giang Nhiễm biểu tình lãnh đạm. Nhưng mà, cô ta không có tinh thần chuyên nghiệp. Hôm nay có thể nói cảnh này không tốt thì ngày mai cũng có thể nói cảnh kia không được vậy cuối cùng bộ phim sẽ thành ra cái dạng gì đây? Là chỗ để Diệp Thiến phô diễn nhan sắc sao? Ôi! phó đạo diễn á khẩu không trả lời được chỉ có thể thở dài một hơi trong tình huống đó em tình nguyện xóa tên mình ra khỏi phần đạo diễn giang nhiễm lạnh lùng nói người ở hiện trường đều có chút hoang mang một minh tinh tính khí lớn và một đạo diễn không chịu cúi đầu chuyện này nên làm thế nào đây cục diện rằng co rồi trong xe bảo mẫu trợ lý nói với diệp thiến như vậy có phải không tốt lắm không nhỡ đạo diễn thay người thì làm sao bây giờ Diệp Thiến liếc cô một cái, đã quay đến đây rồi cô ta làm sao thay người được. Hơn nữa đoàn phim thấp kém cô ta thì nghèo như vậy, làm gì có khả năng tìm được một người như tôi. Bộ phim này chỉ đầu tư cho mình tôi, những kẻ khác làm sao có cửa. Đến lúc đó cô ta chẳng những phải tốn tiền một lần nữa mà ngay cả vốn gốc cũng chẳng còn. Trợ lý gật gật đầu chị Diệp nói đúng lắm. Diệp Thiến hừ lạnh một tiếng, chờ đi cô ta sẽ phải tới cầu xin tôi thôi. Di động vang lên, là người đại diện gọi tới, vị trí người phát ngôn cho mẫu di động mới của Đông Tinh, bảo bối tranh thủ đến đâu rồi. Vẫn đang nỗ lực, át hẳn không thành vấn đề. Tôi nghe nói mấy tiểu hoa khác cũng đang tranh đoạt cái này, cô cũng đừng có chủ quan. Tốt nhất là chúng ta mau chóng ký hợp đồng đi. Cúp điện thoại, Diệp Thiến tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi chốc lát, sau đó bấm một dãy số gọi đi. Vừa mở miệng, giọng nói đã kéo dài đến tận trời, anh à, em nhớ anh lắm, khi nào mới gặp được đây? Sau khi Diệp Thiến rời khỏi, Giang Nhiễm nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc quay cảnh của người khác. May mắn là bộ phim này không phải thể loại nữ quyền, bộ thanh xuân đô thị này ngoài nữ chính ra còn có mấy nhân vật quan trọng khác đối với hình tượng và thời gian đều rất cố gắng. Bữa tối ăn cơm hộp ở đoàn phim, sau khi ăn xong liền quay cảnh đêm. Vì quá bận nên Giang Nhiễm không để ý giờ giấc, biệt thự Nguyệt Hồ Viên, tiêu mộ viễn tắm giờ xong nằm trên giường, nhìn đồng hồ đã 11 giờ. Người phụ nữ kia vẫn không có tin tức gì. Anh lật sách nhưng càng đọc càng phiền lòng. Cầm lấy di động muốn gọi cho cô, đột nhiên phát hiện ngay cả phương thức liên lạc với cô anh cũng không có. Trước đó mỗi lần đều là thông qua trợ lý liên hệ nên anh không lưu số của cô. Tiêu mộ Viễn đứng dậy vào thư phòng, rót một lí nước uống thuốc. Lần nữa trở lại giường, cho rằng mình có thể an tâm ngủ. Nhưng lúc này thuốc lại không phát huy tác dụng, có gì đó xuất hiện trong đầu khiến anh không nhịn được suy nghĩ. Nửa đêm cô không về nhà thì ở ngoài làm gì? Đoàn phim muốn quay suốt đêm sao? Cô là một cô gái, dù ở phim trường có nghỉ ngơi nhưng nơi nhiều người cả nam lẫn nữ lại có nhân viên hỗn tạp như vậy có thể an toàn sao? Tiêu mộ viễn càng nghĩ càng bực bội, nằm một tiếng vẫn không ngủ được ngồi dậy nhìn thời gian thì đã 12 giờ. Người phụ nữ không biết điều này chẳng những không về nhà mà một cuộc gọi cũng không có. Tiêu mộ viễn trầm mặc xuống giường, nhanh chóng thay quần áo, gọi điện cho trợ lý. Một lát sau, người đàn ông một thân Tây Trang ngồi trong xe đi tới phim trường. Trợ lý ngồi phía trước vốn định Trần An tiêu mộ viễn vài câu, nhưng vừa thấy sắc mặt âm trầm kia liền sợ tới mức không dám mở miệng. Tại phim trường, Giang Nhiễm đang quay cảnh nam hai và nữ hai chia tay. Vẫn luôn thiếu chút gì đó nên đã quay lại tận bốn lần. Cũng may những diễn viên trẻ này có thể chịu khổ mà không có nửa câu oán hận tích cực phối hợp với đạo diễn. Tài xế lái xe đến một bên rồi dừng lại tiêu mộ viễn nhìn thấy Giang Nhiễm đang hướng dẫn cách diễn cho nữ diễn viên kia. Khoảng cách có chút xa nên không nghe được cô đang nói gì, nhưng có thể nhìn thấy biểu cảm phá lệ nghiêm túc tập trung của cô. Tiêu mộ viễn đốt một điếu thuốc dựa vào ghế sau, từ xa nhìn Giang Nhiễm. Trợ lý hỏi tiêu tổng có xuống xe không ạ? Tiêu mộ viễn đạm mặc đắp trước cứ từ từ, đợi cô ấy bận việc xong đã. Tiêu mộ viễn nheo mắt trong tầm nhìn là người phụ nữ đeo kính, mặc quần jean và áo sơ mi kẻ ô tóc bới thành một búi. Rõ ràng trông bình thường như vậy, trang điểm lại tùy ý, nhưng không biết vì sao khi mặc trên người cô thì lại thấy rất đẹp. Trông vừa thuần khiết lại có vẻ đáng yêu. Cô đang đứng cùng với một nữ diễn viên trẻ tuổi trang điểm xinh đẹp, nhưng phản phất tiêu mộ viễn chỉ nhìn thấy cô còn nữ diễn viên kia lại trở thành một phong cảnh mơ hồ. Sau khi nói xong, cảnh diễn cũng bắt đầu quay. Giang nhiễm ngồi trước camera tiêu mộ viễn liền nhìn thấy sườn mặt chuyên chú của cô Hóa ra tiểu cô nương còn có một mặt nghiêm túc như vậy Cát, Giang nhiễm đứng dậy, đi về phía nam diễn viên kia, sụ mặt hỏi có phải cậu thất thần không Vừa rồi phản ứng kia đã chậm mất vài giây rồi, trông rất giả Rất xin lỗi đạo diễn, tôi có chút hoảng, chúng ta thử lại đi Trợ lý ngồi trước đúng lúc khích lệ một câu tiêu tổng, phu nhân rất giống anh đó Đối với công việc rất nghiêm túc, chuyên chú đến quên mình Tiêu mộ viễn cười khẽ một tiếng tiểu nha đầu, hóa ra còn rất hung dữ. Trong lòng trợ lý đáp lại tiêu tổng, so với anh như vậy là còn nhẹ đó. Giang nhiễm quay xong cảnh đó liền nhận được điện thoại của trợ lý tiêu mộ viễn. Cô nhìn về hướng chiếc xe đang đỗ sừng sốt, sau đó chạy vội đến. Tiêu mộ viễn dựa vào cạnh xe, nhìn cô thờ hồn hển chạy tới trước mặt mình. Sao anh lại đến đây? Giang Nhiễm Kinh hỉ hỏi, biểu cảm đã không còn nghiêm túc như lúc ở phim trường, trong nháy mắt lúng đồng tiền như hoa chợt xuất hiện. Một góc nào đó trong lòng Tiêu Mộ Viễn chợt mềm mại, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn lạnh lùng, Lê cô, đạo diễn Giang, em không biết người đã kết hôn mà đêm không về nhà ngủ có ý nghĩa gì sao?" Chương 15, Hồng môn yến. "Đạo diễn Giang, em không biết người đã kết hôn mà đêm không về nhà ngủ có ý nghĩa gì sao?" Giang Nhiễm ngơ ngác nhìn anh, bỗng nhiên cười khúc khích ý nghĩa chính là ông xã sẽ phải vì tôi mà lo lắng. Mặt mày tiêu mộ viễn chợt có chút quỷ dị, giống như không biết nên bày ra loại biểu tình gì. Sau một lúc lâu mới trầm mặc nói, chỉ còn thiếu nước chưa rát vàng lên mặt mình thôi đó. Giang Nhiễm cười nói, anh chờ một chút nhé, tôi sẽ kết thúc công việc ngay. Tiêu mộ viễn nhìn bóng dáng cao gầy mảnh khảnh đi xa liền rút một điếu thuốc ra châm lửa. Giang Nhiễm trở lại phim trường. Vỗ tay bảo, hôm nay đến đây thôi, tan làm tan làm, ngày mai cố lên. Mọi người chỉ chờ có một câu này, trong nháy mắt không khí liền sôi động hẳn lên. Tổ chức đi ăn khuya, hẹn đi uống rượu tán gẫu với nhau, hoàn toàn thả lỏng sau những áp lực công việc. Có hai cô gái tiến đến trước mặt Giang Nhiễm thần thần bí bí hỏi, đạo nhi, vừa rồi chị đi gặp ai vậy? Hà, các em nhìn thấy cái gì à? Giang Nhiễm giả ngu giả ngơ, thì nhìn thấy một anh chàng vừa cao giáo vừa đẹp trai đó hai cô gái cười ái muội vì khoảng cách xa nên chỉ nhìn sơ qua nhưng dáng người cao lớn kia khi chất xuất chúng cùng đường cong sườn mặt gợi cảm nhìn thế nào cũng đều là dáng vẻ soái ca còn có chiếc xe sau lưng soái ca nhìn hình dáng cũng thấy khác xe của người thường đạo nhi anh chàng cao phú soái này là người theo đuổi hay là bạn trai vậy các cô tò mò hỏi giang nhiễm nghĩ nếu cô nói đó là chồng mình mấy người này có phải sẽ kinh hãi đến rớt cằm không cô cười cười đáp bạn trai Lúc trước kết hôn không có nói với ai nên để qua một thời gian nữa đi Quá wow, chúc mừng Giang đạo thoát kiếp độc thân Chúc mừng, chúc mừng Đúng là vận đào hoa Sau này sẽ mời mọi người ăn cơm Giang nhiễm cười lên tiếng Cô cũng cảm thấy chính mình có vận đào hoa Bằng không sao kết hôn lung tung mà còn có thể gả cho một đại soái ca trăm năm khó gặp như vậy Lúc Giang nhiễm trở lại thì tiêu mộ viễn đã lên xe Tài xế chờ bên ngoài mở cửa cho cô Giang nhiễm cười với anh ta cảm ơn Trong xe, người đàn ông lười biếng dựa vào lưng ghế cầm di động xem tin tức. Giang Nhiễm ngồi vào bên cạnh anh ôn nhu nói ông xã cảm ơn anh đã đến đón tôi. Tiêu mộ viễn đặt di động xuống, nghiêng người, biểu tình lãnh đạm nhìn cô. Giang Nhiễm liền nở một nụ cười mềm mại vô hại với anh. Anh giơ tay nắm cầm cô, tôi là tới để giáo huấn em, người phụ nữ tối không về nhà ngủ. Giang Nhiễm mỉm cười phản kích đêm nay còn chưa qua, làm sao anh biết tôi không về nhà ngủ. Chứ không phải tại anh không ngủ được à? Sắc mặt tiêu mộ viễn trầm thêm vài phần em có gọi cho tôi sao? Giang nhiễm thấy tình thế không ổn bền thở dài, tại bận mà hơn nữa vốn dĩ cũng định nói với anh một tiếng, kết quả ngay cả số điện thoại của anh cũng không có. Tiêu mộ viễn, giang nhiễm nhún vai, vẻ mặt vô tội, không thể ngay cả mấy chuyện riêng này mà cũng bắt tôi liên lạc với trợ lý của anh chứ. Trợ lý kịp thời quay đầu lại, lên tiếng, phu nhân tôi mở máy suốt 24 tiếng, cô có thể liên hệ bất cứ lúc nào. Không cần xen vào, mắt tiêu mộ viễn quét tới, trợ lý lập tức im miệng, xoay người nhìn con đường trước mặt. Lấy di động ra, tiêu mộ viễn vươn tay. Trong mắt giang nhiễm lộ ra một tia vui mừng, nhanh chóng móc di động từ trong túi ra, mở khóa đưa cho anh. Tiêu mộ viễn nhập số vào, sau đó lại gọi cho mình một cuộc. Xong xuôi mới ném lại điện thoại cho cô. Anh vừa nhập tên cô vào danh bạ vừa nói, về sau buổi tối hơn 10 giờ phải gọi điện báo. Vâng. Giang nhiễm chậm gì gì lên tiếng, ngón tay thao tác trên màn hình, đổi ghi chú anh đặt tiêu mộ viễn thành ông xã đẹp trai nhất vũ trụ. Sau đó cô cất điện thoại, ngắp một cái, buồn ngủ quá đi. Bị cơn buồn ngủ đánh úp, cô dựa vào cửa sổ, vô chi vô giác nhắm mắt lại, ngủ mất. Tiêu mộ viễn cảm giác được hơi thở yên tĩnh bên kia, liếc nhìn cô một cái, nhìn thấy sườn mặt ngủ say của cô. Vốn anh nên nằm trên giường ngủ, kết quả anh phong trần mệt mỏi tới đón cô còn cô mới lên xe đã ngủ mất rồi. Tiêu mộ viễn dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, xoa xoa chán, thả lòng thần kinh đang khuấy động. Xe đi qua một đoạn đường uốn khúc gập gành, đầu giang nhiễm lung lay, đập vào cửa kính. Một tiếng bang giòn tan phát ra tiêu mộ viễn liền mở mắt nhìn về phía cô. Đầu người phụ nữ này làm bằng sắt sao, như vậy mà còn không tỉnh. Liên tiếp thêm vài lần nữa, đầu giang nhiễm cứ đập bang bang, tiêu mộ viễn đanh mặt kéo thanh tay vịn lên tới gần giang nhiễm, sơ tay ôm bả vai cô. Cô thuận thế ngả đầu lên vai anh, tiêu mộ viễn nhìn gương mặt say ngủ của cô, nói với chính mình, chẳng qua chỉ vì chủ nghĩa nhân đạo nên mới quan tâm mà thôi. Vào khu biệt thự tiêu mộ viễn liền buông Giang Nhiễm ra. Giang Nhiễm mơ mơ màng màng tỉnh lại, đi theo anh xuống xe. Trở về nhà, Giang Nhiễm lập tức vào phòng tắm rửa mặt chờ cô thoải mái dễ chịu nằm trên giường mới phát hiện tiêu mộ viễn không ở trong phòng ngủ. Lấy điện thoại trên tủ đầu giường gọi cho dãy số mới lưu. Anh đang ở đâu vậy? Sao không đi ngủ, thành âm nỉ non mềm như bông. Tiêu mộ viễn trầm giọng nói có việc cần xử lý em ngủ trước đi. Ồ, giang nhiễm thật sự rất buồn ngủ nên không nói nhảm nhiều với anh, đặt di động xuống, không đến một lúc đã tiến vào mộng đẹp. Đợi đến khi tiêu mộ viễn vào phòng ngủ đã là nửa tiếng sau. Này, anh gọi một tiếng nhưng người trên giường không có phản ứng. Anh lên giường tới gần cô quan sát biểu cảm rồi lại gọi một tiếng, giang nhiễm. Người đang ngủ say vẫn không phản ứng. Tiêu Mộ Viễn thở nhẹ một hơi, biểu cảm liền thả lỏng. Sau đó, anh vươn hai tay vòng qua cổ Giang Nhiễm, ôm lấy cô thân thể dán sát vào thân mình mềm mại, điều chỉnh thành tư thế thoải mái nhất. Làm xong mọi thứ, Tiêu Mộ Viễn ôm chặt chiếc khối ôm của mình, người mùi hương ngọt ngào trên cơ thể, vừa lòng nhắm mắt lại. Trong đầu chợt hiện lên bóng dáng cao gầy mảnh khảnh của cô thân dưới không nhịn được liền có phản ứng. Trông đẹp như vậy, ôm cũng mềm không kém, nơi đó còn rất lớn nữa giang nhiễm chợt hừ nhẹ một tiếng làm tiêu mộ viễn không dám động đậy anh không muốn làm gối ôm tỉnh giấc đành chậm rãi hít sâu khắc chế cảm xúc đang ngo ngoe dục dịch. trong tiếng hít thở đều đều của cô và thế giới tràn ngập một mảnh hương thơm mềm mại anh dần dần ngủ mất ngày hôm sau giang nhiễm thức dậy như thường lệ trên giường chỉ có một mình cô rửa mặt xong xuống lầu tiêu mộ viễn vẫn như thường ăn mặc trình tề ngồi ngoài sân đọc sách giang nhiễm thức khuya dậy sớm mà sao không có quần thâm mắt vậy Hai người cùng ăn sáng, ra cửa trước tiêu mộ viễn hỏi cô, hôm nay đi đâu quay phim? Giang nhiễm vẻ mặt kinh hỉ, anh muốn đưa tôi đi sao? Khóe môi tiêu mộ viễn khẽ nhách thuận miệng hỏi một câu thôi. Sáng nay có cuộc họp nên không rảnh. Giang nhiễm, tiêu mộ viễn thưởng thức vẻ mặt mất mát của giang nhiễm tâm tình không tồi. Giang nhiễm hừ nhẹ một tiếng, không đưa thì không đưa, vậy anh sẽ không có thù lao đâu. Tiêu mộ viễn, anh chợt nhớ tới nụ hôn đánh lén ngày hôm qua. Anh đang muốn trả lại nhưng Giang Nhiễm không cho anh cơ hội cười thùm tìm rời đi, bye. Giang Nhiễm ở đoàn phim bận đến tối thâm mặt mũi suốt mấy ngày. Bất quá hiện giờ cô không giống trước kia, muộn quá liền ngủ luôn tại phim trường, bây giờ vừa đến 9 giờ tối tiêu mộ viễn đã sắp xếp tài xế đến đoàn phim chờ. Dưới tình huống như vậy, so với trước đây Giang Nhiễm càng chú ý thời gian hơn, tới khoảng 11 giờ đã chuẩn bị kết thúc công việc. Đã liên tiếp 3 ngày Diệp thiến không tới đoàn phim. Những xuất diễn của người khác đều đã đóng máy, hiện tại chỉ còn cảnh của cô ta. Bởi vì nguyên nhân đó nên các diễn viên diễn vai phối hợp với cô ta vẫn không thể đóng máy được. Phó đạo diễn hỏi Giang Nhiễm, Đạo Nhi, làm sao bây giờ? Hay là liên hệ với bên kia? Giang Nhiễm nói, đúng là nên liên hệ. Phó đạo diễn thở phào nhẹ nhõm, vội nói, giao cho anh đi, đỡ cho em phiền lòng. Biểu tình Giang Nhiễm lãnh đạm, anh nghĩ nhiều rồi. Ý của em là gửi thư mời cho luật sư. Phó đạo diễn em nghiêm túc à? Giang nhiễm, nếu sau khi mời luật sư mà cô ta còn không đến thì cứ theo trình tự khởi tố thôi. Không phải, đạo diễn em bình tĩnh một chút. Sau lưng Diệp Thiến có người, nếu xé rách mặt thì chúng ta sẽ ở thế bị động đó. Hiện giờ cô ta không đến quay là làm trái với hợp đồng. Giang nhiễm không hề có ý nhường nhịn Cô làm việc rất nhanh. Sau khi phòng làm việc của Diệp Thiến nhận được thư mời luật sư từ đoàn phim cô ta liền nổi điên xé bỏ. Mẹ nó muốn làm thật đúng không? Nể mặt cô ta là đạo diễn, vậy mà cô ta còn dám tố cáo tôi. Trợ lý có chút lo lắng, hình như cô ấy rất nghiêm túc. Chị Diệp nếu kiện lên thì chúng ta có cơ hội thắng không? Diệp Thiến cười khinh miệt thưa kiện. Cô ta là cái thá gì chứ? Diệp Thiến hành động cũng rất nhanh. Bộ phim điện ảnh này có ba nhà đầu tư, người có phân lượng nhất là kim chủ của cô ta bởi vì mặt mũi của người này nên hai công ty điện ảnh khác cũng tham gia vào. Tuy rằng ở giai đoạn đầu là tiền của Giang Nhiễm nhưng tài chính lúc sau của đoàn phim là nhờ vào bên đầu tư. Nói cho dễ nghe một chút tuy cô là đạo diễn, là người khởi xướng hạng mục nhưng một đạo diễn vô danh như cô bên chế tác nếu muốn đổi liền đổi được. Sau cùng thì kẻ có tiền mới là lớn nhất. Ngày hôm nay, Giang Nhiễm nhận được điện thoại của người phụ trách bên đầu tư, nói rằng có một cuộc họp nhỏ với đoàn đội chế tác muốn bàn về tiến triển của dự án. Lúc Giang Nhiễm đến phòng khách sạn, vừa thấy Diệp Thiến ngồi ở giữa trên cơ bản đã hiểu đây chính là một bữa hồng môn yến. Người đàn ông ngồi cạnh Diệp Thiến tên Trần Trí Quân, tổng giám đốc của công ty Đông Ảnh, đã hơn 40 tuổi, dáng người được bảo dưỡng tốt nên không bị mập ra. Tại bữa tiệc khởi động máy Giang Nhiễm đã gặp qua hắn ta một lần, sau này cũng không gặp lại nữa. Giang Nhiễm ngồi vào chỗ, mấy người hàn huyên vài câu liền đi vào chuyện chính. Nhà làm phim cung vĩ hỏi Giang Nhiễm, Giang đạo tôi nghe nói ở đoàn phim cô chuyên quyền độc đoán lại báo thù riêng, sau khi đổi tiểu thiến đi còn muốn khởi tố cô ấy. Giang Nhiễm không kiêu ngạo không siềm nịnh trả lời tôi chỉ dựa theo kịch bản mà quay thôi, Diệp Thiến không chịu hợp tác tôi cũng không có biện pháp. Vì giảm bớt tổn thất tôi chỉ có thể tìm tới pháp luật. Trần Chí Quân ôm bà vai Diệp Thiến, nhìn Giang Nhiễm, không nhanh không chậm nói, tiểu đạo diễn Giang, Diệp Thiến là nữ chính đã được lựa chọn cho bộ phim này, đạo diễn là ai cũng không sao nhưng nữ chính thì nhất định phải là cô ấy. Cô hiểu không, Giang Nhiễm mí môi, nở nụ cười, bây giờ tôi hiểu rồi. Trần Chí Quân bảo người phục vụ rót cho Giang Nhiễm ba ly rượu trắng lớn, nói cô là người mới ra đời, không hiểu quy củ tôi không trách cô. Cô uống ba ly rượu bồi tội này rồi xin lỗi Tiểu Thiến, sau đó dựa theo yêu cầu của cô ấy sửa lại kịch bản, chuyện này sẽ không tính nữa. Giang nhiễm nhìn hắn ta, không lên tiếng. Trần Trí Quân cảm thấy không được thoải mái, cô gái trẻ tuổi này, ánh mắt trong trèo lại sắc bén, giống như muốn nhìn thấy người ta. Diệp Thiến ngồi một bên mỉm cười, Giang đạo, mặc dù cô không vừa lòng với tôi, nhưng chỉ cần cô xin lỗi tôi, tôi sẽ không tính toán nữa. Cô ta dừng một chút biểu tình trượt ngưng động nói tiếp nếu cô không vui, vậy chúng ta chỉ có thể đổi biện pháp khác thôi. Giang nhiễm trầm mặc một lát, lên tiếng tôi đi toilet một lát. Nói xong liền đứng dậy rời đi. Diệp Thiến dựa vào lưng ghế, hừ lạnh giả vờ thanh cao. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần một tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.